Nhu huyển quận chúa cả giận nói, ngươi không phải đã có ngươi hồng canh cái lẩu sao? Ngươi đừng lòng tham không đáy Hoa mạn mạn dương dương tự đắc mà nói. Hồng canh cố nhiên mỹ vị, nước lèo cũng thực không tồi a. ta tính toán làm cái huyên ương nổi, cứ như vậy hồng canh nước lèo đều có thể ăn được đến, đẹp cả đôi đảng. Nói xong nàng còn cố ý liếm hạ miệng, một bộ thèm đến không được bộ dáng. Nhu huyển quận chúa sao có thể làm nàng như nguyện? Tức giận mà mắng. Ngươi nằm mơ. Đây là ta cái lẩu. ngươi chạm vào đều đừng nghĩ chạm vào nói xong nàng liền bưng lên chén đũa bắt đầu từ trong nổi vớt đồ ăn ăn nàng đã làm hoa mạn mạn cái kia nha đầu thúi đoạt lấy một lần thức ăn lần này tuyệt không có thể lại làm nha đầu thúi thực hiện được Trương ma ma thấy thế vội vàng cầm lấy trường chết đũa bắt đầu giúp quận chúa năng đồ ăn quận chúa ngài chậm một chút nhi ăn thiểu tâm năng hoa mạn mạn vươn chết đũa ta cũng muốn ăn nhu huyền quận chúa lan hoa mạn mạn như là bị cấp dọa tới rồi hậm hực mà thu hồi chiếc đũa, thử nói. Không ăn thì không ăn, thật nhỏ mọn. Nói xong nàng liền đứng lên, thở phì phì mà đi rồi. Thấy thế, Nhu huyển quận chúa trong lòng tức khắc liền sảng. Rốt cuộc đem cái kia nha đầu túi cấp đổi đi. Châu này cơm trưa, Nhu huyển quận chúa ăn đến phi thường no. Trưng ma ma xem đến lao hoài vui mừng, hốc mắt đều đỏ. Từ khi Trấn quốc công qua đời sau, quận chúa liền ăn mà không biết mùi vị gì, đêm không thể ngủ. cả người đều lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ gầy ốm khô héo đi xuống hiện giờ nàng rốt cuộc lại có ăn uống nguyện ý hảo hảo mà ăn cơm trương ma ma từ đáy lòng thật sâu mà cảm tạ chiêu vương phi nếu không phải chiêu vương phi chỉ sợ nhu huyền quận chúa đến bây giờ đều còn buồn bực không vui không ăn không uống lúc sau mỗi lần tới rồi cơm điểm hoa mạn mạn đều sẽ mang theo người ngồi ở nhu huyền quận chúa phòng ngủ bên ngoài ăn uống thả cửa ghê tẩm hơn chính là hoa mạn mạn mỗi lần ăn đồ vật đều đặc biệt hương Kêu mùi hương nhi giống như là mang theo móc, đem Nhu huyển quận chúa trong bụng thèm trùng toàn cấp câu ra tới. Tức giận đến Nhu huyển quận chúa muốn giết người. Cố tình bọn hộ viện lại đánh không lại thanh hoàn. Nhu huyển quận chúa trừ bỏ nhẫn mại không còn hắn pháp. Bất chi bất giác chung, nàng từ trước kia một ngày cũng chưa chắc có thể ăn một bữa cơm, biến thành một ngày tam cơm đốn đốn không ít, liên quan người cũng biến béo chút. Ngoài ra, hoa mạn mạn nhàn tới không có việc gì còn sẽ ở Nhu huyển quận chúa ngoài phòng kể chuyện xưa. nàng giảng chính là tây du ký thanh âm đặc biệt đại phòng trong nhu huyền quận chúa chẳng sợ che lại lỗ thai đều có thể nghe được đến hoa mạn mạn kể chuyện xưa bản lĩnh rất lợi hại ngữ liệu âm dương ngừng ngắt cảm tình dư thừa giảng đến cao trào bộ phận khi nàng còn sẽ đi theo cốt chuyện làm mấy cái tương ứng nhân vật động tác lấy này tô đậm không khí nàng chuyện xưa không chỉ có đem tự vân cùng thanh hoàn thật sâu hấp dẫn ở phụ cận nha hoàng tôi tớ cũng bị hấp dẫn lại đây ngay cả nhu huyền quận chúa cũng ở bất chi bất giác xuôi thai đến bảo thần Nàng lặng lẽ đi đến bên cửa sổ, đem cửa sổ mở ra một cái phùng. Nàng xuyên thấu qua khe hở ra bên ngoài xem. Vừa lúc nhìn thấy hoa mạn mạn chính bắt trước chư bắt giới động tác, nhảy nhót mà hướng phía trước chạy tới, trong miệng còn đang nói nói. Kia chư bắt giới vào bản tơ động, liền giống như lão thử vào lưu gạo, cái kia sung sướng. Ai nha nha. Nàng không cẩn thận liền vướng một ngã, phát gục trên mặt đất. Không chờ người khác chạy tới đỡ nàng lên, nàng liền đỡ eo khoa trương mà kêu to nói. Ai hủi? Diễm Lão heo heo a. Mọi người đều bị nàng giống như lúc bộ dáng chọc cười. Ngay cả tránh ở cửa sổ mặt sau Nhu Huyền quận chúa cũng nhịn không được cười một cái, thật xuẩn. Cầu vẽ tháng. Chương 376 hắn còn có thể trông cậy vào ai? Chương 376 hắn còn có thể trông cậy vào ai? Từ Hoàng đế đi Ngọc Thanh sân sau, liền từ Đông Dương Vương Lý Hạo tạm thay giám quốc trọng trách. Lý Hạo lần đầu tiên ngồi trên long ỷ, tiếp thu văn võ bá quan quỳ lại, hắn trên cao nhìn xuống mà nhìn xuống Thương Sinh. Nhìn mọi người tiểu tâm kính sợ bộ dáng, hắn rốt cuộc khắc sâu mà cảm nhận được, quyền lực mang đến vô thượng mị lực. Khó trách hắn các huynh đệ đều tìm mọi cách mà tranh đoạt ngôi vị hoàng đế. Một khi ngồi trên vị trí này, là có thể có được khống chế người khác sinh tử quyền lực. Nhưng phàm là hắn muốn, vô luận là cái gì, đều sẽ có vô số người tìm mọi cách mà vì hắn làm ra. Hắn sở hữu dục vọng, đều có thể dễ dàng được đến thỏa mãn. Ai có thể không yêu loại mùi vị này đâu. Dù sao lý hạo là hoàn toàn yêu. Bất quá ngắn ngủn 10 ngày qua, Lý Hạo cũng đã bị quyền dục mê hoa mắt, bắt đầu lâng lâng. Nguyên bản Hoàng đế trước khi đi, cố ý dặn dò quá Lý Hạo, làm hắn nhiều nghe một chút trung thư tỉnh nội vài vị lao thần ý kiến. Lúc ban đầu Lý Hạo xác thật là làm theo, mặc kệ kia vài vị lao thần nói cái gì, hắn đều sẽ nghiêm túc mà nghe đi vào. Nhưng dần dần, hắn bắt đầu không kiên nhẫn. Hắn cảm thấy ý nghĩ của chính mình liền rất hảo, vì cái gì thế nào cũng phải muốn nghe kia mấy cái lao đông Tây nói. còn có ngự sử đài đám kia ngôn quan một chương miệng chính là các loại độc miệng công kích chẳng sợ hắn gần chỉ là dáng ngồi có điểm oai cũng muốn bị đám kia ngôn quan đuổi theo mắng đã lâu hắn thật sự là không thắng này phiền nhưng ngại với ngự sử đại phu cháu gái lập tức liền phải gả cho hắn xem ở hai nhà người sắp liên hôn phân thượng hắn vẫn luôn chịu đựng không có phát tác hôm nay lý hạo lại bởi vì ở nghị sự trong quá trình đi rồi một lát thần không khéo bị ngự sử đại phu phát hiện ngự sử đại phu lập tức mặt trầm xuống bắt đầu lời lẽ chính đáng mà trách cứ đông dương vương nôn quan nhất am hiểu mắng chửi người ngự sử đại phu làm nguồn quan chiến đấu cơ càng là đem mắng chửi người này một kỹ năng cấp điểm đầy há mồm đó là nói có sách mách có chứng, dẫn chứng phong phú đắc đi đắc đi nói cái không để yên lý hạo nghe được đầu choáng váng nao trướng trong lòng hỏa khí cọ cọ hướng lên trên mạo hắn rốt cuộc nhịn không được lập tức đem tấu trương hướng trên mặt đất một ném Đông nhiên đứng dậy Buồn vương vừa rồi là thất thần Các ngươi lại có thể lấy bổn vương như thế nào? Có bản lĩnh các ngươi hiện tại liền về nhà đi, về sau đều đừng tới thượng triều A. Ngự sử đại phu có từng bị người như vậy hạ quá mặt mũi. Đương trường liền lửa giận công tâm, hơn nữa hắn tuổi tác lớn thân thể không thế nào hảo, thế nhưng trực tiếp bị tức giận đến hôn mê bất tỉnh. Ngay sau đó đó là một hồi binh hoang mã loạn. Ngự sử đại phu bị đưa đi Thái Y để viện tiếp thu cứu trị, không bao lâu liền tỉnh. Lý hạo nguyên tưởng rằng chuyện này liền như vậy phiên thiên. Không nghĩ tới ngày hôm sau liền thu được ngự sử đại phu trình lên tới xin từ chức hàm, hắn lại là muốn tử quan trở về nhà. Việc này một truyền ra đi, không chỉ có lệnh trong triều văn thần nhóm đều kinh ngạc và phần, còn ở kinh thành văn nhân nhóm bên trong nhấc lên sóng to gió lớn. Ngự sử đại phu làm quan 20 năm, thanh danh vẫn luôn đều thực hảo. Tuy nói hắn lao nhân ra độc miệng chút, nhưng văn nhân độc miệng có thể kêu độc miệng sao? Kêu kêu khí khái. Chẳng sợ đối mặt thiên tử quân quý, chỉ cần đối phương đã làm sai chuyện. ngự sử đại phu liền dám nói thẳng không cố kỵ có thể nói thiết cốt tranh tranh lệnh thiên hạ văn nhân bội phủ hiện giờ đông dương vương thế nhưng đem ngự sử đại phu bức cho từ quan trở về nhà này còn lợi hại một hòn đá làm cả hồ dậy sóng trong kinh văn nhân nhóm nghị luận sôi nổi thậm chí còn có người kết bạn đi ngự sử đại phu trước ra môn tình nguyện hy vọng ngự sử đại phu có thể thay đổi chủ ý không cần từ quan tiếp tục vì thiên hạ ba tánh sáng lên nóng lên trong triều văn thần nhóm cũng đều liên hợp lại thỉnh cầu Đông Dương Vương lưu lại ngự sử đại phu, đừng làm lao thần rét lạnh tâm. Không nghĩ tới, bọn họ càng là khuyên can, Lý Hạo liền càng là không nghĩ như bọn họ nguyện. Lý Hạo vốn dĩ liền không cảm thấy chính mình có cái gì sai, mặc dù hắn nghĩ sự thất thần một chút, lại có quan hệ gì? Đáng giá ngự sử đại phu trước mặt mọi người trách cứ hắn sao? Cái kia ngự sử đại phu tính thứ gì? Dựa vào cái gì đem hắn huấn đến cùng tôn tử dường như? Hiện giờ Lý Hạo nhìn thấy nhiều người như vậy vì ngự sử đại phu cầu tình. trong lòng càng thêm khó chịu hắn còn không phải là tùy tiện nói ngự sử đại phu hai câu sao kia lão đông tây phía trước đều mắng hắn rất nhiều sẽ hắn cũng không thế nào a nói trắng ra là chính là làm ra vẻ lý hạo không nghĩ quán đối phương trực tiếp đem những cái đó khuyên nhủ hắn tấu trương toàn cấp ném đến cuối cùng hắn thậm chí đều lười đến lại đi phê chữa tấu trương hắn đem trong cung bọn thị vệ đều triệu tập lên cử hành luận võ đại hội thắng thật mạnh có thưởng đối với ngoại giới nghị luận hắn là hờ hững ngự sử đại phu đều không phải là là thật sự tưởng từ quan. Lúc ban đầu hắn đệ thượng xin từ chức hàm, là bởi vì bị Đông Dương vương kia phiên lời nói cấp khí tới rồi, nhất thời xúc động mà thôi. Đến sau lại sự tình càng ngày càng liệt, hắn bị giá đến càng ngày càng cao, cưới lên lưng còn khó leo xuống, chỉ có thể tiếp tục căng da đầu chết căng. Hắn hy vọng Đông Dương vương có thể cho cái bậc thang, như vậy hắn là có thể theo bậc thang đi xuống đi, chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ, chuyện nhỏ coi như không có. Nhưng mà hắn đợi vài thiên Cũng không có thể chờ đến Đông Dương Vương tỏ thái độ. Đông Dương Vương thế nhưng liền như vậy cam chịu hắn xin từ trước. Lần này tử, ngự sử đại phu là thật sự nóng nảy, vốn là không thế nào rắn chắc thân thể bởi vậy ngã bệnh. Nhưng mà chẳng sợ hắn bị bệnh, Đông Dương Vương cũng chưa từng phái người lại đây hỏi qua đôi câu vài lời. nay càng là rét lạnh một đoàn thần tử tâm. Đông Dương Vương còn chưa bước lên ngôi vị hoàng đế, cũng đã như thế tuyệt tình. Nếu thật làm hắn ngồi trên cái kia vị trí, bọn họ này đó lao thần còn có đường sống sao? Hoàng đế tuy không ở trong kinh, nhưng đối trong kinh phát sinh sự tình lại là rõ như lòng bàn tay. Trong đó tự nhiên cũng bao gồm Đông Dương Vương ngày gần đây tới hành động. Hoàng đế trên mặt không có gì tỏ vẻ, trong lòng kỳ thật đã phi thường thất vọng. Hắn rõ ràng Lý Hạo tính tình, biết Lý Hạo một lòng hướng võ, không thiện nhu lược, lại không nghĩ rằng Lý Hạo liền cơ bản nhất mặt mũi công phu đều duy trì không được. Thân là đế vương thế nhưng trước mặt mọi người cùng lao thần cãi nhau, còn tùy ý tình thế càng ngày càng nghiêm trọng. Chẳng sợ biết xảy ra vấn đề cũng không chịu đi giải quyết, không chịu lấy đại cục làm trọng, chỉ lo chính mình tiêu sái sung sướng. Hoàng đế trong lòng nặng trĩu, Hắn hiện giờ cũng chỉ dư lại như vậy mấy cái nhi tử. Nếu lý hạo trông cậy vào không thượng nói, hắn còn có thể trông cậy vào ai? Hoàng đế sau này một dựa, mặt lộ vẻ mệt mỏi. Là chống đối hạo nhi kỳ vọng quá cao sao? Tả cắt vội nói, vậy hạ chớ có lo lắng, có lẽ Đông Dương Vương chỉ là nhất thời xúc động mà thôi, chờ thêm đoạn thời gian hắn hoán lại đây. Tự nhiên thì tốt rồi. Hoàng đế thở dài một tiếng, chỉ hy vọng như thế đi. Kết quả cố tình không như mong muốn. Lý Hạo ở cùng ngự sử đại phu nháo phiên lúc sau, dứt khoát hoàn toàn thả bay tự mình. Hắn không hề nghe theo trung thư tỉnh đám kia lão thần ý kiến, tưởng như thế nào làm lựa chọn liền như thế nào làm lựa chọn. Phàm là đám kia lão thần dám nhiều lời một câu, Lý Hạo liền sẽ đương trường mặt trầm xuống sắc, một đốn châm chọc niệm ai. Phu hoàng làm ta giám quốc, không phải cho các ngươi giám quốc. các người tốt nhất nhận rõ chính mình vị trí đừng ủy vào có điểm tư lịch liền cậy ra lên mặt lời này nói được đám kia lão thần trên mặt lúc xanh lúc đỏ cực kỳ năng kham mỗi lần bãi chiều sau bọn họ đều sẽ hai mặt nhìn nhau không hẹn mà cùng mà thở dài trước kia bọn họ còn thực xem trọng đông dương vương cảm thấy đông dương vương hẳn là có thể trở thành đời kế tiếp hoàng đế nhưng hiện tại bọn họ chỉ cần tưởng tượng đến đông dương vương khả năng sẽ trở thành hoàng đế liền cảm thấy tương lai một mảnh hát ám chương ba lợi dụng mươi 377 lợi dụng, Hiền Phi cố ý sai người đem Đông Dương Vương gọi vào trước mặt. Ngươi hiện tại liền tự mình đi một chuyến ngự sử đại phu trong nhà, vẫn an sinh bệnh ngự sử đại phu, cũng hướng hắn biểu đạt xin lỗi. Liền nói ngươi phía trước là tuổi trẻ không hiểu chuyện, nhất thời khí phách mới có thể nói những cái đó không xuôi hay nói. Thỉnh hắn không cần cùng ngươi chấp nhận. Lý Hạo vừa nghe lời này liền rất không vui. Dựa vào cái gì muốn cho ta hướng cái kia láo ra hỏa xin lỗi. Ta lại không có làm sai cái gì. Hiền phi một phách cái bản, lạnh giọng quát lên. Nói bậy gì đó. Hắn là ngự sử đại phu, là ngôn quan đứng đầu, đồng thời vẫn là người tương lai nhũ nhân tổ phụ. ngươi nên hảo hảo tôn kính hắn, có thể nào như thế cuồng vọng vô lễ. Muốn đổi thành là trước đây, lý hạo khả năng sẽ thuận theo mẫu phi ý tứ, nhưng hôm nay không giống nhau. Hắn ở ngồi quá long ý lúc sau, cả người đều đã phiêu. Hiện giờ toàn bộ thượng kinh liền thuộc hắn địa vị tối cao, tất cả mọi người nên nghe hắn, chỉ có hắn mệnh lệnh người khác phần. tuyệt không làm hắn nghe người khác lời nói khả năng Lý Hạo ngạnh cổ phản bác nói liên tính hắn là luôn quan đứng đầu cũng chỉ là cái thần tử mà thôi phải xin lỗi nói cũng nên là hắn hướng ta xin lỗi ta mới sẽ không tự hạ thân phận đi theo hắn xin lỗi nói xong hắn liền phất tay háo rời đi không cho Hiển Phi lại mở miệng cơ hội nhìn Nhi Tử đi xa bóng dáng Hiển Phi lại tức lại cấp rồi lại không thể nề hà Đại Lý Tử Thiếu khanh tìm được Đông Dương Vương thời điểm phát hiện Đông Dương Vương đang ở giáo trưởng cùng người khác luận võ Lý Hạo liên tiếp nhìn mấy ngày luận võ, tay ngứa thật sự, hôm nay rốt cuộc nhịn không được tự mình kết cục cùng người so một lần. Những cái đó thị vệ sợ bị thương Đông Dương Vương, xuống tay đều để lại vài phần lực. Nay dẫn tới Lý Hạo vẫn luôn ở vào thượng phong, liên tiếp thắng vài tràng, làm hắn cảm giác rất là thông khoái. Bởi vì tâm tình thực tốt duyên cớ, Lý Hạo nhìn thấy đại lý tự thiếu khanh thời điểm, còn chủ động cười một cái. tìm buồn vương chuyện gì? Đại lý tự thiếu khanh cung kính mà nói. Thánh nhân làm vi thần điều tra tử quên án tử, trải qua cẩn thận điều tra, vi thần gần nhất rốt cuộc tra được một chút không thích hợp địa phương. Lý hạo tiếp nhận thị nữ đưa qua trung trà, cẩn thận suy nghĩ một chút, mới nhớ tới tử quên là ai. Hắn uống trà động tác dừng lại, trên mặt ý cười dần dần đạm đi. Cái kia án tử không phải đều đã tra ra manh mối sao. Chính là tứ hoàng tử làm, còn có cái gì không thích hợp địa phương. Đại lý tự thiếu khanh nhận thấy được Đông Dương Vương thái độ biến hóa, trong lòng rất là bất an. nhưng chức trách trong người đại lý tự thiếu khanh chỉ có thể căng ra đầu tiếp tục đi xuống nói vi thần tra được cái kia nơi khác làm buôn bán kỳ thật đều không phải là tử quên đệ đệ hắn là cái hàng giả thử quên người nhà sớm tại rất nhiều năm trước liền qua đời mặt khác vi thần còn sai người cha được lúc trước bán đi tử quên người kia người môi giới mẹ mìn theo như lời nội dung cùng thanh lâu tú bà lời khai có rất lớn xuất nhập vi thần hoài nghi này án có khác nội tình rất có thể là có người cố ý thiết bộ lầm đạo chúng ta Này án cần phải từ đầu lại cha. Chờ hắn nói xong, Lý Hạo trên mặt biểu tình đã trở nên thật không đẹp. Lý Hạo lạnh lùng hỏi. Nơi khác làm buôn bán cùng thanh lâu tú bà đều là bổn vương phái người tìm được. Dựa theo ngươi ý tứ, là bổn vương tìm hai cái giả chứng nhân, cố ý hướng tứ hoàng tử trên người bắt nước bẩn sao. Đại lý tự thiếu khanh vội vàng túi đầu, vi thần không dám, vi thần không có ý tứ này. Lý Hạo dùng sức đem trong tay ly ngã trên mặt đất. Đừng cùng bổn vương tới này một bộ. ngươi còn không phải là hoài nghi bổn vương sao? Ly rơi xuống đất, bang một tiếng rơi dập nát, nước trà văng khắp nơi mở ra. Kết cục ở đây tất cả mọi người im như ve sầu mùa đông. Đại lý tự thiếu khanh cuốn quýt quỳ xuống, dập đầu xin lỗi. Lý Hạo gần từng chữ một địa đạo. Kia hai cái chứng nhân đều là bổn vương tìm được, bổn vương có thể khẳng định mà nói cho các ngươi. Bọn họ thân phận cùng lời khai đều không có vấn đề, chân chính bị lầm đạo người là các ngươi mới đúng. Đại lý tự thiếu khanh không dám lại phản bác. Chỉ có thể lúng ta lung túng đáp, là là, ngài nói cái gì cũng đúng. Nhìn trên mặt đất mảnh sứ vỡ, lý hạo đã hoàn toàn không có hứng thú. Về đi. Dứt lời hắn liền mặt vô biểu tình mà đi rồi. Đám người đi xa, đại lý tự thiếu khanh mới vừa rồi dám đứng lên. Hắn lau trên đầu mồ hôi lạnh, nghĩ thầm đông dương vương tính tình quả thực như đồn đại như vậy táo bạo, một lời không hợp liền phát giận, thật sự là doa người. Đại lý tự thiếu khanh dọc theo con đường từng đi qua trở về đi, tính toán ra cung sau Làm người đem chính mình điều tra được đến kết quả đưa đi cấp hoàng đế. Tuy rằng hiện giờ là Đông Dương Vương Giáng Quốc, nhưng cuối cùng chân chính làm quyết định người, kỳ thật vẫn luôn là hoàng đế. Như là những cái đó tấu trương, kỳ thật ở bị đưa đến Đông Dương Vương trong tay phía trước, cũng đã bị người chọn lựa qua, chân chính quan trọng tấu trương đều bị ra dòi thúc ngựa đưa đi Ngọc Thanh Sơn, giao từ hoàng đế tự mình xử lý. Còn thưa tấu trương mới có thể bị đưa đến Đông Dương Vương chỗ đó. Đương nhiên, những việc này Đông Dương Vương bản nhân cũng không rõ ràng những việc này. Cũng không ai sẽ cùng hắn giải thích những việc này. Đại lý tự thiếu khanh một bên trở về đi, một bên cân nhắc nên như thế nào hướng hoàng đế hội báo việc này. Đúng lúc này, ngũ hoàng tử Lý Ngạn đống nhiên xuất hiện, ngăn lại hắn đường đi. Đại lý tự thiếu khanh phi thường ngoài ý muốn, ngũ điện hạ, ngại như thế nào ở chỗ này. Lý Ngạn thương thế khôi phục đến không tồi, hiện giờ đã không cần dùng quẻ trựa. Hắn chỉ cần đi được chậm một chút, cơ bản nhìn không ra quẻ chân, nhưng nếu là đi nhanh nói, quẻ chân tật xấu liền sẽ thực rõ ràng Lý ngạn, ta nghe nói ngươi còn ở điều tra tử quên án tử, có phải hay không tra ra cái gì mặt mày? Đại lý tự thiếu khanh kinh ngạc hỏi lại. Ngại như thế nào sẽ biết chuyện này? Lý ngạn là trong lúc vô ý từ người khác trong miệng biết được việc này. Trải qua quá phía trước như vậy nhiều lần giáo hấn, Lý ngạn biết lần này trong lúc vô ý, rất có thể cũng là bị người cấp an bài, nếu không hắn sẽ không như vậy xảo vừa vặn liền ở lúc ấy cái kia địa điểm nghe được cùng chính mình có quan hệ đối thoại. Nhưng này đó đều không quan trọng. Lý ngạn hiện tại nhất quan tâm, chính là tử quên sau lưng làm chủ giả rốt cuộc là ai. Chỉ cần có thể biết được đáp án, hắn liền tính là bị người lợi dụng tính kế cũng không cái gọi là. Đại lý tự thiếu khanh trong lòng rõ ràng, liền hướng ngũ hoàng tử này phúc tư thế, hắn không được đến đáp án là sẽ không bỏ qua. Dù sao tử quên án tử cũng không phải cái gì cơ mật, nói cho hắn cũng không sao. Vì thế đại lý tự thiếu khanh liền đem chính mình điều tra được đến kết quả nói ra. Trước mắt ta chỉ tra được này đó. tuy rằng ta còn không thể xác định tử quên phía sau chân chính chủ nhân là ai nhưng liền trước mắt cha được manh mối tới xem tứ hoàng tử rất có thể là bị oan uổng có người cố ý lấy hắn đương người chịu tội thay lý ngạn nhớ tới chính mình ở đại lý tự lao chung cùng lý ảnh đối chất hình ảnh bỗng nhiên cảm thấy chính mình thật là ngu xuẩn một lần lại một lần mà bị người lợi dụng mà hắn lại không hề sở giác, còn tự cho là chính mình tìm được chính là chân tướng đại lý tự thiếu khanh phát giác ngũ hoàng tử biểu tình có chút không thích hợp vội hỏi Ngũ điện hạ, ngài còn hào đi. Lý ngạn tự dễ cười, không có gì, cảm ơn ngươi nói cho ta này đó. Đại lý tự thiếu khanh, việc nhỏ mà thôi, không cần cảm tạ. Hắn nhìn theo ngũ hoàng tử xoay người rời đi, phát giác ngũ hoàng tử mỗi một bước đều đi được rất chậm. Hắn suy đoán ngũ hoàng tử hẳn là vì che giấu chính mình chân thọt sự thật, mới có thể cố ý so thường nhân đi được càng chậm chút, trong lòng không khỏi cảm khái, đây cũng là cái người đáng thương à. mươi 378 ngươi rốt cuộc tới. mươi 378 người rốt cuộc tới, có quan hệ tử quyên án tử tương quan hồ sơ toàn bộ bị đưa đến hoàng đế trên tay. Hoàng đế xem xong sau, trong lòng cũng không có nhiều ít ngoài ý muốn cảm xúc. Sớm tại biết được tứ hoàng tử có thể là phía sau màn làm chủ thời điểm, hoàng đế cũng đã đoán được có thể là có người cố ý vu oan hãm hại tứ hoàng tử. Hiện giờ nhìn đến này đó văn kiện, hoàng đế chỉ cảm thấy quả nhiên như thế. Trừ bỏ này đó văn kiện ngoại, một hồi đưa tới còn có một phong đại lý tự thiếu khanh tự tay viết viết thư tử. Đại lý tự thiếu khanh ở trong lòng viết rõ chính mình là như thế nào điều tra đến này đó manh mối cũng ở tin cuối cùng nhân tiện đề ra một miệng, nói ngũ hoàng tử đã biết được việc này. Này vốn nên là một câu không quan hệ đau khổ nói. Nhưng mà hoàng đế mí mắt lại đột nhiên nhảy hạ, trong lòng tức khắc liền có cái không tốt phỏng đoán. Lấy lý ngạn tính cách, hắn nếu biết tứ hoàng tử là bị hoan uổng, cái thứ nhất ý tưởng khẳng định là đi tìm Đông Dương Vương đối chất. Nếu chỉ cần chỉ là đối chất cũng liền thôi. Sợ là sợ Lý Ngạn sẽ ở xúc động dưới làm ra cái gì việc ốc. Hoàng đế lập tức phân phó nói. Làm người đưa cái khẩu dụ hồi cung, làm ngũ hoàng tử rời đi tới Ngọc Thanh Sơn. Hắn nếu là không nghĩ tới, chói cũng muốn đem hắn trói tới. Tuyệt không có thể làm Lý Ngạn tiếp tục lưu tại trong cung. Hoàng đế quyết định đem người phóng tới chính mình mí mắt phía dưới, tự mình nhìn hắn. Một người phi long kỵ thị vệ ra roi thúc ngựa mà trở về đuổi. Nhưng mà hắn vẫn là chậm một bước. Có phía trước hai lần giáo hấn. lần này lý ngạn không có lại thẳng ngơ ngác mà chạy đi tìm lý hạo đối chất lý ngạn ngồi canh ở hiền phi chỗ ở phụ cận ở nhìn đến hiền phi sau khi xuất hiện lý ngạn làm bộ trùng hợp đi ngang qua tiến lên đi theo hiền phi chào hỏi hiền phi bên người đi theo không ít người nhưng những người này cũng chưa như thế nào phòng bị ngũ hoàng tử cho nên đương lý ngạn bỗng nhiên rút ra truy thủ đem lưới dao rán lên hiền phi cổ thời điểm tất cả mọi người bị sợ ngây người chờ bọn họ phản ứng lại đây khi Hiền Phi đã thành Lý Ngạn trong tay con tin. Hiền Phi kinh giận đan sen, ngươi muốn làm gì? Ngươi buông ra bổn cung. Lý Ngạn nắm lấy trụy thủ tay ở phát run. Hiện tại lúc này tâm tình của hắn cũng thực khẩn trương cùng sợ hãi. Hắn kiệt lực làm chính mình thoạt nhìn có vẻ tương đối chấn định. Ta muốn gặp Đông Dương Vương. Mọi người trần chờ không chừng. Lý Ngạn cất cao âm lượng, Đông Dương Vương nếu là không xuất hiện, ta hiện tại liền giết Hiền Phi. Mọi người lúc này mới vội không ngừng mà đi thông chi Đông Dương Vương. Hiền Phi Ngươi bình tĩnh một chút, có nói cái gì không thể hảo hảo nói. Vì cái gì thế nào cũng phải dùng loại này cực đoan phương pháp. Lý ngạn không để ý đến nàng lời nói. Thẳng đến Lý hạo vội vã mà đuổi tới hiện trường, Lý ngạn mới vừa rồi lần thứ hai mở miệng. Ngươi rốt cuộc tới. Lý hạo nhìn đến chính mình mẫu phi bị người bắt góc, nhất thời lòng nóng như lửa đốt, lạnh giọng quát. Ngươi có việc liền hướng ta tới, đừng nhúc nhích ta mẫu phi. Lý ngạn như là đang cười, lại như là ở khóc. Ngươi ít nhất còn có mẫu phi. mà ta đâu ta mẫu phi vì bảo hộ ta mà đã chết ta lại liền giúp nàng lấy lại công đạo đều làm không được lý hạo đó là chuyện của ngươi cùng ta không quan hệ ngươi buông ta ra mẫu phi lý ngạn như thế nào sẽ cùng ngươi không quan hệ cái kia tự xưng là tử quên đệ đệ nơi khác làm buôn bán không phải ngươi tìm được sao còn có cái kia thanh lâu tú bà không phải cũng là ngươi phái người tra được sao ngay cả tứ hoàng tử cũng là bị ngươi làm hại quan tiến đại lao nay đó tất cả đều là ngươi làm Ngươi cư nhiên còn dám nói cùng ngươi không quan hệ? Lý Hạo phi thường táo bạo, muốn ta nói bao nhiêu lần mới bằng lòng tin tưởng? Ta tra được đều là thật sự, ta không có lừa các ngươi, cũng không có muốn vu oan hãm hại Lý Ảnh. Lý Ngạn truy vấn, ngươi nếu không có gạt chúng ta, vì cái gì không muốn làm đại lý tự phúc thẩm này án? Lý Hạo sắc mặt khe biến, không nói. Hắn vì cái gì không muốn phúc thẩm này án? Nguyên nhân có hai cái. Một phương diện là bởi vì hắn hảo mặt mũi. không nghĩ bị người biết chính mình tra được manh mối đều là giả về phương diện khác là bởi vì hắn không nghĩ làm tứ hoàng tử bị thả ra chẳng sợ tứ hoàng tử mẫu phi xuất thân ti tiện chẳng sợ phụ hoàng đối hắn phi thường lạnh nhạt nhưng hắn như cũng là phụ hoàng cốt nục hắn cũng có được ngôi vị hoàng đế quyền kế thừa nếu đem hắn thả ra lý hạo chẳng khác nào là cho chính mình gia tăng rồi một cái đối thủ cạnh tranh hắn không muốn nhưng những lời này đều là không thể nói ra ngoài miệng bí mật lý hạo trầm mặc dừng ở lý ngạn trong mắt Liền thành trột dạ biểu hiện Lý ngạn cảm xúc càng thêm kích động Ngươi nói chuyện A Ngươi nói cho ta, ngươi vì cái gì không chịu phúc thẩm này án Lý hạo sụ mặt, cứng rắn địa đạo Không có gì vì cái gì Án tử đã tra ra manh mối Ta cho rằng không cần lại lãng phí sức người sức của đi phúc thẩm Liền đơn giản như vậy Lý ngạn sao có thể sẽ bị loại này lời nói lừa gạt trụ hắn hốc mắt bắt đầu phiếm hồng Thanh âm run rẩy đến không thành bộ dáng Xem ở ta kêu ngươi một tiếng nhị ca phân thượng Ngươi thành thật nói cho ta, tử quyên sau lương chủ nhân có phải hay không ngươi? Ta mẫu phi chết có phải hay không cùng ngươi có quan hệ? Lý hạo không chút do dự phủ nhận, không phải, không có. Ta cái gì cũng chưa làm. Lý ngạn lắc đầu, ngươi nói dối. Hắn nói còn chưa nói xong, hiền phi bỗng nhiên bắt lấy cánh tay hắn, há mồm dùng sức cắn đi xuống. Lý ngạn đau đến kêu thảm thiết ra tiếng, a! Lý hạo lập tức lấy bình sinh nhanh nhất tốc độ tiến lên, bắt lấy lý ngạn cánh tay phải. mạnh mẽ hướng ra phía ngoài bể hiền phi nhân cơ hội tránh thoát gông cùm xiềng xích muốn trốn lại bị lý ngạn từ phía sau túm chặt tóc lý ngạn lần này túm đến phá lệ dùng sức hiền phi cảm giác ra đầu cơ hồ đều phải bị túm rớt đau đến nàng sắc mặt trắng bệnh không thể không theo lực đạo sau này lui thấy thế lý hạo muốn dỗi tay đi cứu chính mình mẫu phi lý ngạn nhân cơ hội rút về tay phải giơ lên thủy thủ chiều hiền phi phía sau lưng đã đâm đi lý hạo sắc mặt đại biến không chút nghĩ ngợi liền nhấc chân triều lý ngạn ngực đã tới tưởng đem thứ này cấp một chân đá phi lý ngạn bản năng giơ tay đi chắn hào xào bất xảo chính là lý hạo này một chân vừa lúc đá vào lý ngạn mu bàn tay thượng lý ngạn trong tay còn cầm một phen truy thủ truy thủ lưới dao vô cùng sắc bén theo lực đạo chui vào hắn lồng ngực chỉ một thoáng máu tươi phun tung tóe khoảng cách gần nhất lý hạo cùng hiền phi đều bị máu tươi cấp bắn tới rồi ở đây những người khác tất cả đều bị sợ hãi sôi nổi phát ra hoảng sợ tiếng tê ực. lý ngạn cúi đầu nhìn cắm ở chính mình ngực truy thủ đôi mắt một chút trợ to phảng phất không thể tin được này cư nhiên là thật sự hắn chậm rãi buông ra ngón tay loạn choạng ngã xuống vũng máu chung. trấn quốc công bên trong phủ hoa mạn mạn đổi hảo quần áo quay đầu phát hiện tự vân chính cầm nàng quần lẩm bẩm tự nói như thế nào không có vết máu đâu hoa mạn mạn nhịn không được hỏi ngươi ở nói thầm chút cái gì đâu tự vân nhìn về phía nàng ngày tháng này quý thủy còn không có tới Theo lý thuyết trước hai ngày nên tới, hoa mạn mạn không quá để ý loại này việc nhỏ, tùy ý địa đạo. Có lẽ lại chờ hai ngày liền tới rồi. Tự vân không biết là nghĩ tới cái gì, Đông nhiên trở nên hưng phấn, ngài nên không phải là có mang đi. Hoa mạn mạn nở nụ cười, ngươi suy nghĩ nhiều, không có khả năng. Nàng chính là ăn tránh tử đan, không có khả năng hoài được với. Tự vân thấy nàng nói được lời thề son sắt, thoạt nhìn hẳn là thật sự, tự vân không cấm lộ ra thất vọng chi sắc. Hai người vừa ra khỏi cửa. Liền phát hiện bên ngoài không trung mây đen nặng nề như là sắp có một hồi mưa to tiến đến. Cầu vẽ tháng. mươi 379 ngươi mơ tưởng. mươi 379 ngươi mơ tưởng. Chân trời có điện quang hiện lên, ngay sau đó chính là ầm ầm ầm tiếng sấm thanh. Nhu huyền quận chúa một mình đãi ở phòng ngủ, nghiêm túc mà gấp quần áo. Cửa sổ nhắm chặt, không có đốt đèn, ánh sáng phi thường tối tăm. Thẳng đến trương ma ma đi vào tới, bậc lửa ra cắm đến phòng trong lúc này mới có thắp sáng quang. Nàng nhìn đến quận chúa lại ở gấp quần áo, không khỏi thở dài. Nay 6 năm tới, quận chúa nhất thường làm sự tình chính là điệp quần áo. Nàng sẽ đem Trấn quốc công chức kia xuyên qua quần áo lấy ra tới, từng cái mà điệp hảo, thả lại tủ quần áo, quá một lát lại lấy ra tới, một lần nữa điệp một lần, như thế lặp lại tuần hoàn. Người khác khuyên như thế nào nàng cũng chưa dùng, nàng hoàn toàn đắm chìm ở thế giới của chính mình. Trương ma ma ôn thanh nhắc nhở nói, quận chúa, nên dùng cơm trưa Nhu huyển quận chúa nhẹ nhàng rút phẳng trên quần áo rất nhỏ nếp hốn, cũng không ngẩng đầu lên mà trở về câu. Không ăn uống, không muốn ăn. Trương Ma Ma lại khuyên hai câu, nhưng mà vô dụng, Nhu huyển quận chúa căn bản không nghe khuyên bảo. Rơi vào đường cùng, Trương Ma Ma chỉ có thể thối lui đến một bên, cầu nguyện triêu vương phi nhanh lên lại đây. Hiện giờ chỉ có chiêu vương phi mới có biện pháp làm quận chúa thành thành thật thật ăn cơm. Nhưng mà Trương Ma Ma đợi hồi lâu, cũng không có thể chờ đến chiêu vương phi. nàng nhịn không được đẩy ra cửa sổ nhìn ra bên ngoài oi bức phong rót tiến vào ngay sau đó liền nhìn đến đậu mưa lớn trâu tạp rơi xuống trời mưa Đình viện có cây bị nước mưa tạp đến xôn xao rung động nguyên bản oi bức phong cũng trở nên ướt lánh lên ngay thường chỉ cần tới rồi cơm điểm Triều vương phi liền sẽ mang theo người ở quận chúa phòng ngủ bên ngoài chuẩn bị cho tốt ăn nhưng hôm nay hạ lớn như vậy vũ nói vậy chiêu vương phi hẳn là sẽ không tới Trương ma ma thất vọng mà đóng lại cửa sổ nàng xoay người hết sức vừa lúc đụng phải nhu huyền quận chúa ánh mắt nhu huyền quận chúa nhanh chóng thu hồi ánh mắt tiếp tục túi đầu điệp quần áo trương ma ma sửng sốt mới phản ứng lại đây vừa rồi quận chúa hẳn là đang xem ngoài cửa sổ nếu chỉ là muốn nhìn một chút ngoài cửa sổ cảnh sắc quận chúa phản ứng không nên như vậy đại trương ma ma nhịn không được quay đầu lại nhìn mắt đã bị đóng lại cửa sổ ngày thường chiêu vương phi liền thường xuyên đái ở phía bên ngoài cửa sổ lộc ăn, có đôi khi còn sẽ ở đình viện kể chuyện xưa trong phòng người chỉ cần đẩy ra cửa sổ Là có thể nhìn đến bên ngoài tình cảnh. Trương ma ma liền đã từng ngẫu nhiên gặp được quá nhu huyển quận chúa đứng ở cửa sổ mặt sau lặng lẽ ra bên ngoài xem hình ảnh. Chẳng lẽ nói, vừa rồi quận chúa là đang xem triều vương phi có hay không tới. Nếu thật là nói như vậy, đã nói lên quận chúa nhắm chặt tâm môn đã bị triều vương phi cậy ra một tia khe hở. Tưởng tượng đến nơi đây, Trương ma ma trong lòng liền kinh hỉ thật sự. Nàng hầu hạ quận chúa nhiều năm như vậy, mắt thấy quận chúa từ một cái tiểu hài nhi trổ mã thành cái duyên dáng yêu kiều đại cô nương. Nàng ở trong lòng đã đem quận chúa trở thành chính mình thân sinh nữ nhi đối đãi. Nhìn thấy quận chúa phong bế nội tâm, sống được giống như cái xác không hồn, nàng so với ai khác đều đau lòng. Nàng hy vọng quận chúa có thể một lần nữa mở rộng cửa lòng, hy vọng quận chúa có thể bị người quan ái, cũng hy vọng quận chúa có thể một lần nữa đi quan ái người khác. Trương Ma Ma giống như vô tình mà nói. Bên ngoài trời mưa. Nhu Huyền quận chúa như cũ ở túi đầu điệp quần áo, không có đáp lại. Trương Ma Ma tiếp tục lo chính mình nói, hạ lớn như vậy vũ. Thời tiết khẳng định sẽ biến lãnh, Triêu Vương phi lần này tới không mang cái gì quần áo, cũng không biết nàng có thể hay không bị đông lạnh. Nhu Huyền quận chúa điệp quần áo động tác hơi hơi một đốn, nhưng thực mau nàng lại làm bộ không có việc gì người, tiếp tục nghiêm túc mà điệp quần áo. Nàng phản ứng dừng ở trương ma ma trong mắt, càng thêm làm trương ma ma khẳng định chính mình suy đoán. Quả nhiên, quận chúa không giống nàng biểu hiện ra ngoài như vậy là nhạt. Nàng kỳ thật cũng là có một chút quan tâm Chiêu Vương phi. Trương ma ma Chúng ta muốn hay không cấp chiêu vương phi chuẩn bị hai kiện chống lệnh quần áo. Nhu uyển quận chúa đem điệp tốt quần áo bỏ vào tủ quần áo, lạnh lùng nói. Nàng nếu là không quần áo xuyên, liền nàng lăn trở về chiêu vương phủ đi, chiêu vương trong phủ quần áo rất nhiều. trương ma ma vội nói, chính là bên ngoài hạ lớn như vậy vũ, vương phi liền tính tưởng trở về, cũng không thể quay về nhà. Nhu uyển quận chúa lập tức liền không nói. Nàng đóng lại cửa tủ, mặt vô biểu tình mà nói. Người đi ra ngoài đi, ta muốn nghỉ ngơi. trương ma ma Nhưng ngài còn không có dùng cơm chưa đâu. Nhu Huyền quận chúa, ta nói không ăn uống. Như thế nào có thể không ăn cơm đâu? Ngài nếu là đói là thân mình nhưng làm sao bây giờ? Nhu Huyền quận chúa không thèm để ý nói, cùng lắm thì chính là vừa chết. Trương Ma Ma trong lòng căng thẳng. Trong khoảng thời gian này quận chúa một ngày tam cơm đều ăn thật sự đúng giờ, nàng còn tưởng rằng quận chúa đã từ bỏ phí hoài bản thân mình ý niệm, không từng nghĩ đến quận chúa bỗng nhiên lại không chịu thành thật ăn cơm. Trương Ma Ma bắt đầu ở trong lòng yên lặng tính toán. Chờ hạ nàng phải đi tìm chiêu vương phi, cầu chiêu vương phi lại đây một chuyến. Đại khái là ông trời nghe được trương ma ma cầu nguyện, ngay sau đó nàng liền nghe được gõ cửa bị gõ vang. Hoa mạn mạn thanh âm xuyên thấu qua cửa phòng truyền tiến vào. Quân chúa, ngươi ăn cơm chưa sao? Ngươi nếu là không ăn nói, liền cùng chúng ta cùng nhau ăn đi. Nàng thanh âm nghe tới phi thường nhẹ nhàng, cùng bên ngoài âm ú thời tiết hình thành tiên minh đối lập. Trương ma ma nhất thời liền cao hứng đến tâm hoa nộ phóng. Chiêu vương phi rốt cuộc tới nhu huyện quận chúa đang muốn làm bên ngoài người lăn trương ma ma liền giành trước đã mở miệng quận chúa còn không có ăn đâu nàng vừa nói một bên bay nhanh mà chạy đến cửa lanh lẹ mà mở ra cửa phòng trên mặt đôi khởi tha thiết tươi cười hoa mạn mạn bị trương ma ma này phó nhiệt tình bộ dáng làm cho sửng sốt trương ma ma thoạt nhìn tựa hồ thực hoan nghênh nàng bộ dáng nhưng nàng không nhớ rõ chính mình cùng trương ma ma chi gian có cái gì đặc thù giao tình a trương ma ma sườn khai thân vương phi mời vào Hoa mạn mạn nên ngang mà đi đến. Ở nàng phía sau còn đi theo phi hạc chân nhân, tự vân cùng thanh hoàn. Phi hạc chân nhân hướng tới nhu huyển quận chúa chắp tay, cười đến ngây thơ chất phác, quấy rời ha. Tự vân cùng thanh hoàn trong tay phân biệt sách theo hai cái nặng trĩu hộp đồ ăn. Vào cửa sau, hoa mạn mạn đặc biệt tự quen thuộc mà ở bên cạnh bàn ngồi xuống, Tịnh chỉ huy tự vân cùng thanh hoàn đem đồ ăn đều mang lên bàn, đồng thời còn không quên đối phi hạc chân nhân nói. Chân nhân tùy tiện ngồi. Thái độ có thể nói là phi thường tùy ý. Nhu Huyền quận chúa bị nàng này phó đương nhiên vô sỉ bộ dáng tức giận đến không nhẹ, lập tức cầm quần áo hướng bên cạnh một phóng, đột nhiên đứng dậy, cả giận nói. Đây là ta phòng. Hoa mạn mạn, ta lại chưa nói đây là ta phòng. Nhu Huyền quận chúa, ta phòng không chào đón các ngươi, thỉnh các ngươi lập tức rời đi. Trương ma ma không khỏi khẩn trương lên, nàng thực lo lắng chiêu vương phi sẽ bị đuổi ra đi. Hoa mạn mạn tùy tiện mà sau này một dựa, vô lại dường như nói. ta không đi ta liền phải ở chỗ này ăn cơm nhu quận chúa tức giận đến ngực kịch liệt phập phồng ngươi không đi đúng không hảo ta đi chương ma ma vội vàng giữ chặt quận chúa khuyên nàng đừng xúc động hoa mạn mạn đắc y rào rạt mà cười nói ngươi đi rồi vừa lúc chờ ngươi đi rồi phòng này chính là của ta đêm nay ta muốn ở nơi này nhu quận chúa bán ra đi bước chân nhanh chóng thu hồi tới phẫn nộ mà trừng mắt đối phương ngươi mơ tưởng Chương 384 Vương không có giết hắn. Chương 384 Vương không có giết hắn. Vì giữ được chính mình địa bàn, Nhu Huyền quận chúa ngồi ở Hoa Mạn Mạn đối diện. Nàng dùng bất thiện ánh mắt nhìn chằm chằm Hoa Mạn Mạn, Phảng Phất muốn ở Hoa Mạn Mạn trên mặt nhìn chằm chằm ra hai cái lỗ thủng. Hoa Mạn Mạn đối này Phảng Phất giống như chưa rác. Nàng chậm gì gì mà thịnh một chén canh, đưa tới Nhu Huyền quận chúa trước mặt. Quận chúa uống điểm chè hạ sen nấm tuyết đi, thanh nhiệt hạ hỏa, thực thích hợp ngươi. Nhu Huyền quận chúa cứng rắn nói, ta không cần. thấy thế, hoa mạn mạn lập tức đem chén phóng tới phi hạc chân nhân trước mặt, cười tủm tỉm mà nói: nếu quận chúa không thích, vậy cấp chân nhân uống lên đi. phi hạc chân nhân trong miệng chối từ nói, này nhiều ngượng ngùng a. đôi tay lại rất thành thật mà bưng lên chén, gục mà uống lên lên. theo sau hoa mạn mạn dứt khoát đem một chén lớn canh toàn bộ bưng lên tới, phóng tới phi hạc chân nhân trước mặt, làm hắn chậm rãi uống. nhu huyền quận chúa biểu tình càng thêm khó coi. hoa mạn mạn gấp khối thì cá. không hề có thành ý hỏi quận chúa hẳn là cũng không thích ăn thịt cá đi không chờ nhu huyển quận chúa nói chuyện hoa mạn mạn liền đem thịt cá nhét vào miệng mình vừa ăn vừa nói ta biết ngươi khẳng định không thích ăn ngươi yên tâm ta cùng chân nhân thực thích ăn thịt cá bảo đảm có thể đem này đó thịt cá toàn bộ ăn sạch nói xong nàng còn cố ý chiều đối phương cười một cái kia tươi cười thoạt nhìn đắc ý cực kỳ nhu huyển quận chúa mi giác nhảy chọn rốt cuộc là không thể nhịn được nữa mà mở miệng ai nói ta không ăn nha đầu thúi chính là ý định tới khí nàng, nàng tuyệt không có thể làm đối phương như nguyện. Nuuyển quận chúa chỉ chỉ kia chén cá lư hấp, lấy lại đây, ta muốn ăn. Trương Ma Ma lập tức dôi tay đem lư ngư bưng lên tới, phóng tới khoảng cách Nuuyển quận chúa gần nhất địa phương, cũng chi kỷ mà vì quận chúa thịnh chén cơm. Hoa mạn mạn cùng phi hạc chân nhân động tác nhất trí mà nhìn kia bàn lư ngư, trong mắt toát ra rõ ràng khát vọng chi tình. Bọn họ cũng hảo muốn ăn a. Nuuyển quận chúa nhìn đến bọn họ biểu tình, cảm giác phi thường sảng. Tâm tình của nàng một hảo, liên quan ăn uống cũng biến hảo, liền mới mẻ non mềm lương ngư, ăn tràn đầy một chén cơm. Một màn này xem đến trương ma ma trong lòng đặc biệt vui mừng. Quả nhiên, chỉ có chiêu vương phi mới có thể cải thiện quẩn chúa ăn uống. Ăn uống no đủ sau, trương ma ma đề nghị nói. Bên ngoài còn đang mưa, vương phi không bằng ở chỗ này hơi làm nghỉ ngơi, trễ chút nhi lại trở về. Nàng là muốn cho chiêu vương phi cùng quẩn chúa nhiều chờ lát nữa. Hoa mạn mạn nhìn về phía nhu huyển quần chúa. Mắt trông mong hỏi, "Quận chúa nguyện ý làm chúng ta lưu lại sao? Nhu huyển quận chúa quay mặt đi, lạnh lùng nói, không muốn. Hoa mạn mạn tức khắc liền cười khai, ta liền biết quận chúa là nguyện ý. Nhu huyển quận chúa, nàng khi nào nói nguyện ý? Nàng rõ ràng là đang nói không muốn. Nha đầu thúi không cần tự quyết định A. Hoa mạn mạn từ trong lòng ngực móc ra một phen bài bộ kẻ, chụp đến trên bàn, hắc hắc cười nói. Chúng ta tới chơi đấu địa chủ đi. Nhu huyển quận chúa lạnh nhạt cự tuyệt. Không chơi, lan. Hoa mạn mạn dụ hông nói, chỉ cần ngươi có thể thắng ta tam cục ta lập tức liền mang theo hành lý lăn ra Trấn quốc công phủ, về sau đều không hề xuất hiện ở ngươi trước mặt, như thế nào. Điều kiện này quá mê người, Nhu huyển quận chúa có điểm tâm động. Nàng nửa tin nửa ngờ hỏi, lời này thật sự. Hoa mạn mạn, này trong phòng tất cả mọi người có thể làm chứng, ta nếu là đổi ý ta chính là tiểu cầu. Vì có thể đem nha đầu túi đuổi ra đi, Nhu huyển quận chúa đồng ý chơi đấu địa chủ đề nghị. các nàng hai cái hơn nữa phi hạc chân nhân vừa vận thấu một bàn ván thứ nhất thời điểm hoa mạn mạn cố y sắp xuất hiện bài tốc độ phóng thật sự chậm một bên chơi một bên chỉ đạo nhu huyền quận chúa nên như thế nào chơi chờ nhu huyền quận chúa thuần thục nắm giữ cơ bản quy tắc sau ba người chính thức khai cục ván thứ nhất nhu huyền quận chúa là địa chủ nàng vận may không tồi bắt hai cái bom thực thuận lợi mà thắng nàng nhìn hoa mạn mạn cùng phi hạc chân nhân đủ rũ cục đôi không cam lòng bộ dáng trong lòng cảm giác đặc biệt hả giận lập tức tỏ vẻ muốn lại đến một ván thái y ỉa viện loạn thành một đoàn lý ngạn cả người là huyết ma nằm ở trên giường các thái y ỉa vây quanh ở mép giường dùng hết toàn lực thực thi cứu rút đông dương vương lý hạo ngây ngốc mà đứng ở bên cạnh hắn trên quần áo còn dính loang lổ vết máu sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy đôi mắt vẫn luôn nhìn lý ngạn nơi phương hướng nhưng bởi vì trung gian cách vài cái thái y ỉa hắn căn bản nhìn không tới lý ngạn lúc này chẳng uống Hiền phi trạng thái cũng không nàng nhiều ít nàng búi tóc đã tản ra Tóc dài khoác ở sau người, làn váy bị vết máu lằm dơ, thoạt nhìn rất là chật vật. Nàng trong lòng phi thường bất an, nhưng còn muốn đánh lên tinh thần an ủi nhi tử. Hạo nhi đừng sợ, không có việc gì, ngũ hoàng tử nhất định sẽ không có việc gì. Lý hạo hốc mắt đỏ lên, lẩm bẩm nói. Ta không phải cố ý, ta thật sự không phải cố ý, ta không nghĩ tới chủ thủ đầm trúng hắn, ta không muốn giết hắn. Hiền phi nắm chặt nhi tử tay. Ta biết, ta đều biết. Bên ngoài vũ càng rơi xuống càng lớn. Thanh thế to lớn lâu dài Phòng trong nhân tâm hoảng sợ Không khí vô cùng áp lực Chẳng sợ các thái y dùng ra cả người thủ đoạn Cuối cùng như cụ không thể lưu lại lý ngạn tánh mạng Đường hắn nuốt xuống cuối cùng một hơi Các thái y không thể không đình chỉ cứu rút sôi nổi ngừng tay Quay đầu lại nhìn về phía đứng Ở bên cạnh đông dương vương cùng hiền phi Lý hạo thấy thế Trong lòng lộ bộp nhẹ dự Hắn cuống quýt tiến lên Đẩy ra che ở trước mặt các thái y Liếc mắt một cái liền thấy được nằm trên giường hơi thở toàn vô lý ngạn. thái ý ghi hề lệnh thở dài một tiếng trầm trọng mà tuyên bố ngũ hoàng tử thương cập tâm mạch cứu giúp không có hiệu quả qua đời thanh em rơi xuống đất nạc kém lý hạo hai chân mềm lũn chật vật mà ngã ngồi trên mặt đất hiền phi cũng lảo đảo một chút thiếu chút nữa ngất xỉu sự tình như thế nào sẽ biến thành như vậy như thế nào liền biến thành như vậy các thái y ghi hề nhìn nhau liếc mắt một cái yên lặng mà hướng cửa đi đến chuẩn bị lui ra ngoài nhưng mà lý hạo lại đột nhiên bỏ dậy hét lớn một tiếng không chuẩn đi, các ngươi đều không chuẩn đi. Các thái y kia bị hoảng sợ, sôi nổi dừng lại bước chân, nhằm hướng Đông Dương Vương nhìn lại, chỉ thấy Đông Dương Vương sắc mặt trắng bệnh, hai mắt đỏ đậm, xin vật mèo, phảng phất điên cuồng. Lý Hạo chỉ vào bọn họ nói: các ngươi phải cho Bổn Vương làm chứng, Lý Ngạn chết cùng Bổn Vương không quan hệ, Bổn Vương không có giết hắn. Các thái y thì tất cả đều buông xuống đầu, không dám hé răng. Một cái hoàng tử không có, đây chính là đại sự, hoàng đế nhất định sẽ nghiêm tra được đế. bọn họ không dám giấu dếm lý hạo điên rồi hô to các ngươi có nghe hay không hắn không nghĩ trên lưng một cái giết hại huynh đệ tội danh hắn không nghĩ bị phụ hoàng ghét bỏ hắn không nghĩ làm chính mình rất tốt nhân sinh như vậy bị hủy với một khi nhìn thấy các thái ý nghĩa đều không nói lời nào lý hạo thế nhưng cướp đi thị vệ bội kiếm đem mũi kiếm nhắm ngay ở đây các thái ý nghĩa nói chuyện a các thái ý nghĩa bị dọa đến cuống quýt sau này lui vương gia thỉnh bình tĩnh hiền phi tiến lên để lại lý hạo tay Thấp giọng nói, ngươi liền tính thật có thể đem này đó thái y hề đều giết, ngươi còn có thể đem sở hữu cảm kích người đều giết sạch sao. Chuyện này giấu không được, thánh nhân sớm hay muộn đều sẽ biết. chương 381 cá chết lưới rách. chương 381 cá chết lưới rách. Hoàng đế phái người đi đem ngũ hoàng tử nhận được Ngọc Thanh Sơn. Nhưng mà cho tới, lại là ngũ hoàng tử qua đời tin dữ. Hoàng đế như bị xét đánh, cưng tại chỗ, khó mà tin được đây là thật sự. Mặc dù Lưu Quý Phi cùng Lưu Trạch Phạm sai lầm, nhưng Lý Ngạn như cũ là hoàng đế thân nhi tử, hoàng đế nhìn hắn lớn lên, đối hắn không có khả năng không cảm tình. Hoàng đế nguyên bản nghĩ, chờ tương lai cấp Lý Ngạn phong cái vương vị, ban hắn cái tương đối giàu có và đông đúc đất phong, làm hắn xa xa mà rời đi thượng kinh, an an ổn ổn mà đương cái nhàn tản vương ra, như vậy sống hết một đời. Lại không nghĩ rằng, Lý Ngạn thế nhưng liền như vậy không có. Hắn năm nay mới 15 tuổi A. Hắn nhân sinh mới vừa bắt đầu A. Như thế nào liền? Như thế nào liền không có đâu? Hoàng đế cảm giác ngực một trận co rút đau đớn. Hắn gắt gao nắm chặt vạt áo, thống khổ mà con lưng đi, hô hấp khó khăn, sắc mặt tái nhợt, Tả cắt đại kinh thất sắc, bệ hạ, bệ hạ bệnh tim phát tác. Thái y hề vội vã mà tới rồi, thuần thục địa vị hoàng đế thi trâm. Trải qua một phen khẩn cấp cứu trị, hoàng đế ngực rốt cuộc không như vậy thống khổ, nhưng hắn cảm xúc như cũ phi thường hạ xuống, tinh thần trạng thái cực kém. Liên quan cả người thoạt nhìn đều già rồi vài tuổi. Hắn suy yếu mà nói, châm phải về cung, lập tức hồi cung. Thái y kia khuyên đủ. Ngài hiện tại thân thể thực suy yếu, tạm thời không nên ra ngoài, thả hiện giờ bên ngoài còn rơi xuống mưa to. Ngài hiện tại thân thể này chạm hướng ngàn vạn không thể trúng gió cảm lạnh. Tả cắt cũng khuyên đủ, bệ hạ vẫn là chờ một chút đi, ngài thân thể quan trọng, trước tính dưỡng hai ngày. Chờ thân thể thoải mái chút, phòng trường vũ cũng ngừng, đến lúc đó lại hồi cung càng ổn thỏa. Hoàng đế xanh mặt nói, hạo nhi đem ngạn nhi cấp giết, ra chuyện lớn như vậy, chấm nơi nào còn có tâm tư dưỡng bệnh, chấm hiện tại phải trở về. Đúng lúc này, nô vong đứng dậy, cung cung kính kính mà nói, bệ hạ đừng nội, ngũ điện hạ chưa chắc chính là bị Đông Dương Vương giết chết. Bệ hạ không bằng chức phái cá nhân hồi cung, đem Đông Dương Vương kêu lên tới, giáp mặt cùng hắn đem sự tình nói rõ ràng. Bệ hạ cùng Đông Dương Vương phụ tử tinh thâm, nói vậy chỉ cần các ngươi thấy thượng một mặt, sự tình khẳng định là có thể tra ra manh mối. tả cắt lập tức phụ hòa nói biện pháp này hảo làm người đi đem đông dương vương kêu lên tới kể từ đó bệ hạ liền không cần vất vả buôn ba đẹp cả đôi đàng bên ngoài tiếng mưa rơi ồn ào nhìn dáng vẻ này vũ một chốc một lát là đình không được hoàng đế chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo tiếp nhận rồi ngô vong đề nghị hán đối ngô vong nói nếu là ngươi đưa ra kiến nghị liền từ ngươi đi đem đông dương vương mang lại đây dừng một chút hoàng đế lại phóng thấp giọng âm dặn dò một phen Ngươi nhìn thấy Hạo Nhi sau, hảo hảo mà nói với hắn. Mặc kệ ra chuyện gì, chấm đều là phụ thân hắn, làm hắn đừng làm việc đốc. Chỉ cần hắn nguyện ý hảo hảo mà nhận sai, chấm sẽ không không cho hắn đường sống. Bất luận lý Hạo vẫn là lý ngạ, đều là hoàng đế thân cốt đủ. Chỉ cần còn có một tia khả năng, hắn đều không nghĩ từ bỏ bất luận cái gì một cái. Nô vong cung kính mà đáp, nhạ. Hắn xoay người đi ra ngoài, phía sau truyền đến hoàng đế áp lực ho khăn thanh, cùng với tả cắt an ủi lời nói. Bậy hạ chớ có quá mức lo lắng, Đông Dương Vương khẳng định có thể cảm nhận được ngài khổ tâm, hắn thực mau liền sẽ tới gặp ngài. Nô vong khỏe môi khẽ nết. Nguyên bản bọn họ chỉ là muốn lợi dụng hoàng đế đang nghi, làm Đông Dương Vương lâm vào hết đường chối cái hoàn cảnh, không nghĩ tới Đông Dương Vương thế nhưng đem ngũ hoàng tử giết. Này thật đúng là trời cho cơ hội tốt ta. Trong hoàng cung, trải qua hiền phi một phen khuyên giải an ủi, lý hạo rốt cuộc dần dần bình tĩnh lại. Hiền phi hạ lệnh làm người đi chuẩn bị ngũ hoàng tử hậu sự. Nàng đối Lý Hảo nói, chuyện này là cái ngoài ý muốn, ai cũng không nghĩ phát sinh chuyện như vậy. Chờ ngươi phụ hoàng đã trở lại, ngươi hảo hảo mà cùng hắn giải thích. Lấy ngươi phụ hoàng tính nết, hắn hẳn là sẽ bi thống phẫn nộ, nhưng không đến mức bởi vậy liền phải ngươi tánh mạng. Ngươi chỉ cần còn có thể tồn tại, liền còn có đông sơn tái khởi cơ hội, hiểu chưa? Lý Hảo thành thành thật thật mà đáp, ta đã biết. Gần một ngày thời gian, trên người hắn nhuệ khí đã bị tiêu ma hầu như không còn. Lúc này hắn giống như chim sợ canh cong, bất luận cái gì một chút gió thổi cỏ lay đều có thể dọa đến hắn. Hiền phi xoa mệt mỏi thái dương, thời điểm cũng không còn sớm, người đi về trước đi, hảo hảo ngủ một giấc. Đã xảy ra chuyện lớn như vậy, lý Hạo sao có thể còn ngủ được. Hắn hoảng loạn mà nói, ta tưởng lưu tại trong cung. Hiền phi nhíu mày, này không hợp quy củ. Nàng thấy nhi tử mặt lộ vẻ thất vọng, thả chậm thanh âm chấn ăn nói. ngươi chỉ có dưỡng đủ tinh thần, mới có tinh lực đi ứng đối kế tiếp sự tình. ngoan trở về đi lý hạo không tình nguyện mà đi trở về trở lại đông dương vương phủ sau lý hạo tâm thần không yên mãn đầu góc đều là lý ngạn đầy người là huyết hình ảnh hắn ở trong phủ dưỡng hảo chút muốn khách trong đó đại bộ phận đều là võ công cao cường hạng người nhưng cũng có mấy cái đầu góc đặc biệt hảo sử ngày thường hắn nếu là gặp được phiền thoái mấy người kia sẽ hỗ trợ ra ra chủ ý tương đương với là hắn phụ tá lý Hạo đem kia mấy cái phụ tá kêu lên tới muốn cho bọn họ hỗ trợ ngẫm lại biện pháp Biết được Đông Dương Vương vô ý giết ngũ hoàng tử, các phụ tá đều bị sợ tới mức không nhẹ. Em đẹp, Đông Dương Vương như thế nào sẽ giết chính mình thân huynh đệ? Đối tượng Đông Dương Vương cặp kia đỏ đậm đôi mắt, các phụ tá một chữ cũng không dám hỏi nhiều, sôi nổi vắt hết bóc, bắt đầu hỗ trợ ra chủ ý. Đúng lúc này, quản gia tới báo. Vương gia, có khách nhân tới chơi. Lý hạo hiện tại nơi nào còn có tâm tư gặp khách? Hắn không kiên nhận nói, không thấy, làm hắn lăn. Quản gia trong lòng run sợ nói. người tới tự xưng là thánh nhân người bên cạnh phụ mệnh tiến đến chóc nã vương gia vừa nghe đến chóc nã hai chữ lý hạo nhất thời liền luống cuống tay chân phụ hoàng đã biết sao Cư nhiên đều đã phái người tới bắt hắn hắn nên làm cái gì bây giờ nên làm cái gì bây giờ a lý hạo lòng nóng như lửa đốt trong đầu loạn thành một đoàn hắn nhìn về phía kia mấy cái phụ tá hồng con mắt ép hỏi nói các ngươi như thế nào còn không có nghĩ ra biện pháp Buồn vương dưỡng các ngươi là ăn cơm trắng sao các phụ tá bị mắng đến mặt đỏ thai hồng phi thường xấu hổ trong đó một cái phụ tá run run rẩy rẩy mà mở miệng nói vương gia không bằng tiền kiến vừa thấy người tới ngài thử xem đối phương thái độ nhìn xem thánh nhân muốn như thế nào xử trí ngài nếu như thánh nhân còn nguyện ý nhớ phụ tử chi tình nói tự nhiên là tốt nhất bất quá nhưng nếu thánh nhân muốn vì ngũ hoàng tử báo thủ rửa hận nói ngài cũng chỉ có thể cũng chỉ có thể lý hạo vội vàng mà truy vấn cũng chỉ có thể thế nào mau nói a vương gia cũng chỉ có thể làm tốt nhất hư tính toán lý hạo một chút không phản ứng lại đây nhất hư tính toán là cái gì phụ tá như là hạ quyết tâm khẽ cắn môi phun ra bốn chữ cá chết lưới rách một đạo sấm sét từ chân trời hiện lên tiếng vang rung trời lý hạo tim đập như nổi trống đập bịch bịch cùng bên ngoài tiếng sấm hòa hợp nhất thể cả kinh hắn sững sờ ở tại chỗ biểu tình hoảng hốt hảo sau một lúc lâu hắn mới lẩm bẩm ra tiếng cá chết lưới rách sao ở đây mọi người đều buông xuống đầu Đại khí cũng không dám xuyến một chút. Bọn họ đều minh bạch cá chết lưới rách là có ý tứ gì. Lý hạo cắn chặt răng, các người đi trước đem trong phủ có thể sử dụng người đều tập trung lên, chờ bổn vương mệnh lệnh. Nói xong hắn liền bước nhanh đi ra thư phòng, mạo mưa to thẳng đến tiền viện mà đi. Cầu vẽ tháng. mươi 382 phụ tử chi tình. mươi 382 phụ tử chi tình. Mưa to giàn rủa mà xuống. Nô vong thân xuyên áo tơi, bước đi vào nhà nội. Hắn đuôi đi theo phía sau bốn gã phi long kỵ nói: Các ngươi đi bên ngoài chờ. Nhạ. Bốn gã phi long kỵ dừng lại bước chân, an tĩnh mà đứng ở hành lang hạ. Lý Hạo vội vã mà tới rồi. Hắn nhìn đến hành lang hạ đứng bốn gã phi long kỵ, trong lòng căng thẳng, cảm giác bất an càng thêm mãnh liệt. Bốn gã phi long kỵ giơ tay chiều hắn chào hỏi, thanh âm lạnh băng đông cứng. Thuộc hạ bái kiến Đông Dương Vương điện hạ. Không biết là bị dọa vẫn là bị nước mưa cấp đông lạnh, Lý Hạo không tự chủ được mà đánh cái dùng mình. Hắn nỗ lực làm bộ không có việc gì người, mắt nhìn thẳng từ phi long kỵ nhóm trước mặt đi qua đi. Nô vong đem còn ở tích thủy đấu lạp đưa cho thị nữ. Hắn nhìn thấy Đông Dương Vương tới, lập tức chắp tay hành lễ. Nô tỉ bái kiến Đông Dương Vương điện hạ. Lý hạo đầu tóc cùng quần áo đều đã bị nước mưa ướt nhẹp, ướt nhẹp sợi tóc dính ở trên má, bọt nước theo hàm dưới nhỏ dọn, phía sau lưu lại liên tiếp với nước. Thị nữ đệ thượng khăn lại bị Lý hạo một phen đẩy ra. Đều có đi. Thị nữ tôi tớ nhóm toàn bộ lui đi ra ngoài. Phòng trong dưới Lý Hạo cùng Nô Vong hai người. Lý Hạo miễn cưỡng ngăn chặn trong lòng thấp thỏm lo âu, ách thanh hỏi. ngươi tới làm cái gì? Nô Vong không đáp hỏi lại, bên ngoài đứng phi long kỵ, nói vậy điện hạ hẳn là đã thấy được. Lý Hạo không đáp, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Nô Vong thở dài, ngữ khí rất là bất đắc dĩ. Điện hạ thật là hồ đồ A mặc dù ngài cùng ngũ điện hạ chi gian có mâu thuẫn, cũng không nên động thủ giết người. sự tình náo cho tới bây giờ tình trạng này mặc dù là thánh nhân cũng vô pháp giữ được ngài lý hạo thân hình lay động một chút đôi mắt chợt to khó có thể tin phu hoàng chẳng lẽ muốn giết ta nô vong không có trả lời chỉ là dùng một loại thương xót đồng tình ánh mắt nhìn hắn lý hạo nhất thời liền cái gì đều đã hiểu phu hoàng muốn giết hắn vì lý ngạn báo thủ phu hoàng đã hoàn toàn từ bỏ hắn Mánh liệt ủy khuất cùng oán giận ập vào trong lòng làm hắn cơ hồ phải đương trường hỏng mất hắn khàn cả giọng mà quát là lý ngạn động thủ trước ta ta là vì bảo hộ mẫu phi an toàn mới không thể không đối hắn ra tay hơn nữa ta không có muốn giết hắn ta là không cẩn thận ta không nghĩ tới kia đem trùy thủ vừa vặn liền cắm vào hắn ngực phu hoàng vì cái gì không thể cho ta cái hối cải để làm người mới cơ hội lý ngạn là con hắn hắn muốn vì lý ngạn báo thủ chẳng lẽ ta liền không phải con hắn sao nói xong lời cuối cùng hắn biểu tình thế nhưng hiện ra vài phần điên cuồng hốc mắt che kín hồng tơ máu Đứng ở hành lang hạ bốn gã phi long kỵ nghe được tiếng hô, theo bản năng để lại bên hông chua kiếm. Ở con đường từng đi qua thượng, Nô Vong liền dặn dò quá bọn họ, giả như Đông Dương Vương không muốn theo chân bọn họ đi, bọn họ cũng chỉ có thể vận dụng vũ lực mạnh mẽ đem người trói đi. Mặc kệ như thế nào bọn họ đều cần thiết muốn hoàn thành hoàng đế công đạo nhiệm vụ. Nô Vong tận tình khuyên bảo mà khuyên nhủ. Thánh nhân cũng là bất đắc dĩ mới làm ra như vậy quyết định. Nếu có lựa chọn nói, thánh nhân cũng không muốn làm ra như vậy quyết định. Hồ Độc còn không thực tử, hung chi người đầu trăng. Nhưng việc đã đến nước này, thánh nhân không có lựa chọn nào khác. Hắn cần thiết phải cho người trong thiên hạ một công đạo. Mong rằng Ngài có thể thông cảm thánh nhân đau khổ, lập tức cùng chúng ta đi Ngọc Thanh Sơn gặp mặt thánh nhân. Hắn lời này nhìn như khuyên nhủ, kỳ thật là lửa cháy đổ thêm dầu. Lý hạo cảm xúc càng thêm kích động. Ta không đi. Ta nếu là đi, khẳng định liền không về được. Nói xong hắn liền phải xoay người đi ra ngoài. Nô vong vội vàng tiến lên giữ chặt cánh tay hắn, Vương gia xin dừng bước. Lý Hạo lúc này cuồng táo cực kỳ, không chút nghĩ ngợi liền dùng lực đem Nô vong ném ra. Nô vong theo lực đạo té ngã trên đất, khuỷu tay đụng vào cứng rắn mặt đất, đau đến hắn mặt mũi trắng bệnh. Lý Hạo liền xem đều không xem Nô vong liếc mắt một cái, đi nhanh xông ra ngoài. Nô vong hô lớn, ngăn lại Vương gia. Canh giữ ở bên ngoài bốn gã phi long kỵ lập tức rút ra tùy thân bội kiếm, đem Đông Dương Vương bao quanh vây quanh, không cho hắn rời đi. trong đó một người trầm giọng nói thỉnh vương ra cùng chúng ta đi gặp mặt thánh nhân lý hạo nhìn hoành ở chính mình trước mặt lên kiếm kia sắc bén mũi kiếm phiếm hàn mang trong nháy mắt liền hàn thấu hán tâm phụ hoàng thật sự là muốn giết hắn bọn họ chi gian phụ tử thân tình đã là đoạn tuyệt lý hạo nắm chặt song quyền mu bàn tay thượng gần xanh bạo khởi đáy mắt hiện ra được gan cả ngã về không kiên quyết chi sắc nếu phụ hoàng không chịu cho hắn lưu một cái đường sống hắn cần gì phải lại nhớ phụ tử chi tình đua thượng một phen Cung lắm thì chính là cá chết lưới rách. Lý Hạ âm u mà nhìn trước mặt phi long kỵ, ngạnh sinh sinh từ kẽ răng bài trừ hai chữ người tới. Nguyên bản tránh ở chỗ tối vương phủ các hộ vệ nghe tiếng mà động, từ bốn phương tám hướng chào ra tới, đem bốn cái phi long kỵ bao quanh vây quanh. Thế cục nháy mắt nghịch chuyển, nô vong che lại bị thương cánh tay từ trong phòng lão đảo đi ra. Hắn nhìn đến trước mặt cảnh tượng, không khỏi đại kinh thất sắc. Vương ra đây là muốn làm cái gì? Ngài chẳng lẽ còn muốn kháng chỉ không thành? lý hạo biểu tình giữ tợn mà quát đều là các ngươi bức ta ngô vong ngài bình tĩnh một chút thánh nhân chỉ là muốn thấy ngài một mặt mà thôi ngài ngàn vạn không cần sàng bậy a lý hạo ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi nói chuyện ma quỷ sao cái gì thấy một mặt mà thôi Phu hoàng rõ ràng chính là muốn giết ta thế lý ngạn báo thủ nếu hắn bất nhân cũng đừng trách ta bất hiếu lại là một đạo sấm sét vang lên Âm ầm ầm thanh âm từ xa tới gần khởi thanh thế chi to lớn phảng phất muốn đem toàn bộ thượng kinh thành đều tạc cái long trời lở đất trấn quốc công bên trong phủ nhu huyển quận chúa nguyên bản chỉ nghĩ thắng tam cục liền đem chiêu vương phi tính cả nàng mang đến những người đó toàn bộ đuổi ra đi nhưng không biết vì cái gì từ ván thứ nhất nàng thắng lúc sau nàng liền không còn có thắng quá mặc kệ nàng là địa chủ vẫn là nông dân đều là thua vẫn luôn thua không ngừng thua cố tình nhu huyển quận chúa lại là cái không chịu chịu thua chẳng sợ thua thất bại thảm hại cũng còn muốn cắn răng tiếp tục chơi nàng còn cũng không tin, nàng không thắng được trước mặt cái này nha đầu thúi. Kết quả biết màn đêm buông xuống, trương ma ma nhắc nhở nên dùng bữa tối, nhu huyền quận chúa như cũ không có thắng thượng ván thứ hai. nhu huyền quận chúa thua hai mắt đỏ lên, nộ khí đằng đằng địa đạo. không ăn, tiếp tục chơi. hoa mạn mạn lại không chịu lại chơi. nàng đẩy ra bài bồ kè, sau này một nằm liệt, che lại tiểu bụng bụng nói, ta hảo đói a, ta muốn ăn cơm. phi hạt chân nhân cũng là đồng dạng động tác, đồng dạng ngữ khí. Bần đạo hảo đói a, bần đạo muốn ăn cơm. Giống như có ti hạ Nhu quận chúa châm trọc nói, các ngươi là thùng cơm sao. Hoa mạn mạn, phi hạc chân nhân, đúng vậy. Nhu huyển quận chúa. Trưng ma ma chạy nhanh làm người thu thập bài bản, chuẩn bị đem bữa tối bưng lên. Nhu quận chúa thua một buổi trưa, phát ra một bụng khí, nơi nào còn có tâm tư ăn cơm. Nàng trưng mắt hoa mạn mạn cùng phi hạc chân nhân, chơ mắt nhìn này hai cái thùng cơm vùi đầu ăn nhiều. trên bản đồ ăn lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ giảm bớt trương ma ma thật cẩn thận hỏi "Quận chúa như thế nào không ăn nhu uyển quận chúa tức giận nói không ăn uống hoa mạn mạn vội nói nếu quận chúa không muốn ăn nói vậy đều cho chúng ta ăn đi nói xong nàng liền phải duỗi tay đi đem quận chúa trước mặt bãi đồ ăn toàn bộ kéo dài tới chính mình trước mặt động tác có thể nói là phi thường thuần thục vô sỉ đến làm người muốn đánh nàng nhu uyển quận chúa bắt lấy nàng móng nuốt gàn từng chữ một điệu đạo ai nói ta không ăn Trương 383 bất đắc dĩ. Trương 383 bất đắc dĩ. Dùng xong bữa tối, đại gia các hồi các phòng. Nhu huyển quận chúa bởi vì bữa tối ăn đến có điểm nhiều, bụng có điểm căng. Trương ma ma sai người nấu chợ tiêu hóa nước trà, đưa đến quận chúa trước mặt. Uống xong trà sau, nhu huyển quận chúa đi tranh tịnh phòng, bụng rốt cuộc không như vậy căng. Trương ma ma hầu hạ quận chúa ngủ hạ. Lúc này vũ thế đã thu nhỏ chút. Trương ma ma cho rằng thực mau vũ nên ngừng, lại không ngờ tới rồi nửa đêm thời điểm. Vũ thế đột nhiên lại tăng lớn, tiếng sấm ầm vang, lập tức liền đem ngủ say Trương Ma Ma cấp bừng tỉnh. Nàng lo lắng quận chúa bị tiếng sấm dọa đến, bay nhanh mà mặc xong quần áo, dẫn theo đèn lồng ra cửa, chờ nàng đi vào nhu nhuuyển quận chúa phòng ngủ, phát hiện quận chúa còn ở ngủ say. Trương Ma Ma nhẹ nhàng thở ra, nàng đang chuẩn bị xoay người rời đi, lại nghe đến quận chúa bỗng nhiên nói chuyện. Trương Ma Ma còn tưởng rằng quận chúa tỉnh, nhìn chăm chú đi xem, lại phát hiện quận chúa đôi mắt như cũ là nhắm. Nguyên lai like là đang nói nói mớ, cũng không biết Nhu Huyền quận chúa làm cái cái gì ngộng, Nàng mày hơi hơi nhăn lại, có vẻ rất là bất mãn. Ngay sau đó liền nghe được nàng nói câu: Không cần. Trương Ma Ma không rõ nguyên do, chẳng lẽ quận chúa là làm ác ngộng. Ngay sau đó nàng liền nhìn đến Nhu Huyền quận chúa buông ra mày, lại là nở nụ cười vương tạc. Ta thắng. Trương Ma Ma. Trăm triệu không nghĩ tới, quận chúa bài nghiện còn rất đại. Nam mơ đều không quên chơi bài. Bóng đêm dày đặc. mưa xa gió giật nô vong ở phi long kỵ liều chết dưới sự bảo vệ chật vật mà chạy ra đông dương vương phủ lý hạo phái người tiến đến truy kích nhưng vẫn là không có thể đuổi theo bọn họ biết được nô vong đã ra khỏi cửa thành lý hạo nhắm mắt lại hít sâu một hơi hắn biết ngô vong ra khỏi thành sau khẳng định sẽ trước tiên thông chi hoàng đế việc đã đến nước này hắn không có lựa chọn nào khác chỉ có thể tử chiến đến cùng lý hạo mở mắt ra ánh mắt đã là trở nên quyết tuyệt chuẩn bị ngựa bổn vương muốn vào cung từ thượng kinh đến ngọc thanh sơn nhanh nhất cũng muốn một buổi tối hắn cần thiết muốn đuổi ở hừng đông phía trước cướp lấy hoàng cung cùng thượng kinh quyền khống chế đây là hắn cuối cùng sinh lộ lý hạo cưỡi ngựa ở trong bóng đêm chạy như điên, lạnh băng nước mưa nên diện đánh tới Võ ngựa dâng quá địa phương bọt nước văng khắp nơi ở hắn phía sau còn đi theo hơn 30 danh hộ vệ này đó hộ vệ đều là hắn thông qua luận võ mời chào mà đến cao thủ một đám đều thân thủ bất phàm ngày thường lý hạo ăn ngon uống tốt dưỡng bọn họ tới rồi đêm nay bọn họ rốt cuộc có dùng võ nơi cửa cung phụ trách canh gác thị vệ nhìn thấy người tới là đông dương vương không có nghĩ nhiều lập tức mở cửa cho đi lý hạo không có xuống ngựa trực tiếp cưỡi ngựa vọt đi vào các hộ vệ theo sát sau đó thấy thế phụ trách canh gác thị vệ vội vàng hô to trong cung không thể cưỡi ngựa thỉnh vương ra xuống ngựa có thể ở trong cung cưỡi ngựa người trừ bỏ hoàng đế ở ngoài cũng chỉ có chiêu vương chẳng sợ đông dương vương hiện giờ tạm thay giám quốc trọng trách Như cũng không thể hỏng rồi quy củ. Nhưng mà Lý Hạo liền đầu cũng chưa hồi một chút, giống như là không nghe được thị vệ kêu to. Bất quá một lát công phu, Lý Hạo cùng với hắn mang đến hơn 30 người cũng đã biến mất ở bóng đêm bên trong. Hiền Phi ngủ đến mơ mơ màng màng khi, bị ngoài cửa sổ tiếng sấm cấp bừng tỉnh. Nàng nhìn về phía nhắm chặt cửa sổ. Trên cửa sổ cái tố sắc bức màn, nhìn không tới bên ngoài cảnh tượng, nhưng có thể nghe được tiếng mưa rơi nghện ở lưu ly li trên cửa sổ khi phát ra bạch bạch thanh. Phản phất là có rất nhiều chỉ tay đang ở kịch liệt chụp đánh cửa sổ, hiền phi mặc danh cảm thấy kinh hãi, nàng sốc lên chăn ngồi dậy. ngủ ở trực đêm cung nữ nghe được động tĩnh, lập tức bật lửa giá cắm đến, bước nhanh đi đến mép giường. nương nương, ngài như thế nào tỉnh? hiền phi thanh âm mang theo vài phần mới vừa tỉnh ngủ khi đọc hữu khản khàn, hiện tại là giờ nào? cung nữ đúng sự thật trả lời, còn chưa tới canh hai, thời điểm còn sớm, ngài ngủ tiếp nhi đi. hiền phi cảm giác trong lòng có chút bất an. Như là có cái gì không tốt sự tình liền phải đã xảy ra. Nàng vô tâm ngủ tiếp. Nhưng này hơn phân nửa đêm, nàng không ngủ được cũng không biết có khả năng chút cái gì. Nhưng vào lúc này, cửa phòng đống nhiên bị người góp vang. Đốc đốc. Một cái cung nữ thanh âm xuyên thấu qua cửa phòng truyền tiến vào. Hiền phi nương nương, đông dương vương điện hạ tới, nói là có việc gấp muốn gặp ngài. Hiền phi biểu tình hơi đổi. Có thể làm hạo nhi hơn phân nửa đêm chạy tiến cung tới tìm chuyện của nàng, khẳng định không phải việc nhỏ. nàng lập tức đứng lên thay quần áo cung nữ tay chân lanh lẹ mà hầu hạ hiền phi mặc tốt quần áo hiền phi liền tóc đều không kịp sơ liền vội vội vàng mà đi ra ngoài cung nữ vội vàng dẫn theo đèn lồng theo sau đoàn người vội vã mà đi vào thiên điện hiền phi vừa vào cửa liền nhìn đến lý hạo trên người hắn quần áo đều đã nước mưa sối, tóc cũng ướt rầm rề hốc mắt đỏ lên sắc mặt trắng bệnh thoạt nhìn chật vật cực kỳ hiền phi vội nói mau đi chuẩn bị nước cấm lấy một thân sạch sẽ quần áo lại đây Nhưng mà Lý Hạo lại không có tâm tư đổi mới quần áo. Hắn ách thanh nói, ta tưởng đơn độc cùng mẫu phi nói chuyện. Hiền phi vây vây tay. Cung nữ thái dám sôi nổi lui đi ra ngoài. Trong nháy mắt, thiên điện nội cũng chỉ dư lại bọn họ mẫu tử hai người. Lý Hạo một liêu vào áo, đối với Hiền phi quỳ xuống, ách thanh hỏi. Mẫu phi, nhi thần có không cầu ngài một sự kiện. Hiền phi bị hắn này tư thế hoảng sợ, vội vàng dỗi tay đi giữ hắn. Ngươi làm gì vậy? Mau đứng lên! Ngươi là bổn cung nhi tử, chỉ cần là vì ngươi tốt sự tình, chẳng sợ ngươi không nói, bổn cung cũng sẽ khuynh tấn toàn lực giúp ngươi." Lý Hạo không chịu đứng lên, hắn ngẩng đầu lên, dung đỏ bừng đôi mắt nhìn Hiền phi, trong thanh âm lộ ra vài phần nghẹn ngào. "Phu hoàng phái người lại đây, hắn muốn giết ta thế lý ngạn báo thủ, ta không muốn chết, Mẫu phi, ta không muốn chết." Hiền phi động tác cứng đờ, cả người đều sững sờ ở tại chỗ. Nàng khó có thể tin mà lẩm bẩm nói: "Sao có thể?" Ngươi chính là thánh nhân thân quốc đủ, thánh nhân sao có thể đối với ngươi hạ đến đi tàn nhẫn tay. Lấy nàng đối hoàng đế hiểu biết, hoàng đế mặc dù cáo giận lý hạo thất thủ giết lý ngạ, cũng không đến mức trực tiếp muốn lý hạo mệnh. Hoàng đế nhiều lắm cũng chính là cách đi lý hạo vương vị, đem hắn xung quân một cái xa xôi địa phương, làm hắn dùng nửa đời sau đi chỗ tội. Hiền phi truy vấn nói, nơi này có thể hay không có cái gì hiểu lầm. Lý hạo sâu thẳng cười, ta cũng hy vọng này hết thảy đều là cái hiểu lầm. Nhưng Nô Vong đều đã mang theo Phi Long Kỵ tới cửa tới bắt ta. Nô Vong là phụ hoàng người bên cạnh, Phi Long Kỵ cũng là trực thuộc phụ hoàng quan hạn. Trên đời này có thể điều động bọn họ người chỉ có phụ hoàng. Hiền Phi môi run rẩy lên. Hắn như thế nào như thế nhẫn tâm. Ngươi chính là hắn thân cốt nhục. Lý Hạo nắm chặt Hiền Phi tay, khóc lóc cầu xin nói. Mẫu Phi, ta hiện tại đã không có lựa chọn nào khác. Ta muốn sống sót, nhất định phải muốn đuổi ở phụ hoàng trở về phía trước, khống chế được hoàng cung cùng thượng kinh. Ngài sẽ giúp ta đúng hay không? Hiền phi mở to hai mắt, khiếp sợ mà nhìn hắn. Người muốn tạo phản. Lý hạo khóc lóc nói, ta chỉ là muốn sống đi xuống. Ta cũng là bất đắc dĩ. Hiền phi tâm loạn như ma. Nàng trăm triệu không nghĩ tới, sự tình thế nhưng sẽ tiến triển đến nước này. chương 384 người tới không có ý tốt. chương 384 người tới không có ý tốt. Hiền phi rất rõ ràng, bằng lý hạo thực lực, tạo phản thành công khả năng tính phi thường thấp. Kết quả cuối cùng rất có thể là Lý Hạo kéo nàng cùng nàng nhà mẹ để người cùng đi chết. Lý Trí nói cho nàng, lúc này nhất nên làm sự tình, chính là đem Lý Hạo trói lại, đưa đến Hoàng đế trước mặt. Như thế nàng không chỉ có có thể giữ được chính mình tánh mạng, còn có thể làm chính mình gia tộc khỏi bị liên lụy. Nhưng làm như vậy nói, nàng phải hy sinh chính mình duy nhất như tử. Hiền Phi ngơ ngẩn mà nhìn Lý Hạo, nhìn hắn quỷ trên mặt đất khóc lóc khẩn cầu chính mình. Hắn là nàng 10 tháng hoài thai mạo sinh mệnh nguy hiểm sinh hạ tới hài tử. Nàng cực cực khổ khổ mà đem hắn nuôi lớn thành nhân Nàng như thế nào có thể đem hắn đưa lên tuyệt lộ Lý hạo khóc đến đầy mặt là nước mắt Phụ hoàng đã không cần ta, ngài không thể không cần ta Hiền phi đau lòng đến không được, khỏe mắt dần dần nước át. Nàng ngồi sụp xuống, xuống, rồi tay đem nhi tử ôm vào trong lòng Gắt gao mà ôm lấy, run giọng chấn an nói Ta là người nương, ta vĩnh viễn đều sẽ không không cần ngươi Đừng sợ, chỉ cần có nương ở, liền không ai có thể xúc phạm tới ngươi hoàng cung phòng vệ công tác là từ phi long kỵ cùng vũ lâm vệ cộng đồng gánh vác theo lý thuyết phi long kỵ cùng vũ lâm vệ đều là trực thuộc hoàng đế còn hạc bất đồng chính là phi long kỵ chỉ cần phụ trách bảo hộ hoàng đế một người an toàn là được mà vũ lâm vệ tắc yêu cầu phụ trách toàn bộ hoàng cung an toàn như là gác cửa cung hàng ngày tuần phòng chờ công tác đều từ bọn họ gánh vác hoàng đế đang đi tới ngọc thanh sơn thời điểm đem toàn bộ phi long kỵ đều mang đi hiện giờ lưu thủ ở trong cung tất cả đều là vũ lâm vệ Lý Hạo lấy trong cung hư hư thực thực xuất hiện thích khách vì tử đem vũ lâm vệ thống lĩnh cùng hai vị phó thống lĩnh cấp triệu vào cung. Kết quả ba người vừa mới một rào bước tiến lên ngự thư phòng môn, liền bị vây công. Lý Hạo đã sớm đã làm người mai phục tại ngự thư phòng. Hơn 30 cái cao thủ vây công ba người. Chẳng sợ kêu ba cái là vũ lâm vệ thống lĩnh cùng phó thống lĩnh, tất cả đều thân thủ bất phàm, như cũ là quả bất địch chúng, thực mau đã bị bắt sống. lý hạo sai người đem đao nhét vào kia hai cái phó thống lĩnh trong tay bước bách bọn họ dùng đao thọc đã chết thống lĩnh mắt thấy thống lĩnh chặt đức khí chết không nhắm mắt hai cái phó thống lĩnh sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh lý hạo lấy ra đã sơm chuẩn bị tốt lý do thoái thác lạnh lùng nói hiện tại cho các ngươi hai con đường hoặc là chờ phụ hoàng sau khi trở về chỉ các ngươi một cái giết hại mệnh quan triều đình tội hoặc là các ngươi liền đi theo bổn vương làm một trận chỉ cần bổn vương có thể sự thành ngày sau không thể thiếu các ngươi chỗ tốt Các ngươi tuyển nào con đường? Hai cái phó thống lĩnh suy sụp mà quỳ dạp xuống đất, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy. Bọn họ còn có thể như thế nào tuyển? Giết hại mệnh quan triều đình chính là tử tội. Chẳng sợ bọn họ là bị buộc, nhưng lại có ai có thể vì bọn họ chứng minh đâu. Chỉ cần Đông Dương Vương đến lúc đó cắn chết chính là bọn họ giết chết vũ lâm vệ thống lĩnh, bọn họ chính là hết đường chối cãi. Tạo phản nguy hiểm rất lớn, nhưng ít ra còn có một đường sinh cơ. Cuối cùng bọn họ hai người chỉ có thể nhận mệnh mà túi đầu. Mặt tướng nguyện ý nghe đông dương vương điện hạ sai phái. Lý hạo đương trường mệnh bọn họ tự tay viết viết xuống cam nguyện cống hiến sức lực công văn, cũng ký tên ấn dấu tay. Có này phân công văn, chẳng sợ tương lai hai người muốn đổi ý cũng vô dụng. Khai cung không có quay đầu lại mũi tên. Bọn họ một khi thượng tạc thuyền, liền không khả năng lại toàn thân mà lui. Lúc này đã tới rồi vào lúc canh ba. Vũ thế đã dần dần thu nhỏ, sắc trời như cũ âm u. Trong cung đại bộ phận người đều còn đang trong giấc mộng, cũng không biết này trong một đêm bên ngoài đã xảy ra nhiều ít sự tình. Hiền Phi mang theo Vũ Lâm Vệ đi trước bích tuyển cung. Thái Hậu bị đánh thức, tâm tình thật không tốt. Nàng đang muốn tức giận, liền nhìn đến Vũ Lâm Vệ đem hàn quang lấp lánh lươi dao nhắm ngay nàng. Thái Hậu cương tại chỗ, không dám tin tưởng mà nhìn bọn họ. Các ngươi đây là muốn làm gì? Hiền Phi tất cung tất kính mà hành lễ. Trong cung vào thích khách, vì bảo hộ Thái Hậu nương nương an toàn Thiếp thân tưởng thỉnh ngài đi địa phương khác trốn một trốn. Chờ bắt được thích khách lúc sau, thiếp thân tự nhiên sẽ đem ngài nguyên vẹn mà đưa về tới. Thái hậu cũng là gặp qua không ít việc đời. Nàng vừa nghe lời này liền biết trong cung đã xảy ra chuyện. Ai ra nơi nào cũng không đi, ai ra liền đãi ở bích tuyển cung. Hiền phi ấy nay cười, này đã có thể không phải do ngài. Ở nàng ý bảo hạ, Vũ Lâm vệ nhóm trực tiếp đem Thái hậu đánh vựng, mạnh mẽ bắt đi. Bích tuyển cung trung cung nữ bọn Thái dám thấy thế tất cả đều bị sợ tới mức run bần bật. cuối cùng thái hậu tín nhiệm mấy cái ma ma cùng đại cung nữ đứng ra, ý đồ ngăn lại bọn họ, kết quả trực tiếp bị vũ lâm vệ nhóm một đao một cái toàn cấp giết, máu tươi vẩy ra mà ra, đem bích tuyển cung mặt đất nhuộm thành màu đỏ tươi. còn lại cung nữ bọn thái giám càng là đại khí cũng không dám xuyến một chút, tùy ý hiển phi đem thái hậu mang ly bích tuyển cung, không chế được thái hậu lúc sau, trong cung phạm là có thể kêu được với danh hảo phi tần, cũng đều bị vũ lâm vệ mạnh mẽ mang đi, tập trung trông giữ lên. Trong đó tự nhiên cũng bao gồm hoa khanh khanh. Các nàng bị nhốt ở triều dương cung. Nơi này nguyên bản là cái lanh cung, bên trong thứ gì đều không có. Các phi tần thậm chí liền cái có thể ngồi xuống sạch sẽ địa phương đều không có. Nhưng các nàng không dám bán giận, dận, chỉ có thể ở trong lòng yên lặng mà cầu nguyện. Hy vọng hoàng đế có thể mau chóng gấp trở về, hy vọng trước mắt nguy cơ có thể mau chóng hóa giải. Lý hạo đem toàn bộ hoàng cung đều khống chế ở trong tay. Nhưng này còn chưa đủ. Lý Hạo sai người truyền tin cấp trung thư tỉnh vài vị lao thần, nói là có khẩn cấp tấu trương yêu cầu xử lý, đem vài vị lao thần suốt đêm triệu vào cung trung. Kết quả này vài vị lao thần một đi không trở lại, bọn họ bị cầm tù ở trong hoàng cung. Lý Hạo các loại vừa đe dọa vừa dụ dỗ, muốn cho bọn họ thay đổi địa vị, vì chính mình cống hiến sức lực. Nhưng mà này mấy cái lao thần đều là xương cứng, đối mặt Đông Dương Vương hiếp bức, bọn họ trực tiếp đập đầu xuống đất, thà rằng chết cũng không muốn khuất phục. Lý Hạo tuy rằng buồn bực. Lại cũng không thể thật sự làm này mấy cái lao đông Tây Toàn đã chết, chỉ có thể làm người nghiêm thêm trông giữ bọn họ, chờ về sau có rảnh lại chậm rãi cùng này mấy cái lao ra hỏa ma. Lúc này Lý Hạo còn có càng chuyện quan trọng phải làm. Hắn phải nghĩ biện pháp đem tuần phòng tư cùng hổ khiếu doanh quyền khống chế đoạt lại đây. Thượng Kinh Thành phòng thủ thành phố công tác là từ tuần phòng tư cùng hổ khiếu doanh cộng đồng phụ trách, chỉ cần có thể đem bọn họ khống chế được, là có thể đem toàn bộ Thượng Kinh Thành đều nắm ở trong tay. Sao chính là? Quần phòng tư phó lãnh đạo đúng là Hiền Phi cậu. Hiền Phi có biện pháp có thể thuyết phục cậu đứng ở bọn họ bên này. Khó chính là Hổ khiếu Doanh kia một bên. Hổ khiếu Doanh trực thuộc Triêu Vương Lý Tịch dưới trướng. Lý Tịch là cái cái gì Đức Hạnh? Toàn bộ Thượng Kinh người đều biết. Ngay cả Lý Hạo chính mình cũng rõ ràng, hắn không có khả năng thuyết phục Lý Tịch phản chiến. Bọn họ hiện tại duy nhất có thể chế trụ Lý Tịch lợi thế chỉ có một, đó chính là Triêu Vương Phi. Hoa Mạn Mạn đang ngủ ngon lành, đông nhiên đã bị kịch liệt tiếng đập cửa bừng tỉnh. nàng vừa mới mở to mắt tự vân cùng thanh hoàn cũng đã đẩy cửa ra vọt tiến vào thanh hoàn vội la lên bên ngoài tới thật nhiều tự vân bay nhanh mà nói bên ngoài tới thật nhiều quân binh bọn họ nói đến chào ngài hoa mạn mạn như mày bọn họ bắt ta làm cái gì ta lại không phạm pháp thanh hoàn bọn họ nói là thái hậu tự vân bọn họ nói là thái hậu muốn gặp ngài nhưng nô tỳ tổng cảm thấy bọn họ là người tới không có ý tốt hoa mạn mạn xốc lên chăn xuống giường Mang ta đi nhìn xem. câu vẽ tháng. mươi 385 cửu tử nhất sinh. mươi 385 cửu tử nhất sinh. Cùng lúc đó, lưu huyển quận chúa cũng bị đánh thức. Trương ma ma vội vàng mà nói. Quận chúa, trong cung phái người lại đây, nói là muốn mang chiêu vương phi tiến cung. Lưu huyển quận chúa hơi hơi nhíu mày, này hơn phân nửa đêm, bọn họ muốn mang kia nha đầu tiến cung làm cái gì. Trương ma ma, bọn họ chưa nói, nhưng xem bọn họ kia phó hung thần ác sát tư thế, khẳng định không có chuyện gì tốt. Ngài muốn hay không đi ra ngoài nhìn xem. Nhu huyển quận chúa nhấp môi dưới, lạnh lùng mà phun ra hai chữ. Không đi. Từ kêu nha đầu tới lúc sau, nàng liền không quá quá một ngày sống yên ổn nhật tử. Hiện giờ kêu nha đầu rốt cuộc phải bị mang đi, nàng cao hứng còn không kịp, mới lười đến đi xen vào việc người khác. Trương ma ma còn tưởng lại quên, nhưng mà Nhu huyển quận chúa căn bản liền không muốn nghe, trực tiếp nhắm mắt lại. Ta muốn ngủ, ngươi đi ra ngoài đi. Trương ma ma không thể nề hà, chỉ có thể thật dài mà thở dài. Yên lặng mà lui đi ra ngoài. Đại phòng trong một lần nữa quy về yên tĩnh. Nguyên bản hẳn là đã ngủ nhu huyền quân chúa, lại lặng yên không một tiếng động mà mở mắt. Nàng nhìn thủ công tinh mỹ màn giường, thật lâu không có ngủ ý. Vũ tuy rằng đã ngừng, nhưng mặt đất như cũ là ướt nhẹp. Hoa mạn mạn bước nhanh từ đường sỏi đá trên mặt đi qua đi, mang theo một ít nước bùn, dính vào nàng làn váy Nhưng nàng lại vô tâm đi bận tâm điểm này việc nhỏ. Đương nàng đi vào tiền viện. Liếc mắt một cái liền thấy được đứng ở đỉnh viện mười mấy tên Vũ Lâm Vệ. Bọn họ một tay đáp ở trôi lao thượng, một tay giơ cây đuốc. Ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, đem rộng mở sân chiếu rọi đến giống như ban ngày. Cầm đầu tên kia Vũ Lâm Vệ nhìn thấy hoa mạn mạn xuất hiện, lập tức đem ánh mắt tỏa định ở trên người nàng. Hạ quan bái kiến chiêu vương phi điện hạ. Hoa mạn mạn ánh mắt từ bọn họ trên người nhanh chóng xét qua. Những người này đều là toàn bộ võ trang, vừa thấy chính là có bị mà đến Thanh Hoàn cùng Tự Vân đứng ở Hoa Mạn Mạn phía sau, hai người theo bản năng mà căng thẳng thân thể, tinh thần độ cao đề phòng. Hoa Mạn Mạn, nghe nói các ngươi muốn bắt ta tiến cung. Cầm đầu cái kia Vũ Lâm vệ cao giọng nói, "Vương phi nói đùa, hạ quan là phụng thái hậu nương nương ý chỉ, tuyên triệu Chiêu Vương phi tiến cung." Hoa Mạn Mạn hồ nghi nói, "Thái hậu nương nương lúc này hẳn là đã ngủ đi, nàng lão nhân gia như thế nào sẽ đột nhiên nghĩ đến muốn gặp ta? Nàng chỉ là cùng thái hậu gặp qua vài lần mà thôi, hai bên hoàn toàn không quen thuộc." mặc dù thái hậu thực sự có cái gì về gấp cũng không tới phiên nàng tới nhúng tay thiên kia vũ lâm vệ cứng rắn địa đạo hạ quan chỉ phụ trách mang ngài tiến cung chuyện khác hạ quan một mực không biết hoa mạn mạn nhận thấy được sự tình không thích hợp các ngươi thật là thái hậu nương nương phái tới thiên kia vũ lâm vệ lấy ra một quả lệnh bài đúng là bích tuyển cung thái hậu mới có lệnh bài nó đủ để chứng minh người này lời nói phi hư bọn họ thật là bị thái hậu phái tới hoa mạn mạn như cũ cảm thấy có kỳ quặc Nàng ý đồ kéo dài thời gian, ta phải đổi thân quần áo, còn thỉnh các ngươi chờ một lát. Há liêu đối phương mà ngay cả điểm này thời gian đều không muốn cho nàng, nói thẳng. Không cần thay quần áo, thời gian cấp bách, thỉnh vương phi hiện tại liền cùng chúng ta tiến cung. Hoa mạn mạn bị hắn cấp khí cười. Ta hiện tại tóc không sơ, mặt cũng không tẩy, ngươi khiến cho ta dùng bộ dáng này tiến cung đi gặp Thái Hậu. Ngươi rốt cuộc có biết hay không cái gì gọi là lễ nghi cung quy. Vũ lâm Vệ, Thái Hậu vội vã gặp ngươi. Những cái đó lệ nghi phiền phức đều có thể tạm thời phóng tới một bên. Hoa Mạn Mạn nâng cầm lên, nếu ta một hai phải đi đổi thân quần áo đâu? Vậy xin thư trò trở vô lễ. Thanh âm rơi xuống đất, ở đây Sở hữu Vũ Lâm vệ toàn bộ rút ra bên hông bội đao, Lưới dao động tác nhất trí mà nhắm ngay Hoa Mạn Mạn. Lưỡi dao sắc bén bị ánh lửa chiếu dọi đến hàn quang lấp lánh, nguy hiểm hơi thở ập vào trước mặt. Hoa Mạn Mạn sắc mặt lập tức liền trầm xuống dưới. Thanh Hoàn lập tức tiến lên một bước, đem Triêu Vương Phi Hổ ở chính mình phía sau. Tự vân tuy rằng không biết võ công, nhưng cũng nắm chặt tiểu nắm tay, cố nén sợ hai hộ ở vương phi phía sau. Hoa mạn mạn lạnh lùng nói, liền tính các ngươi thật là thái hậu nương nương phái tới, cũng không có một lời không hợp liền động đao quý củ, các ngươi đây là hoàn toàn không đem ta cái này chiều vương phi để vào mắt ta. Xin lỗi, chúng ta cũng là phụng mệnh hành sự, nếu có chỗ đắc tội mong rằng vương phi thứ lỗi. Cầm đầu tên kia vũ lâm vệ trong miệng nói xin lỗi nói, nhưng mà trên mặt lại nhìn không ra một chút ít xin lỗi. Hắn làm cái thủ thế, mười mấy tên vũ lâm vệ lập tức liền đem hoa mạn mạn bao quanh vây quanh. Nhìn dáng vẻ là chuẩn bị mạnh mẽ chói người. Thanh Hoàng không chút do dự ra tay, đem khoảng cách gần nhất tên kia vũ lâm vệ phóng ngã xuống đất. Mặt khác vũ lâm vệ lập tức huy đao mà thượng. Thanh Hoàng một mặt kiệt lực ứng phó, một bên đối hoa mạn mạn hô. Vương Phi đi mau, Tự vân giữ chặt hoa mạn mạn ống tay áo, vội vàng địa đạo. Nơi này nguy hiểm, ngài đi nhanh đi. Tự vân cùng Thanh Hoàng không biết này đàn vũ lâm vệ đã phát cái gì điên, vì sao phải chảo Chiêu Vương Phi, nhưng từ bọn họ biểu hiện ra ngoài thái độ là có thể nhìn ra được tới, một khi Chiêu Vương Phi thật sự theo chân bọn họ đi rồi, khẳng định là cửu tử nhất sinh. Hoa mạn mạn tự nhiên cũng biết lý lẽ này. Nhưng nàng rõ ràng hơn, nếu là chính mình bỏ xuống tự vân cùng Thanh Hoàng đi rồi, này hai cái ngốc cô nương khẳng định khó thoát vừa chết. Đúng lúc vào lúc này, một chương lưới từ trên trời giáng xuống. Hoa mạn mạn dùng sức đem tự vân đẩy ra. Đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, tự vân bị đẩy đến một cái lào đảo, nặng nghề mà té lăn quay bên cạnh vườn hoa trung. Chờ nàng luống cuống tay chân mà bò dậy vừa thấy, phát hiện triêu vương phi đã bị lưới cấp kín mít mà bao lại. Hoa mạn mạn dùng sức lôi kéo trên người lưới. Cũng không biết ngoạn ý nhi này là dùng cái gì tài liệu làm thành, không chỉ có cực kỳ dán chắc, còn hoa không lưu vức, nàng căn bản là xả không khai. Vũ lâm vệ dùng sức một túm lưới hai đoàn. Hoa Mạn Mạn đã bị kéo té ngã trên đất, liền người mang vong bị cùng nhau kéo dài tới Vũ Lâm Vệ trước mặt. Thanh Hoàn muốn đi cứu người, người Hà nàng bị bảy tám người vây công, tự thân đều khó bảo toàn, thật sự là phân không khai thân đi cứu người. Các ngươi buông ra vừa phi, Tự Vân không màng tất cả mà hướng tới Hoa Mạn Mạn tiến lên, lại bị một người Vũ Lâm Vệ nhéo sau cổ, cái kia Vũ Lâm Vệ một chưởng đập vào Tự Vân sau trên cổ, Tự Vân trước mắt tối sầm, liền như vậy thẳng tắp mà ngã quỵ trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh. Bọn họ nháo ra động tĩnh rất lớn, trấn quốc công bên trong phủ người đều đã bị bừng tỉnh. Bọn hộ viện hùng hổ mà quát: "Nơi này là trấn quốc công phủ, há tha cho ngươi nhóm làm càn? Mau thả Chiêu Vương phi!" Cầm đầu cái kia Vũ Lâm vệ trầm giọng chất vấn: "Chúng ta là phụng thái hậu ý chỉ tiến đến mang Chiêu Vương phi tiến cung. các ngươi trấn quốc công phủ người chẳng lẽ muốn công nhiên cái lời thái hậu nương nương ý chỉ?" Bọn hộ viện lập tức cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bọn họ chỉ là một đám vũ phu mà thôi, chính bọn họ chết không đáng tiếc. Nhưng bọn hắn không thể liên lụy trấn quốc công phủ gánh vác cái lời ý chỉ tội danh. Phi Hạc chân nhân thấy như vậy một màn, lòng nóng như lửa đốt. Hắn rất muốn tiến lên cứu người, nhưng hắn tay trói gà không chặt, xông lên đi cũng chỉ có thể cho người ta đưa đồ ăn. Phi Hạc chân nhân xoay người rời đi nơi này. Hắn bay nhanh mà chạy đến Nhu Uyển quận chúa phòng ngủ cửa, dùng sức chụp đánh cửa phòng. Quận chúa, ngài mau tỉnh lại a. Triêu Vương phi bị đám kia người bắt được. Chương 386 thấy chết mà không cứu. mươi 386 thấy chết mà không cứu. Nhu uyển quận chúa vốn là ngủ không được. Lúc này nghe được ngoài cửa tiếng la, nàng trong lòng càng thêm nôn nóng. Nàng ở trên giường phiên tới phục nổi lên rất nhiều lần, cuối cùng đột nhiên sốc lên chăn, ngồi dậy thân. Cửa phòng bị đột nhiên kéo ra. Phi hạc chân nhân gõ cửa tay đốn ở giữa không trung. Nhu uyển quận chúa sắc mặt bất thiện nhìn hắn, các người rốt cuộc dây dưa không xong Phi hạc chân nhân gấp đến độ hốc mắt đều đỏ. Đám kia người trực tiếp đối chiêu vương phi động dao nhỏ chiêu vương phi nếu là thật sự bị bọn họ cấp mang đi tam chín phần mười là cũng chưa về câu ngài xem ở nàng nhiều ngày trôi qua như vậy hao hết tâm tư mà chiếu cố ngài ra tay cứu cứu nàng đi nhu huyền quận chúa cười lạnh nàng đó là chiếu cố sao nàng rõ ràng chính là cố ý ở khí ta phi hạc chân nhân nàng nếu là thật sự tưởng khí ngài cần gì phải từ bỏ cùng chiêu vương cùng nhau ngọc thanh sơn bạn giá cơ hội cố ý lưu tại Triều vương bên trong phủ nói câu không dễ nghe Nếu vương phi đi theo chiều vương đi ngọc thanh sơn, nàng hôm nay liền sẽ không lâm vào khốn cảnh. Nhu huyển quận chúa lạnh nhạt hỏi lại. Chiếu ngươi nói như vậy, là ta hại nàng sao? Nàng thái độ quá mức lãnh lạnh, một chút đều không có muốn cứu người ý tứ. Phi hạc chân nhân trong lòng về điểm này hy vọng dần dần tắt. Hắn không ôm hy vọng mà cuối cùng hỏi câu. Ngài thật sự muốn gặp chết không cứu sao? Nhu huyển quận chúa không nói lời nào. Phi hạc chân nhân đem nàng trầm mặc trở thành cam chịu. Hắn không hề vô nghĩa. xoay người liền đi nhưng mà ngay sau đó hắn liền nghe được phía sau vang lên nhu huyển quận chúa thanh âm ta tuy rằng thực phiền kia nha đầu nhưng này không đại biểu ta là có thể chịu được người khác xâm nhập nhà ta làm cản bọn họ người ở nơi nào mang ta qua đi nhìn xem phi hạc chân nhân bỗng dưng dừng lại bước chân hắn xoay người dùng kinh hỉ ánh mắt nhìn về phía nhu huyển quận chúa nhu huyển quận chúa lại vẫn là kia phó lệnh như băng bộ dáng xem ta làm cái gì còn không mang theo lộ phi hạc chân nhân phục hồi tinh thần lại vội vàng cất bước ở phía trước dẫn đường thanh hoàn một hơi làm phiên năm cái vũ lâm vệ nhưng cuối cùng vẫn là bởi vì lo lắng chiêu vương phi an nguy mà phân thần bị còn thừa mấy cái vũ lâm vệ đánh gây xương đùi chật vật mà quỳ xuống trước bùn đất nàng ngẩng đầu dùng dính máu đôi mắt nhìn về phía chiêu vương phi nơi phương hướng nghẹn ngào mở miệng các ngươi thả vương phi một cái vũ lâm vệ đem nàng đá đến trên mặt đất nhấc chân đạp lên nàng phía sau lương thượng giơ lên đao chuẩn bị một đao kết thúc rất nàng tánh mạng hoa mạn mạn đồng tử chợt co chặt không cần cùng lúc đó một cái khác thanh em đột ngột vang lên dừng tay thiên kia vũ lâm vệ động tác một đốn ở đây mọi người theo tiếng nhìn lại nhìn thấy nhu huyển quận chúa chính đại bước hướng bên này đi tới ở nàng phía sau còn đi theo mênh ngông một đám người bọn hộ viện lập tức tiến lên chào hỏi bái kiến quận chúa nhu huyển quận chúa nhìn những cái đó vũ lâm vệ lạnh lùng hỏi ai cho các ngươi là gan Cư nhiên dám ở trấn quốc công bên trong phủ dương oai cầm đầu cái kia vũ lâm vệ tiến lên một bước ôm quyền hành lễ chúng ta là phụng thái hậu nương nương mệnh lệnh tiến đến mang chiêu vương phi tiến cung mong rằng quận chúa không cần cản trở thấy đối phương vừa mở miệng liền dọn ra thái hậu nhu huyển quận chúa không những không sợ ngược lại bình tĩnh mà đặt câu hỏi vũ lâm vệ không phải trực thuộc thánh nhân quản hạt sao cho dù thái hậu nương, nương thân phận tôn vinh cũng không quyền trực tiếp điều khiển vũ lâm vệ đi tên kia vũ lâm vệ đáp không được Chỉ có thể hàm hồ nói, những việc này chúng ta quản không được, chúng ta chỉ là phụng mệnh hành sự. Nhu huyền quận chúa ngạo nghe nói, khắp thiên hạ có thể mệnh lệnh các ngươi người chỉ có thánh nhân, trừ phi các ngươi có thể lấy ra thánh nhân tự tay viết thủ dụ, nếu không mơ tưởng từ Trấn quốc công phủ đem người mang đi. Thiên kia vũ lâm vệ thấy tới mềm không được, chỉ có thể mạnh bạo. Hắn đem tay ấn ở trôi đao thượng, ngữ hàm uy hiếp. Quận chúa nếu thị phi muốn cản trở chúng ta làm việc, liền xin thứ cho ta chờ không khách khí. Đông Dương Vương muốn bắt Chiêu Vương phi mục đích là vì kiềm chế Chiêu Vương, nếu bọn họ có thể đem Nhu huyển quận chúa cùng nhau bắt đi, đến lúc đó Chiêu Vương tức phụ hòa thân nương đều ở bọn họ trong tay, bọn họ phần thắng chẳng phải là liền càng cao. Nhu huyện quận chúa cười lạnh, ta đảo muốn nhìn các ngươi là như thế nào không khách khí pháp. Nói xong nàng liền nâng xuống tay. Trấn Quốc công phủ bọn hộ viện hiểu ý, lập tức rút ra tùy thân vũ khí, chuẩn bị tiến lên đi đoạt lấy người. Những cái đó vũ lâm vệ thân thủ không tồi nhưng trấn quốc công phủ bọn hộ viện đều từng là từ trên chiến trường chém giết ra tới một đám rung mánh không sợ chết động khởi tay tới so với ai khác đều tàn nhẫn thực mau vũ lâm vệ một phương liền rơi vào hạ phong thanh hoàn cùng hoa mạn mạn đều bị bọn hộ viện cứu đi nhưng mà vũ lâm vệ nhóm lại không có như vậy lui lại cầm đầu người nọ đem hai ngón tay phóng tới bên miệng dùng sức thổi lên huyết sáo ngay sau đó hoa mạn mạn liền nhìn đến vô số vũ lâm vệ nhảy lên trấn quốc công phủ đầu tường bọn họ cầm trong tay cung tiễn đem mũi tên nhắm ngay hoa mạn mạn cùng nhu huyền quận chúa cầm đầu cái kia vũ lâm vệ buông ngón tay hung tợn địa đạo các ngươi không muốn chết nói liền ngoan ngoan thúc thủ chịu trói lúc này ngay cả nhu huyền quận chúa đều không khỏi thay đổi sắc mặt nàng lạnh lùng nói các ngươi dám nàng là trấn quốc công phu nhân là ninh dương đại trưởng công chúa đích nữ trừ phi những người này muốn tạo phản nếu không bọn họ tuyệt không dám đối với nàng đau hạ sát thủ nghĩ đến đây nàng trong lòng hơi hơi vừa động Nàng nhìn trước mặt này đó đằng đằng sát khí vũ lâm vệ, lại liên tưởng đến bọn họ vừa rồi biểu hiện, trong lòng đột nhiên toát ra cái lớn mật suy đoán. Này nhóm người nên không phải là thật sự muốn tạo phản đi. Nếu thật là nói như vậy, bọn họ là thật sự chuyện gì đều có thể làm được. Cơ hồ là cùng thời gian. Hoa mạn mạn trong đầu vang lên đã lâu hệ thống nhắc nhở âm. Ký chủ thành công kích phát quan trọng cốt chuyện nhiệm vụ. Thỉnh ký chủ mau chóng đi trước hoàng cung, bảo hộ nữ chủ hoa khanh khanh cập thất hoàng tử Lý Quỳnh an toàn. Đừng làm bọn họ bị phản quân làm hại. Nhiệm vụ hạn khi 7 ngày. Nhiệm vụ hoàn thành lúc sau, hệ thống đem khen thưởng ký chủ một cái phúc túi. Như ký chủ vô pháp ở kỳ hạn nội hoàn thành nhiệm vụ, tác lấy nhiệm vụ thất bại luận xử. Nhiệm vụ thất bại nói, đem phán xử ký chủ đau lòng trừng phạt. Thỉnh ký chủ mau chóng hoàn thành nhiệm vụ. Hoa Mạn Mạn thậm chí đều không rảnh lo đi để ý tới nhiệm vụ nội dung. Năng lực chú ý bị phản quân hai chữ hấp dẫn chủ, nhịn không được ở trong lòng dò hỏi hệ thống. trong cung đã xảy ra phản loạn đại khái là bởi vì việc này quan hệ đến nữ chủ hoa khanh khanh an toàn hệ thống lần này trả lời đến phá lệ dứt khoát lưu loát đúng vậy đông dương vương phản hoa mạn mạn nhanh chóng ở trong đầu đem cung lưu chủ yếu cốt chuyện loát một lần ở nguyên văn bên trong đích xác phát sinh quá một hồi phản loạn nhưng tiêu chàng phản loạn là từ thái tử lý trừng chủ đạo lý trừng bởi vì cùng hoàng đế chi gian thường xuyên phát sinh mâu thuẫn phụ tử chi gian quan hệ trở nên cương càng ngày càng lạnh đồng thời hắn đối hoa khanh khanh cảm tình cũng càng ngày càng nùng liệt đối người trong lòng ái mà không được hơn nữa đối phụ hoàng cực độ bất mãn lệnh lý Trừng đầu góc nóng lên quyết định làm phiếu đại hắn liên hợp hoàng hậu mẫu tộc phát động cùng biến ý đồ mưu triều xoán vị kết quả tự nhiên này đây lý Trừng thất bại chấm dứt bởi vì hoa mạn mạn cùng lý tịch rào hợp thái tử lý Trừng sớm mà liền lánh tiện lợi theo lý thuyết phản loạn cốt truyện cũng nên bị cùng nhau lau sạch lại không nghĩ rằng cốt chuyện quải cái đại cong cư nhiên lại vòng đã trở lại Hoa mạn mạn tự đấy lòng mà bội phục cốt chuyện đại thần. Ngu A, chương 387 một bên tình nguyện. Chương 387 một bên tình nguyện. Hệ thống nhắc nhở nói. Trong nguyên văn Thái tử Lý Trường đối nữ chủ Hoa khanh khanh dễ tình đâm sâu, khẳng định không bỏ được lộng chết nàng. Nhưng hiện giờ đổi thành là Đông Dương Vương Lý Hạo đã có thể không nhất định. Đây cũng là vì cái gì hệ thống sẽ lâm thời tuyên bố nhiệm vụ nguyên nhân. Lý Hạo tính cách xúc động dễ giận, thả đối Hoa khanh khanh không có bất luận cái gì đặc thù tình cảm. một khi làm phản thất bại lý hạo chuyện gì đều làm được hoa khanh khanh chỉ là cái tay trói gà không chặt ngược nữ tử thất hoàng tử liền càng đừng nói nữa còn chỉ là cái loại hoa hoa mà thôi mẫu tử hai người không hề tự bảo vệ mình năng lực lý hạo nếu muốn giết bọn họ quả thực là dễ như trở bàn tay đối mặt vũ lâm vệ uy hiếp nhu huyển quận chúa sắc mặt trắng bệnh lại không có lui về phía sau một bước thấy thế cầm đầu tên kia vũ lâm vệ nâng lên tay Ta số tam hạ nếu tam hạ trong vòng quận chúa còn không lui về phía sau Cũng đừng trách chúng ta đêm nay huyết tẩy Trấn quốc công phủ. Tam, nhị. Bọn hộ viện đã nắm chặt chuôi đao, làm tốt liều chết một trận chiến chuẩn bị. Nhu huyền quận chúa cũng đã làm tốt nhất hư tính toán. Cùng lắm thì chính là vừa chết. Dù sao nàng cũng chẳng sống, sớm một chút đã chết nói, còn có thể sớm một chút đến ngầm đi theo quốc công gia đoàn tụ. Đúng lúc này, hoa mạn mạn đột nhiên mở miệng. Chờ một chút. Đếm ngược thanh dừng lại. Tất cả mọi người động tác nhất trí mà nhìn về phía nàng Hoa Mạn Mạn gần từng chữ một nói: "Ta có thể cùng các ngươi đi, nhưng các ngươi không thể thường cập trấn quốc công bên trong phủ những người khác." Nhu huyển quận chúa sắc mặt đại biến, nàng phẫn nộ mà quát: "Ngươi câm miệng." Hoa Mạn Mạn lại không có để ý tới nàng ngăn cản, hai tròng mắt trước sau nhìn tên kia Vũ Lâm vệ. Cầm đầu tên kia Vũ Lâm vệ còn ở cân nhắc. Hắn nhiệm vụ là bắt sống chiêu Vương phi, nhưng nếu có thể đem Nhu huyển quận chúa cùng nhau mang về, nói không chừng có thể vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, với hắn mà nói chỗ tốt càng nhiều. Hoa mạn mạn đống nhiên đoạt lấy bên người một người hộ viên trong tay đao, Nàng đem lưới giao hành ở chính mình cổ gian. Các ngươi nếu là không chịu đáp ứng, ta hiện tại liền chết ở các ngươi trước mặt. Vừa rồi vũ lâm vệ dùng lưới chảo nàng, rõ ràng là muốn bắt sống nàng. Này ý nghĩa bọn họ không nghĩ làm nàng chết. Ít nhất là tạm thời không nghĩ làm nàng chết. Nàng đối bọn họ tới nói còn có rất lớn giá trị lợi dụng. Hoa mạn mạn quyết định đánh cuộc một phen. Sự thật chứng minh, nàng đánh cuộc chính xác. cầm đầu cái kia vũ lâm vệ lập tức liền thay đổi sắc mặt vội vàng địa đạo ta có thể đáp ứng ngươi ngươi đừng sang bậy mau đem đao bông xuống đông dương vương nhiệm vụ là làm cho bọn họ bắt sống chiêu vương phi hơn nữa luôn mãi cường điệu nhất định phải bắt sống nếu là chiêu vương phi chết ở chỗ này bọn họ khẳng định vô pháp hướng đông dương vương báo cáo kết quả công tác bọn họ thà rằng thiếu yếu điểm chỗ tốt cũng không nghĩ đem nhiệm vụ làm tạp hoa mạn mạn ngươi cho các ngươi người buông cung tiễn toàn bộ rời khỏi trấn quốc công phủ đầu tương thượng vũ lâm vệ nhóm thực mau liền biến mất ở trong bóng đêm trong viện vũ lâm vệ nhóm cũng đều một đám rời đi Thẳng đến cuối cùng một cái vũ lâm vệ đi ra Trấn quốc công phủ hoa mạn mạn mới vừa rồi buông đặt tại cổ gian đao nàng đem kia thanh đao còn cấp hộ viện quay đầu nhìn về phía nhu huyền quận chúa nói vậy ngài hẳn là đã đã nhìn ra trong cung đã xảy ra chuyện ta cần thiết đến tiến cùng một chuyến thanh hoàng cùng tự vân liền làm phiền ngài hỗ trợ chiếu cố nhu huyền quận chúa khó có thể tin mà nhìn nàng Ngươi cư nhiên thật muốn theo chân bọn họ đi hoa mạn mạn bất đắc dĩ nói ta đều đã đáp ứng bọn họ nhu huyền quận chúa ngươi có thể đổi ý ta đây liền làm người đi đem đại môn khóa lại không chuẩn bọn họ lại tiến vào hoa mạn mạn liền tính khóa lại đại môn bọn họ cũng còn có thể trèo tường nhu huyền quận chúa gần như giận dỗi dường như phản bắt nói ta có thể cho người hướng đầu tường thượng tới du quăng không chết đám kia vương bắt đản hoa mạn mạn cười hạ, kia bọn họ nếu là phóng hỏa thiêu chấn quốc công phủ đâu Nhu huyển quận chúa trừng mắt, bọn họ dám. Hoa mạn mạn trầm rãi thu liễm tươi cười, bọn họ đều dám tạo phản, còn có cái gì không dám. Nhu huyển quận chúa không lời gì để nói. Hoa mạn mạn nghiêm mặt nói, ta đi rồi, ngài phải hảo hảo chiếu cố chính mình, chớ có hành động thiếu suy nghĩ, chỉ cần chờ đến thánh nhân cùng chiêu vương trở về, ngài liền an toàn. Nhu huyển quận chúa muốn hỏi, vậy ngươi làm sao bây giờ? Nhưng lời nói đến bên miệng, rốt cuộc vẫn là không có nói ra. Nàng kéo không dưới cái này mặt. Cuối cùng nàng chỉ cứng rắn mà nói câu. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi làm như vậy, ta là có thể tiếp thu ngươi cái này con dâu. Hoa mạn mạn cố ý lộ ra kinh ngạc biểu tình. Ngươi nên không phải là cho rằng, ta làm như vậy đều là vì bảo hộ ngươi đi. Không thể nào không thể nào không thể nào. Ngươi sẽ không như vậy một bên tình nguyện đi. Nhu huyển quân chúa. Nàng nháy mắt thẹn quá thành giận, ngươi câm miệng. Hoa mạn mạn, đám kia vũ lâm vệ thế tới rào rạng, không đạt mục đích sẽ không bỏ qua. mặc dù ta không chịu theo chân bọn họ đi, bọn họ cũng có thể dùng thủ đoạn khác đem ta lộng đi. một khi đã như vậy, không bằng ta chính mình theo chân bọn họ đi. kể từ đó còn miễn đi rất nhiều gia thị chi khổ, quận chúa ngươi nói đúng không? nàng nói được nói có sách mách có chứng, dù sao thật sự chính là có chuyện như vậy. nhu huyền quận chúa trong lòng lại rất hụt hẫng, nàng lại không nốc, tự nhiên biết trước mặt nha đầu này là ở cố ý hướng nàng. nào có người biết rõ phía trước là hố, còn nguyện ý chủ động nhảy vào đi. Nhà đầu này rõ ràng chính là muốn hy sinh chính mình bảo toàn toàn bộ chân quốc công phủ. Trên đời nào có nàng ngu như vậy người? Không. Trên đời này còn có người cùng nàng giống nhau ngốc. Đó chính là Trấn quốc công. Hắn biết rõ hoàng đế kiêng kỵ chính mình, ở biết được quân địch mạo phạm đại chu biên cảnh thời điểm, vẫn là không chút do dự lựa chọn lánh binh xuất trinh. Thế cho nên cuối cùng hắn không minh bạch mà chết ở trên chiến trường, liền một khối hoàn chỉnh thi thể cũng không từng lưu lại. Bọn họ đều là giống nhau đồ ngốc ngu ngốc. nhu huyển quận chúa nhìn trước mặt hoa mạn mạn biểu tình lại có chút hoảng hốt lên chờ nàng phục hồi tinh thần lại khi hoa mạn mạn đã muốn chạy tới cổng lớn nhu huyển quận chúa nhịn không được đuổi theo hai bước Người trở về hoa mạn mạn bước chân một đốn nàng quay đầu lại nhìn nhu huyển quận chúa liếc mắt một cái cố ý dùng hài hước ngự khí hỏi đôi mắt của ngươi như thế nào đỏ nên không phải là bị ta cảm động đến muốn khóc đi nhu huyển quận chúa ngạnh xinh xinh đem sắp tràn mi mà ra nước mắt lại nuốt trở vào Miên cương bài trừ cái đông cứng tươi cười. Người nằm mơ đâu? Hoa mạn mạn cười hạ, bảo trọng. Nói xong nàng liền xoay người sang chỗ khác, đi nhanh bước qua ngạch cửa, đi ra Trấn quốc công phủ đại môn. Nhu uyển quận chúa trinh lăng sau một lát, trận bay nhanh mà đuổi theo. Những người khác cũng đều theo đi lên. Chờ bọn họ đi ra đại môn, hoa mạn mạn đã ngồi vào trong xe ngựa. Xe ngựa chung quanh đều có vũ lâm vệ tầng tầng gác, một con môi đều phi không đi vào. nhu huyện quận chúa trơ mắt mà nhìn xe ngửa càng ngày càng xa ngực bị một loại cực kỳ khó chịu cảm xúc nhét đầy lệnh nàng sắc mặt trở nên trắng trước mắt từng trận biến thành màu đen Trương ma ma phát giác nàng khắc thường vội vàng đỡ lấy nàng quận chúa ngài còn hào đi nhu huyện quận chúa chịu đựng khó chịu đối một người hộ viện phân phó nói ngươi lập tức đi một chuyến nam thành môn nghĩ cách liên hệ thượng biện tự mình, làm hắn mau chóng đi thông chi lý tịch nói cho hắn chiêu vương phi bị trong cung người mang đi Hắn nếu không nghĩ tuổi còn trẻ coi như người góa vợ nói, liền chạy nhanh lăn trở về tới. Nhạ. Chương 388 Họa kia biết đâu sau này lại là phúc. Chương 388 Họa kia biết đâu sau này lại là phúc. Xe ngựa tới cửa cung thời điểm, vẫn chưa dừng lại mà là trực tiếp vào hoàng cung. Lúc này đã tới rồi rạng sáng, nhưng bởi vì là trời đầy mây duyên cứ, không chung như cũ âm u. Thoạt nhìn cùng đêm tối vô dị. Đại xe ngựa dừng lại, cửa xe bị người từ bên ngoài kéo ra. đứng ở bên cạnh xe vũ lâm vệ nói thanh vương phi thỉnh xuống xe hoa mạn mạn không lưng từ bên trong xe chui ra tới nàng dẫn theo làn váy đạp lên ghế nhỏ thượng chậm rãi đi xuống xe nương đèn lồng phát ra mở nhạt quan mang hoa mạn mạn thấy rõ ràng trên cửa lớn phương dắt bảng hiệu mặt trên viết giục hoa điện ba cái chữ to giục hoa điện đúng là hiền phi chỗ ở sớm đã có cung nữ canh giữ ở cửa nàng nhìn thấy chiêu vương phi tới lập tức dẫn theo đèn lồng tiến ra đón vương phi điện hạ thỉnh cùng nô ti tới hoa mạn mạn bước qua cao cao ngạch cửa đi theo cung nữ đi vào dục hoa điện đen lồng có thể chiếu sáng lên khu vực phi thường hữu hạn trừ bỏ các nàng dưới chân kia một tiểu khối địa phương ngoại địa phương khác đều là đen như mực cái gì cũng thấy không rõ thẳng đến bọn họ đi vào chính điện cửa ấm hoàng ngăn nắp xuyên thấu qua cửa sổ chút xuống ra tới trước mắt tầm mắt mới trở nên rõ ràng lên bởi vì một đêm không ngủ hiền phi thoạt nhìn có chút mệt mỏi nàng làm người cho chính mình chuẩn bị một hồ cha đặc dùng để để thần tỉnh não Nhìn thấy chiêu vương phi đi vào tới, hiển phi buông chung trà, hơi hơi mỉm cười, ngươi rốt cuộc tới, buồn cung chờ ngươi thật lâu. Hoa mạn mạn, không phải nói thái hậu nương nương triệu kiến ta sao. Thái hậu thân thể không khỏe, từ bổn cung tạm thời tiếp đại ngươi hiển phi không nhanh không chậm mà nói, tùy ý ngồi đi. Hoa mạn mạn trong lòng rõ ràng, cái gọi là thái hậu triệu kiến, bất quá là hiển phi cùng đông dương vương biểu đặt ra tới nói dối. Nhưng nàng không có vạch trần tầng này giấy cửa sổ. Nàng mặc không lên tiếng mà ngồi xuống hiền phi đối diện vị trí thượng, tính toán nhìn xem hiền phi rốt cuộc tưởng đối nàng làm cái gì. Hiền phi thân thủ cho nàng đổ ly trà. Thật là ngượng ngùng, hơn phân nửa đêm đem ngươi kêu lên tới, quái giày ngươi thanh ngộng uống ly trà để để thần đi. Hoa mạn mạn không có đi chạm vào chén trà. Hiền phi ôn thanh nói, yên tâm, trong trà không có vấn đề. Nói xong nàng tiện lợi hoa mạn mạn mặt uống ngụm trà. Hoa mạn mạn, nương nương hiểu lầm, ta không có hoài nghi ngại ý tứ Hiền Phi nhẹ nhàng buông chen trà, ngươi là cái người thông minh, có một số việc liền tính bổn cung không nói, ngươi cũng nên có thể đoán được. Hoa mạn mạn trong lòng minh bạch, đây là muốn nói chính sự. Nàng trên mặt thần sắc bất biến, lỗ thai lại lén lút dựng lên. Hiền Phi, gần nhất trong cung đã xảy ra rất nhiều chuyện, đầu tiên là lưu quý phi qua đời, không bao lâu ngũ hoàng tử cũng đã chết. Hoa mạn mạn thực kinh ngạc, ngũ hoàng tử cư nhiên đã chết. Đây là chuyện khi nào, nàng như thế nào cũng không biết. hiền phi nhìn ra nàng trong lòng ý tưởng chủ động giải thích nói ngũ hoàng tử không biết là bị ai mê hoặc nhận định lưu quý phi là bị đông dương vương cấp hại chết một hai phải tới tìm bổn cung cùng đông dương vương báo thù đông dương vương vì bảo hộ bổn cung thất thủ giết ngũ hoàng tử nàng nói tới đây khe khẽ thở dài rất là bất đắc dĩ Buồn cung là thật không nghĩ tới sự tình thế nhưng sẽ phát triển đến nước này hoa mạn mạn rất muốn hỏi một câu chẳng lẽ đây là các ngươi phát động tạo phản lý do nhưng lý trí ngăn chặn nàng xúc động Nàng nói cái gì cũng chưa nói, liền như vậy an tĩnh mà nghe. Hiền phi, thánh nhân muốn giết Đông Dương Vương cấp ngũ hoàng tử bồi mệnh, nhưng Đông Dương Vương là bổn cung 10 tháng hoài thai mạo sinh mệnh nguy hiểm sinh hạ tới hài tử, bổn cung như thế nào có thể trơ mắt mà nhìn hắn đi tìm chết? Ngươi cũng là nữ nhân, ngươi hẳn là có thể lý giải tâm tình của ta đi. Hoa Mạn Mạn vẫn là không nói một lời, trầm mặc mà chống đỡ. Hiền phi đem kế hoạch của chính mình chậm rãi nói ra. Ngày mai thánh nhân hẳn là liền sẽ từ Ngọc Thanh Sơn gấp trở về. Chúng ta cần thiết muốn đuổi ở thánh nhân trở về phía trước, đem toàn bộ thượng kinh thành đều không chê ở chính mình trong tay. bổn cung đã đem tuần phòng tư thu phục, hiện giờ cũng chỉ kém một cái hổ khiếu doanh. Mà này liền đến dựa ngươi, Chiêu Vương Phi. Hoa mạn mạn khẽ động khỏe miệng cười hạ, ngài quá xem trọng ta, Chiêu Vương sẽ không vì kẻ hèn một nữ nhân, liền đem hổ khiếu doanh chắp tay nhường lại. Này nhưng chưa chắc. Hiền Phi không nhanh không chậm mà nói, ngữ khí bình thản thả chắc chắn. Ngươi đối Chiêu Vương mà nói là đặc biệt. Hắn hao hết tâm tư làm người thành hắn trinh phi, còn đem vương phủ hậu viện nữ nhân tất cả đều tiến đi, bên người độc lưu ngươi một người. Ở ngươi bị người bắt đi khi, triều vương vì tìm ngươi cơ hồ đều mau điên cùng. Biết được ngươi là bị tây lương người trói đi, triều vương không màng nguy hiểm suốt đêm ra khỏi thành đi cứu ngươi. Vì ngươi, hắn liền chính mình mệnh đều có thể không cần. Kẻ hèn một cái hổ khiếu doanh lại tính cái gì. Hoa mạn mạn im lặng. Hiến phi ánh mắt phức tạp mà nhìn nàng. ngươi so thế gian này tuyệt đại bộ phận nữ nhân đều may mắn bởi vì ngươi được đến một người nam nhân khuynh tâm tương đãi rõ ràng đều là nam nhân hoàng đế lại tam cung lục viện phi tần thành đàn chiêu vương lại có thể toàn tâm toàn ý chỉ yêu hắn vương phi thân là tam cung lục viện trung một viên hiền phi trong lòng khó tránh khỏi có chút hâm mộ nếu nàng cũng có thể như chiêu vương phi như vậy gả cái toàn tâm toàn ý đãi nàng phu quân nàng cũng liền không cần bị buộc đi lên này bất quy lộ hoa mạn mạn nghĩ thầm nàng nếu là thật sự may mắn Liền sẽ không không thể hiểu được mà xuyên qua đến thư chung, còn bị cầu bức hệ thống buộc các loại tìm đường chết. Cầu bức hệ thống. Quay đầu lại nó nhất định phải xin đem cầu bức hai chữ thêm tiến hài hòa từ ngữ danh sách. Hiền phi lại nhẹ nhàng cười một cái. Nhưng lời nói lại nói trở về, nguyên nhân chính là vì chiêu vương đối với ngươi quá mức thâm tình, mới làm ngươi trở thành hắn uy hiếp. Nguyên bản may mắn, cũng vào lúc này biến thành ngươi bất hạnh. Nay đại khái chính là tục ngữ nói họa kêu biết đâu sau này lại là phúc. Phúc kêu biết đâu chính là mầm thai hòa đi. Đối phương đem nói thật sự minh bạch, hoa mạn mạn biết chính mình không có khả năng dựa vào giả ngu lừa dối quá quan, nàng đơn giản cũng nói trắng ra. Ngài liên tính khống chế được hoàng cung cùng thượng kinh lại có thể như thế nào. Ngài cùng đông dương vương chẳng lẽ còn có thể ở thượng trong kinh thành co đầu rút cổ cả đời sao. Hiền phi trên mặt ý cười rút đi. Nàng như thế nào có thể không biết đạo lý này. Đại thánh nhân gấp trở về, sai người đem thượng kinh thành bao quanh vây quanh. đến lúc đó liền tính bọn họ tử thủ cửa thành cũng chỉ có thể kéo dài hơi tàn trận này tạo phản từ lúc bắt đầu liền chú định sẽ lấy thất bại chấm dứt nhưng hiền phi không có lựa chọn nào khác nàng đạm thanh nói này liền không cần ngươi nhọc lòng hoa mạn mạn ý đổ khuyên nàng quay đầu lại thừa dịp hiện tại sự tình còn không có nháo đại ngài chạy nhanh làm đông dương vương hướng đi thánh nhân nhận sai xem ở phụ tử thân tình phân thượng thánh nhân có lẽ có thể vong khai một mặt tha cho hắn bất tử hiền phi sâu kín mà thở dài Đã chậm. Khai cung không có quay đầu lại mũi tên. Ở bọn họ đem thái hậu giam lòng lên, cũng giết chết vũ lâm vệ thống lĩnh thời điểm, cũng đã không có đường rút lui có thể đi rồi. Hoa mạn mạn còn tưởng lại nói điểm cái gì, lại bị hiền phi đánh gãy. Không cần khuyên buồn cung, buồn cung sớm đã làm tốt nhất hư tính toán. Đúng lúc này, một cái thái giám vội vã mà chạy vào. Khởi bẩm hiền phi nương nương, thất hoàng tử bị bệnh. chương 389 các ngươi thích làm gì thì làm đi. mươi 389 các ngươi thích làm gì thì làm đi. Hiền phi nhíu mày hỏi, em đẹp, như thế nào đống nhiên liền bị bệnh. Thái giám bộ nói, thất hoàng tử là sinh non nhi, thân thể vốn là so tầm thường trẻ mới sinh càng suy yếu chút. Hơn nữa đêm nay ở rời đi trong quá trình tuổi chút phong, hắn liền cảm lạnh Hiện tại thất hoàng tử cả người nóng lên, khóc náo không ngừng, ngài xem xem có phải hay không phải cho hắn thỉnh cái thái ý để nhìn xem. Hiền phi không có trực tiếp cấp ra hồi đáp mà là nhìn về phía hoa mạn mạn buồn cung nhớ rõ hoa chiêu dung là người thân tỷ tỷ hoa mạn mạn là lại như thế nào hệ thống ở nàng trong đầu kêu to ngươi mau nghĩ cách đi cứu người a bên cạnh ma ma nhăn lại lông mày không vui mà trách mắng ngươi có thể nào như thế cùng hiền phi nương nương nói chuyện hiền phi vẫy vây tay không quan hệ hoa mạn mạn khinh thường địa đạo ngài nếu có thể biết được hoa chiêu dung là ta tỷ tỷ cũng nên biết ta cùng nàng không phải một cái nương sinh ta cùng nàng quan hệ từ nhỏ liền chẳng ra gì Ngài nếu là muốn dùng hoa chiêu dung cùng thất hoàng tử tới uy hiếp ta nói, kia ngài đã có thể suy nghĩ nhiều. Hiện giờ ta tự thân đều khó bảo toàn, nơi nào còn có thể quản người khác chết sống. Các ngươi thích làm gì thì làm đi. Hệ thống gấp đến độ không được, hét lớn. Ngươi đang nói cái gì a? Ngươi đừng quên nhiệm vụ của ngươi, ngươi không thể mặc kệ hoa khanh khanh cùng thất hoàng tử chết sống a. Nó là thật sự sợ cái này ký chủ, sợ nàng tới rồi thời khắc mấu chốt lại muốn nháo chuyện xấu. Hiền phi tự nhiên là biết hoa khanh khanh cùng hoa mạn mạn tỉ muội không hợp sự tình. Rốt cuộc không phải từ cùng cái trong bụng bò ra tới, sẽ có ngăn cách cũng thực bình thường. Nhưng hiền phi vẫn là tưởng thử một lần. Ngươi nếu nói như vậy, kia bổn cung đã có thể muốn gặp chết không cứu. Hoa mạn mạn âm dương quái khí khởi nợ nụ cười. Hành A, còn không phải là chết cái thất hoàng tử sao? Dù sao các ngươi đều đã lộng chết một cái ngũ hoàng tử, lại chết một cái thất hoàng tử cũng coi như không được cái gì. Như vậy xem ra Đông Dương Vương thật đúng là cái hảo ca ca đâu Đợi cho ngàn năm lúc sau Nhất định sẽ có rất nhiều người đối hắn hành vi ca công tụng đức Tán dương hắn mãi huynh trường chi điện phạm Thật sự là lưu danh muôn đời a. Hiền phi biểu tình hơi đổi cố ý chọc giận buồn cung Đối với ngươi không có gì chỗ tốt Hoa mạn mạn ta chọc giận ngài sao Ta không phải ở khen ngài thật lớn như sao Hiền phi không nghĩ lại chịu đựng nàng âm dương quay khí Lạnh lùng nói Ngươi nếu đều nói như vậy Bổn cung có thể nào cô phụ tâm ý của ngươi Bổn cung này liền làm ngươi tận mắt nhìn thấy đến thất hoàng tử là như thế nào sống sờ sờ bệnh chết Ngươi tới, đem chiêu vương phi mang đi triều dương cung Hệ thống ngươi dại Cư, cư nhiên còn có thể như vậy Lập tức có vũ lâm vệ đi vào tới, mạnh mẽ đem chiêu vương phi mang đi Bên cạnh ma ma nhịn không được nhỏ giọng mở miệng, nương nương, ngài thật sự tin tưởng chiêu vương phi lời nói Hiền phi nhàn nhạt nói, bổn cung đương nhiên không tin Liên Tính Hoa Mạn Mạn cùng Hoa Khanh Khanh đều không phải là một cái nương sinh, cũng không đại biểu tỉ muội hai cái quan hệ liền nhất định rất kém cỏi. Theo Hiền Phi biết, Hoa Khanh Khanh sở dĩ sẽ sinh non, chính là bởi vì biết được Hoa Mạn Mạn bị bắt cóc, lòng nóng như lửa đốt dưới mới có thể động thai khí, không thể không trước tiên sinh hạ thất hoàng tử. Chỉ bằng Hoa Khanh Khanh đối Hoa Mạn Mạn kia phân để ý, các nàng tỷ muội quan hệ liền khẳng định kém không được. Mới vừa rồi Hoa Mạn Mạn cố ý làm bộ không thèm để ý Hoa Khanh Khanh bộ dáng, Rõ ràng chính là ở nghe nhìn lẫn lộn. Hiền Phi tự nhiên sẽ không làm nàng như nguyện. Ma Ma khó hiểu, ngài nếu biết, vì sao còn muốn đem Triều Vương Phi đưa đi Triều Dương Cung. Ngài này không phải đưa nhóm tỷ mội hai cái đoàn tụ sao. Hiền Phi bình tĩnh địa đạo. Buồn cung chính là muốn cho các nàng tỷ mội đoàn tụ, như vậy mới có thể kích phát các nàng tỷ mội tình. Chờ thất hoàng tử bệnh đến mau không được, buồn cung lại lộ diện. Đến lúc đó mặc kệ buồn cung nói cái gì, các nàng khẳng định đều sẽ đáp ứng. Ma tự đấy lòng mà tán thưởng vẫn là nương nương nghĩ đến chú đáo triều dương cung nguyên bản là tiên đế nguyên phối hoàng hậu chỗ ở ở vị kêu hoàng hậu qua đời sau tiên đế liền sai người đem này tòa cung điện phong tỏa lên thẳng đến đương kim hoàng đế đăng cơ nay tòa hoàng cung như cũ ở vào phong tỏa trạng thái nhiều năm không có người đặt chân nơi đây đã sớm đã rách nát đến không thành bộ dáng không phải lênh cung lại hơn hẳn lênh cung đại môn mở ra hoa mạn mạn bị người đẩy đi vào nàng thuận thế đi phía trước đi rồi hai bước Đại môn ở nàng phía sau dùng sức đóng lại. Nàng quay đầu lại nhìn mắt nhắm chặt đại môn. Căn cứ diễn kịch muốn diễn nguyên bộ nguyên tắc, hoa mạn mạn nhào lên đi, dùng sức chụp đánh đại môn. Mở cửa, phóng ta đi ra ngoài. Ta không cần đại ở chỗ này. Dự kiến bên trong, không có được đến bất luận cái gì đáp lại. Hoa mạn mạn kêu một hồi lâu mới dừng lại. Nàng xoa xoa chụp đến có điểm đỏ lên bàn tay, nghĩ thầm hẳn là không sai biệt lắm. Hệ thống nhịn không được khen nói, ngươi còn rất cơ chí. Nàng cư nhiên liền làm ngược lại loại này biện pháp đều có thể nghĩ ra, trọng điểm là nàng vừa rồi kỹ thuật diễn, diễn đến cùng thật sự dường như, liền nó đều thiếu chút nữa bị đã lừa gạt đi. Hoa mạn mạn khiêm tốn địa đạo. Giống nhau đi, cũng liền so ngươi cơ chí một chút mà thôi. Hệ thống. Ta hoài nghi ngươi ở nhục nhà ta. Hiện giờ hậu cung nhưng phàm là số được với danh hảo phi tần cùng hoàng tử công chúa, đều bị nhốt ở triều dương cung nội. Hoa mạn mạn vừa mới đi đến chính điện cửa. liền nghe được bên trong truyền ra ẩn ẩn nữ tử tiếng khóc, nàng đi vào đi vừa thấy, nhìn thấy có mấy cái phi tần ở khóc, kia mấy cái phi tần nhìn thấy có người vào được, sôi nổi nâng lên hai mắt đấm lệ, các nàng tự nhiên là nhận thức chiêu vương phi, khóc lóc hỏi, vương phi như thế nào cũng bị quan vào được, hoa mạn mạn một buông tay, vận khí không tốt, bị người từ trong nhà trói tới, kia mấy cái phi tần khóc đến lớn hơn nữa thành, ngay cả chiêu vương phi đều bị bắt, chúng ta khẳng định càng không đường sống. Hoa mạn mạn tả hữu nhìn xem, chưa thấy được hoa khanh khanh thân ảnh. Nàng mở miệng hỏi, phiền thoái hỏi một chút, hoa chiêu dung cùng thất hoàng tử ở đâu. Trong đó một cái phi tần giơ tay chỉ chỉ bên trái, khóc lóc nói, ở bên kia đâu. đa tạ. Hoa mạn mạn đi nhanh hướng tới bên trái điện thờ phụ đi đến. Dọc theo đường đi nàng gặp được không ít phi tần, trong đó còn kèm theo cái mấy cái hoàng tử công chúa. Bọn họ có thở ngắn than dài, có túi đầu gật lệ, còn có suy nghĩ biện pháp tự cứu. Hoa Mạn Mạn từ bọn họ bên trong xuyên qua đi, cuối cùng bên trái điện thờ phụ phòng ngủ gặp được Hoa Khanh Khanh cùng Thất hoàng tử. Hoa Khanh Khanh đang ngồi ở mép giường, trong lòng ngực gắt gao ôm Thất hoàng tử. Bởi vì sinh bệnh khó chịu duyên cớ, Thất hoàng tử khóc cái không ngừng, khuôn mặt nhỏ hồng toàn bộ, thanh âm đều khóc ách. Nhìn thấy Hoa Mạn Mạn bỗng nhiên xuất hiện, Hoa Khanh Khanh không cấm hoàng sợ. Sao ngươi lại tới đây? Chẳng lẽ ngươi cũng bị bắt? Hoa Mạn Mạn bĩu môi, này không phải rõ ràng sự tình sao? Hoa khanh khanh trong lòng càng thêm lo âu. Hiện giờ không chỉ là nàng cùng thất hoàng tử bị nhốt ở, ngay cả nhị mội mội cũng ham tiến vào. Cái này nhưng làm thế nào mới tốt? Hoa mạn mạn thấy thất hoàng tử khóc đến thở hồn hển, ra vẻ không kiên nhẫn hỏi. Tiểu gia hỏa này như thế nào vẫn luôn khóc? Không cảm thấy xảo xào. Nói lên chuyện này, hoa khanh khanh liền đau lòng. Quỳnh nhi bị bệnh, nơi này không có đại phu, hắn cũng chỉ có thể ngạnh ngao, nhưng như vậy tiểu cái hài tử, như thế nào ngao đến qua đi chín 390 kẻ thất bại. chương 390 kẻ thất bại. Cổ đại tiểu hài tử sống suốt vốn dĩ liền rất thấp, càng miễn bản Lý Quỳnh vẫn là sinh non nhi, thể chất so bình thường trẻ mới sinh càng kém chút. Trước mắt loại tình huống này, hắn muốn thuận lợi chịu đựng đi, thành công tỷ lệ cực thấp. Hoa mạn mạn dối tay sờ soạn thất hoàng tử cái chán. Năng đến dọa người. Này nếu là mặc kệ mặc kệ nói, liền tính thiêu bất tử, cũng đến bị đốt thành cái ngốc tử. Hoa khanh khanh gắt gao ôm thất hoàng tử. Nước mắt từng viên mà đi xuống rớt, đều là mẫu thân vô dụng, hộ không được ngươi. Vừa rồi tới trên đường, hoa mạn mạn cũng đã đại khái quan sát một lần, này phá địa phương liền cái sạch sẽ cái ly đều không có, càng miễn bản cao độ dày rượu trắng. Muốn dùng vật lý hạ nhiệt độ phương pháp là không có khả năng, căn bản liền không cái này thực thi điều kiện. Hoa mạn mạn chỉ có thể đối hệ thống nói. Ta phía trước không phải còn có cái đặc thù phúc túi vô dụng sao. Người giúp ta đổi thành khởi tử hồi sinh đan đi. tuy nói đem khởi tử hồi sinh đan dùng ở loại địa phương này có điểm xa xỉ nhưng nàng không có mặt khác càng tốt biện pháp cũng chỉ có thể xa xỉ một hồi hệ thống nhanh chóng đem đặc thù phúc túi đổi thành khởi tử hồi sinh đan cũng hữu nghị nhắc nhở nói đan dược liền ở ngươi bên phải trong tay háo hoa mạn mạn duỗi tay hướng trong tay háo một sờ quả nhiên sờ đến một cái băng băng lương lương tiểu bình xứ nàng tức giận mà đối hoa khanh khanh nói đại cũng khóc tiểu nhân cũng khóc quang khóc có ích lợi gì khóc có thể trị hảo bệnh sao? Ta nhớ rõ trong viện có khẩu giếng, ngươi đi chuẩn bị thủy rửa cái mặt, nhân tiện lộng điểm nước trở về cấp vật nhỏ này chừng lạnh. Hoa khanh khanh ngừng nước mắt, ngươi giúp ta nhìn Quỳnh Nhi, ta đây liền đi múc nước. Từ thất hoàng tử bị bệnh sau, nàng cả người đều lo âu đến không được. Nàng không phải không nghĩ tới đi ra ngoài tìm kiếm có thể cấp thất hoàng tử chữa bệnh đồ vật, nhưng nàng thật sự là không yên lòng thất hoàng tử, không dám đem hắn một người lưu tại trong phòng, cần phải làm nàng ôm thất hoàng tử đi ra cửa nói. nàng lại sợ hắn thổi phong bệnh tình sẽ tăng thêm may mắn nhị mội mội tới có nhị muội mội hỗ trợ chăm sóc hải tử hoa khanh khanh không hề do dự buông hải tử liền bước nhanh đi ra ngoài chờ hoa khanh khanh vừa đi hoa mạn mạn lập tức liền ngồi đến giường bên cạnh nàng lăn váy bị trên giường đọng lại cho bụi cấp làm dơ nhưng nàng vô tâm tư đi quản này đó việc nhỏ nàng đem hải tử đặt ở trên đùi, một tay ôm hải tử một cái tay khác tử trong tay háo lấy ra bình xứ nàng cắn nút bình dùng sức rớt đem bên trong khởi tử hồi sinh đan ngã vào lòng bàn tay cùng phía trước kia viên khởi tử hồi sinh đan không giống nhau này viên khởi tử hồi sinh đan cư nhiên là màu hồng phấn còn tản mát ra một khẩu ngọt ngào dâu tây mùi hương hệ thống giải thích nói ta sợ tiểu bảo bối không ăn cố ý đem đan dược biến thành ngọt dâu tây hương vị hoa mạn mạn tắp lưỡi không nghĩ tới ngươi còn rất săn sóc hệ thống thúc giục nói ngươi mau cho nó ăn hoa mạn mạn nhìn nhìn thuốc viên lại nhìn nhìn trong lòng ngực tiểu bảo, bảo có điểm chần chờ. Lớn như vậy viên thuốc viên, bảo bảo nuốt đến đi xuống sao. Vạn nhất nghẹn họng làm sao bây giờ? Hệ thống, sẽ không, khởi tử hồi sinh đan vào miệng là tan. Hoa mạn mạn đem đan dược phóng tới thất hoàng tử bên miệng, ôn nhu hông nói. Tiểu bảo bối, há mồm, ăn đường đường. Thất hoàng tử nghe thấy được ngọt ngào dâu tây mùi hương, tiếng khóc lập tức liền yếu đi đi xuống. Hắn gấp không chờ nổi mà mở ra cái miệng nhỏ. Tuy rằng hệ thống nói lên chết hồi sinh đan có thể vào miệng là tan. nhưng hoa mạn mạn vẫn là đem đan dược bẻ nát một chút đút cho thất hoàng tử ăn thất hoàng tử thoạt nhìn còn rất thích cái này hương vị ăn đến mùi ngon miệng nhỏ bẹp bẹp một viên đan dược thực mau đã bị hắn ăn xong rồi hắn không ăn đủ hai mắt đấm lệ mông lung mà nhìn hoa mạn mạn còn tưởng lại đến một viên hệ thống bị xem đến tâm đều hóa thật không hổ là nữ chủ nhi tử thật là đáng yêu a hoa mạn mạn đã thói quen hệ thống đối nữ chủ ngàn tầng lựa kính nàng sơ sơ thất hoàng tử cay chán độ ấm còn không có hoàn toàn dáng xuống đi nhưng đã không bằng phía trước như vậy phòng tay thất hoàng tử tựa hồ cũng cảm thấy thân thể thoải mái chút không có lại khóc náo mà là ngoan ngoắn mà nằm ở tiểu gì trong lòng ngực thường thường phun ra cái nước miếng phao phao hệ thống kêu lên ngươi mau cho hắn lau lau nước miếng hoa mạn mạn móc ra khăn tay cấp bảo bảo lau khô bên miệng nước miếng hoa khanh khanh dẫn theo tràn đầy một xô nước đã trở lại nàng vừa vào cửa liền phát hiện thất hoàng tử không khóc nàng lo lắng thất hoàng tử là bệnh đến ngất đi rồi Vội vàng buông thùng nước, bước nhanh đi qua đi. Thất hoàng tử nhìn thấy mẫu thân tới, lập tức chiều nàng vươn tiểu thịt mong bước. Rõ ràng là muốn mẫu thân ôm một cái. Hoa khanh khanh rỗi tay tiếp nhận hải tử, nàng sờ sờ thất hoàng tử cái chán, kinh hỉ phát hiện cư nhiên không như vậy năng. Nàng như là không dám tin tưởng dường như, túi đầu, dùng chính mình cay chán chống lại nhi tử cái chán, tỉ mỉ mà cảm thụ một lát. Cuối cùng xác định thất hoàng tử thật là hạ sốt. Hoa khanh khanh thật sự là cao hứng hỏng rồi. Hoàng nhi bệnh tình chuyển biến tốt đẹp, hoa mạn mạn hừ một tiếng, tính các ngươi vận khí tốt. Hoa khanh khanh hiện tại hoàn toàn đắm chìm ở nhi tử hết bệnh rồi vui sướng bên trong, không có đi thâm tưởng trong đó nguyên do. Nàng gắt gao ôm nhi tử, lại là cười lại là khóc. Ta ngoan nhi tử, ngươi rốt cuộc không có việc gì, thật tốt quá, thật sự thật tốt quá. Ngọc Thanh Sơn hành cung nội, Nô vong quỳ trên mặt đất, hắn cánh tay phải cuốn lấy băng gạc, máu tươi xuyên thấu qua băng gạc thấm ra tới, tóc cùng xiêm y lìa đều là ướt nhẹp, sắc mặt trắng bệnh. bộ dáng cực kỳ trật vật thê thảm nô tỷ khuyên thật lâu đông dương vương điện hạ trước sau không muốn tới gặp ngài hắn thậm chí còn sai người đối nô tỷ động thủ muốn giết nô tỷ nô tỷ là ở bốn vị phi long kỵ liều chết dưới sự bảo vệ mới miễn cưỡng chạy ra tới hoàng đế bệnh còn chưa hết tinh thần vốn là không tốt lắm nghe vậy sắc mặt trở nên càng kém hắn ách thanh hỏi hắn vì cái gì không muốn tới gặp chấm nô vong muốn nói lại thôi hoàng đế có chuyện cứ việc nói thẳng mặc kệ ngươi nói gì đó chấm đều thứ ngươi vô tội. Nô Vong lúc này mới dám mở miệng. Đông Dương Vương Điện Hạ hoài nghi ngài muốn giết hắn thế ngũ hoàng tử báo thù, Nô tỳ nói ngài chỉ là muốn rắc mặt cùng hắn nói nói chuyện, hỏi rõ ràng sự tình chân tướng, cũng không phải muốn giết hắn, nhưng hắn không tin. Hoàng đế làm người đem kia bốn cái phi long kỵ tiêu lên tới dò hỏi, được đến hồi đáp cùng Nô Vong nói không sai biệt lắm. Lúc này, hoàng đế hoàn toàn nói không ra lời. Hắn lâm vào lâu dài trầm mặc. Nguyên lai không chỉ là hoàng hậu không tín nhiệm hắn, thái tử lý trừng ngũ hoàng tử lý ngạn cùng với đông dương vương lý hạo tất cả đều không tín nhiệm hắn bất luận là làm trợ phu vẫn là làm phụ thân hắn đều là cái kẻ thất bại ngực lần thứ hai đau lên hoàng đế cố nén đau cắn răng nói lập tức hồi cung nếu lý hạo không chịu tới gặp hắn hắn liền tự mình đi trông thấy lý hạo hắn muốn chính miệng hỏi một chút chính mình cái này phụ thân rốt cuộc là có chỗ nào thực xin lỗi hắn thế nhưng sẽ làm hắn cảm thấy liền chính mình thân sinh phụ thân đều không thể tín nhiệm tả các ý đồ khuyên can lại bị hoàng đế dùng một cái lạnh băng ánh mắt cấp dọa sợ cũng không dám nữa hé răng cùng lúc đó một người hổ khiếu doanh thám báo ra roi thúc ngựa chạy tới ngọc thanh sơn hán tử trên lưng ngựa nhảy xuống đều còn không có tới kịp xuyễn khẩu khí liền xông lên đi một phen méo thủ vệ phi long kỵ hô mau đi thông chi chiêu vương điện hạ chiêu vương phi đã xảy ra chuyện cầu vẽ tháng chương 391 huyền giáp lệ. chương 391 trăm huyền giáp lệnh hoàng đế sai người truyền lệnh đi xuống Từ Hà Đông quận cùng Hà Nội quận phân biệt điều phái tam vạn nhân mã đi trước Thượng Kinh Bình Loạn. thứ hai quận đổi tới Thượng Kinh, nhanh nhất cũng đến hai ngày thời gian. Trước đó, Hoàng đế yêu cầu phái người đi trước đánh cái trận đầu. Hắn cái thứ nhất nghĩ đến người chính là triều vương Lý Tịch. Lý Tịch bị gọi vào Hoàng đế trước mặt. vậy hạ có gì phân phó? Hoàng đế đem Đông Dương vương phát động phản loạn sự tình đại khái nói biến, cuối cùng một quả kim loại lệnh bài phong tới Lý Tịch trước mặt. Đây là phi long lệnh. Ngươi cầm nó có thể điều lệnh toàn bộ phi long kỵ Lý tịch đôi tay tiếp nhận lệnh bài Ngài muốn cho vi thần làm cái gì Hoàng đế, ngươi không phải trưởng quản hổ khiếu doanh sao Ngươi nghĩ cách liên hệ thượng biện tự mình Cùng hắn nội ứng ngoại hợp, hợp lực phá thành Nhạ Hoàng đế ho nhẹ một tiếng Ngươi trước xuất phát, chấm theo sau liền đến Lý tịch cáo lui rời đi Hắn trở lại chính mình chỗ ở Mới vừa đổi hảo quần áo Liền nghe người ta nói bên ngoài tới cái hổ khiếu doanh thám báo ổ nào có chuyện rất trọng yếu yêu cầu thấy chiêu vương, lý tịch đem người mang lại đây. Thực mau cái kia thám báo đã bị đưa tới chiêu vương trước mặt. Thám báo quỳ một gối xuống đất, mở miệng liền nói: khởi bẩm vương gia, hôm nay rạng sáng từ Trấn quốc công bên trong phủ truyền ra tin tức, chiêu vương phi bị trong cung người mang đi, sợ là giữ nhiều lành ít. Lý tịch thân sắc đại biến, ngươi nói cái gì? Thám báo từ trong lòng rút ra một phong mật hàm, đây là biện tướng quân làm thuộc hạ đưa cho vương gia. Lý tịch tiếp nhận mật hàm. bay nhanh mà mở ra, đọc nhanh như gió mà tin xem xong rồi. Biện tự Minh ở tin chung nói Đông Dương Vương phản loạn sự tình, Đông Dương Vương còn phái người tiếp xúc quá biện tự mình, muốn cho biện tự mình quy phục, kết quả bị biện tự mình tìm lấy cơ qua loa lấy lệ đi qua. Ở chiêu vương phi bị người bắt đi sau, Đông Dương Vương lại phái người đi theo biện tự mình nói chuyện một lần. Lần này Đông Dương Vương thái độ trở nên phi thường cường ngạnh. Hắn tỏ vẻ nếu hổ khiếu doanh không về thuật nói, hắn liền phải dùng chiêu vương phi huyết tới tế cờ. biện tự minh không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo hy vọng chiêu vương điện hạ có thể cho ra chỉ thị lý tịch trực tiếp đem giấy viết thư xé cái dập nát tùy tay một giải trang giấy bay là tả mà rơi xuống giống như đại tuyết buông xuống lý tịch lúc này ánh mắt so băng tuyết còn lãnh Trần vọng bác xem đến kinh hồn táng đảm hắn thật cẩn thận hỏi chúng ta hiện tại liền trở về sao bổn vương vương phi đều bị người bắt bổn vương đương nhiên phải đi về lý tịch đem bảo kiếm đừng ở bên hông Xài bước mà đi ra ngoài Trần Vọng Bắc bước nhanh theo sau Đối phương vạn nhất chó cùng rất dậu thương tổn Vương Phi Làm sao bây giờ Lý tịch bắt lấy dây cương Chân dài một mại, xoay người lên ngựa Hắn trên cao nhìn xuống mà nhìn mắt Trần Vọng Bắc Lạnh lùng nói Có bổn Vương ở, không ai có thể xúc phạm tới nàng Giọng nói rơi xuống đất Hắn liền vung dây cương Dưới thân Tuấn Mã lập tức giống như mũi tên rời dây cung veo một chút mà xông ra ngoài Hai ngàn Phi Long Kỵ theo sát sau đó Hôm qua hạ quá lớn vũ, hôm nay đường núi phá lệ ướt hoạt, vó ngựa bay nhanh dâm quá, bắn khởi cao cao nước bùn. Chiều dương cung nội. Hoa khanh khanh đem khăn ninh ướt, chuẩn bị đem giường trà lau sạch sẽ. Cứ như vậy bọn họ cũng có thể có cái có thể ngồi nghỉ ngơi địa phương. Ở sắt đến giường nội sườn thời điểm, hoa khanh khanh ngoại ý muốn phát hiện một cái ám cách. Nàng từ ám cách lấy ra một cái gì xét loang lổ hộp sắt. Hoa mạn mạn nhịn không được hỏi, đó là cái gì? Mở ra nhìn xem sẽ biết. hoa khanh khanh đem hộp sắt phóng tới trên giường đại khái là bởi vì đặt thời gian quá mức xa xăm dẫn tới hộp sắt mặt ngoài sinh rất nhiều dỉ sắt ngay cả treo ở hộp sắt thượng khóa đầu cũng đã dỉ sắt học rồi hoa khanh khanh thoáng dùng sức liền đem khóa đầu cấp mạnh mẽ tốn xuống dưới mở ra hộp sắt bên trong phóng hai dạng đồ vật một cái khăn một khối lệnh bài hoa khanh khanh cầm lấy khăn cùng lệnh bài nhìn nhìn nguyên bản là màu trắng khăn hiện giờ đã ấu vàng mặt trên cái gì hoa văn đều không có thoạt nhìn chính là một khối phổ phổ thông thông khăn lệnh bài không biết là dùng cái gì kim loại tài chất đúc mà thành cầm ở trong tay nặng trĩu lệnh băng băng trải qua nhiều năm như vậy vẫn đã không có chút nào gì sắt dấu vết ở lệnh bài chính diện khắc có huyền giáp hai chữ mặt trái tắc khắc có nhật nguyệt sao trời hoa mạn mạn tầm mắt dừng lại ở huyền giáp hai chữ phía trên ở cung mưu nguyên văn bên trong từng nhắc tới quá lý tịch thủ hạ dưỡng một chi huyền giáp quân nhưng đó là ở lý tịch trở thành nhiếp chính vương chuyện sau đó nhưng hôm nay lý tịch còn chỉ là chiêu vương theo lý thuyết huyền giáp quân hẳn là chưa thành hình vì sao nơi này thế nhưng xuất hiện huyền giáp lệnh hoa khanh khanh chú ý tới nhị mội mội tầm mắt chủ động đem lệnh bài đưa qua đi ngươi nhận thức thứ này hoa mạn mạn bĩu môi ta mới không quen biết loại này dơ hề hề đồ vật hoa khanh khanh biết nhị mội mội lại ở khẩu thị tâm phi nàng trực tiếp dùng kia khối ố vàng khăn đem lệnh bài bao lấy nhét vào hoa mạn mạn ống tay áo. nếu ngươi nhận thức thứ này ngươi liền đem nó đem đi đi Có lẽ ngươi có thể giúp chúng nó tìm được chân chính chủ nhân. Hoa mạn mạn hư một tiếng, có vẻ rất là khinh thường. Nhưng rốt cuộc không có nói ra cự tuyệt nói. Nàng là tưởng đem huyền giáp lệnh đưa cho chiêu Vương, chiêu Vương có lẽ biết nó lai lịch. Hoa khanh khanh tiếp tục quét tức vệ sinh. Thực mau giường đã bị trà lau sạch sẽ. Nàng đem áo ngoài cởi ra, phô ở trên giường, lại đem thất hoàng tử nhẹ nhàng mà phóng đi lên. Kể từ đó các nàng rốt cuộc không cần lại vẫn luôn ôm thất hoàng tử, các nàng cũng có thể ngồi nghỉ một lát. Lúc này trời đã sáng. Hoa mạn mạn ốm bụng, bắt đầu tưởng niệm gà rán cùng cái lẩu. Càng nghĩ càng đói, càng đói càng muốn. liền ở nàng đói đến sắp chịu không nổi thời điểm, bên ngoài bông nhiên vang lên tiếng la. Có người đưa cơm tới. Hoa mạn mạn vừa nghe đến cơm cái này chữ, cả người nháy mắt liền tinh thần đi lên. Nàng một nhảy dựng lên, bằng mau tốc độ lao ra đi. Chính điện nội đứng hai cái thân thể khỏe mạnh thái giám, ở bọn họ trước mặt bãi tràn đầy một cái sọt màn thầu. Bọn họ đang ở cấp các phi tần cùng hoàng tử các công chúa phát màn thầu. Này đó ngày thường sống trong nung lửa các quý nhân, sao có thể nuốt trôi như vậy thô giáp đồ ăn? Có người nhịn không được hỏi, không có mặt khác ăn sao? Khiến cho chúng ta ăn màn thầu. Phụ trách phân phát đồ ăn thái giám lạnh lùng nói. Các ngươi nếu là không muốn ăn, có thể không ăn. Hoa mạn mạn lập tức liền tệ tới rồi đằng trước, nàng hướng kia thái giám vươn tay. Ta muốn ăn. Cho ta hai cái. Không, bốn cái màn thầu. Thái giám bị đặc biệt dặn dò quá, biết vị này chính là Chiêu Vương Phi, lập tức đem người ra bên ngoài đẩy, cứng rắn mà nói. Hiền Phi nương nương nói, không thể cho ngươi đồ ăn. Hoa mạn mạn nổi giận, dựa vào cái gì không cho ta ăn. Thái giám, nô tỉ cũng không biết, dù sao Hiền Phi nương nương chính là như vậy phân phó. Hoa mạn mạn muốn đi đoạt lấy, tay còn không có đụng tới màn đầu, đã bị hai cái vũ lâm vệ một tả một hưu bắt lấy cánh tay, mạnh mẽ kéo đi ra ngoài. Cuối cùng nàng cũng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn những người khác đi lánh màn thầu, chỉ có nàng một người cái gì ăn đều không có. Hoa mạn mạn nhìn những người đó trong tay cầm bạch diện màn thầu, ghen ghét đến hốc mắt đều tái rồi. Nàng cũng hảo muốn ăn màn thầu ngao ô ba trăm chín mươi 392 tìm được ăn. mươi 392 tìm được ăn. Thái giám phát xong màn thầu sau, liền khiêng cái sọt rời đi. Hắn hướng đi hiền phi phục mệnh. Hiền phi nghe xong hắn tự thuật, khẽ cười một tiếng. Ngươi làm được thực hảo. Phải làm chiêu vương phi bị đói. Chỉ có làm nàng vẫn luôn bị đói, nàng mới biết được nghe lời. Hoa mạn mạn chạy nhanh chạy về đi tìm hoa khanh khanh, làm nàng đi lãnh màn thầu. Hiền phi chỉ nói không cho nàng ăn cơm. Lại chưa nói không cho hoa khanh khanh ăn cơm. Chờ hoa khanh khanh lãnh đến màn thầu sau lại phân cho nàng, nàng làm theo có thể ăn thượng màn thầu. Hoa mạn mạn vì chính mình cơ trí điểm tán. Hoa khanh khanh dựa theo nàng nói đi chính điện, mà nàng tắc lưu tại trong phòng chiếu cố thất hoàng tử. ở hoa mạn mạn nhón chân mong chờ hạ, hoa khanh khanh rốt cuộc đã trở lại, nhưng mà nàng hai tay trống trơn, thứ gì cũng chưa bắt được. hoa mạn mạn đằng mà đứng lên, ngươi không lánh đến màn tàu sao? hoa khanh khanh, ta lên tới rồi một cái màn tàu, nhưng cái kia thái giám không chuẩn ta đem màn tàu mang đi, buộc ta đương trường đem màn tàu ăn xong, ta nếu là không ăn nói, hắn liền phải đem màn tàu thu hồi đi. hoa mạn mạn nổi giận, gõ ní mà a, chiêu này cũng quá tiện đi. hoa mạn mạn truy vấn nói. Ngươi ăn màn thầu sao? Hoa khanh khanh lắc đầu, ta không ăn, màn thầu bị cái kia thái dám thu đi rồi. Hoa mạn mạn vô pháp lý giải, ngươi có phải hay không lốc? Có ăn vì cái gì không ăn? Hoa khanh khanh, ngươi còn đói bụng, ta như thế nào nuốt trôi đi? Hoa mạn mạn, muốn mệnh. Nàng cư nhiên có bị cảm động đến. Nhưng cũng chỉ có một chút mà thôi. Thật sự chỉ có một chút điểm. Hoa mạn mạn biệt lưu nói, ngươi đừng tưởng rằng ngươi làm như vậy, ta liền sẽ cảm kích ngươi. Ta chỉ biết cảm thấy ngươi xuẩn, có ăn đều không ăn, đói chết ngươi tính. Hoa khanh khanh cười một cái, lạc quan địa đạo. Ta vừa rồi nhìn đến đình viện dài quá không ít cỏ dại, ta đi tìm xem xem, có lẽ có thể từ giữa tìm được có thể ăn rau dại. Hoa mạn mạn phát ra linh hồn với hỏi. Ngươi biết rau dại trường gì dạng sao? Hoa khanh khanh. Nàng thật đúng là không biết rau dại trường gì dạng. Nàng thân là trung an bá phủ đại tiểu thư, chẳng sợ tuổi nhỏ tăng mẫu, nhưng có tổ mẫu che chở Mẹ kế cũng chưa từng ở sinh hoạt thượng khắt khe quá nàng. Nàng vẫn luôn là cẩm ý gì ngọc thực, đừng nói ăn rau dại, nàng ngay cả rau dại bộ dáng cũng không từng gặp qua. Hoa mạn mạn đứng lên, nói thầm nói. Liền biết ngươi không đáng tin cậy, ngươi mang nơi này đợi, ta đi bên ngoài tìm rau dại. Hoa khanh khanh thực ngoài ý muốn, ngươi chẳng lẽ biết rau dại trông như thế nào. Hoa mạn mạn thân thể này nguyên chủ tự nhiên không biết rau dại trông như thế nào, nhưng đến từ hiện đại xã hội hoa mạn mạn biết ta. trước kia nàng ở nông thôn cùng ông ngoại bà ngoại cùng nhau sinh hoạt ông ngoại liền thường xuyên mang nàng lên núi chơi đùa mặc kệ là thải nấm đào măng cũng hoặc là ngắt lấy rau dại quả dại nàng đều đi theo ông ngoại trải qua hoa mạn mạn làm bộ không có nghe được hoa khanh khanh dò hỏi nhanh như trước mà đi ra cửa tìm ăn hiện giờ là mùa hạ đình viện cỏ dại lớn lên đặc biệt tươi tốt đặc biệt là trải qua hôm qua mưa to dễ chịu cỏ dại lớn lên đều sắp có người cao hoa mạn mạn đẩy ra cỏ dại bắt đầu cẩn thận tìm kiếm có thể ăn rau dại đại khái là ông trời cũng không nghĩ làm nữ chủ hoa khanh khanh bị đói chết hoa mạn mạn thực thuận lợi mà liền tìm tới rồi một đại tùng xanh mượt cây tể thái nàng loát khởi ống tay áo, bay nhanh mà ngắt lấy cây tể thái bận việc trong chốc lát hoa mạn mạn phủng bó lớn cây tể thái trở về đi trên đường gặp thuộc phi cùng lục hoàng tử lý ích lý ích nhìn đến hoa mạn mạn cư nhiên đã đói đến muốn gặm cỏ dại không đành lòng liền đem chính mình mản thầu phân một cái cho nàng ngươi ăn cái này đi đừng ăn cỏ dại Hoa mạn mạn vừa thấy đến màn thầu, đôi mắt nhất thời liền sáng lên. Nàng kinh hỉ hỏi, ngươi xác định phải cho ta ăn. Lý ích bị nàng cặp kia sáng lấp lánh đôi mắt xem đến có chút ngượng ngùng. Hắn không được tự nhiên mà quay đầu đi, nhỏ giọng nói. Ngươi phía trước cho ta nấu cục bột nếp, tuy rằng ngươi nấu cục bột nếp không bằng mẫu phi nấu đến ăn ngon, nhưng ta còn là thực cảm tạ ngươi, cái này màn thầu là cho ngươi hồi báo. Hoa mạn mạn quyết định xem ở màn thầu phân thượng, không đi so đo hắn lời nói ghét bỏ. Nàng tiếp nhận màn đầu, lại không có trực tiếp ăn, mà là nhét vào trong lòng ngực. Cảm ơn ngươi. Thục Phi đem một màn này xem ở trong mắt, vẫn chưa ngăn cản. Nàng biết Triều Vương Phi cùng Triều Vương cảm tình thực hảo, bọn họ hướng Triều Vương Phi phóng thích thiện ý, chẳng khác nào là ở cùng Triều Vương giao hảo. Hoa mạn mạn mang theo cây tể thái đi phòng bếp nhỏ. Triều Dương cung Tử mang theo một cái phòng bếp nhỏ, nhưng bởi vì hồi lâu không ai dùng quá, trên bệ bếp tích thật dày cho bụi, nồi cũng đã sinh dị sát. hoa mạn mạn từ bếp quẩy tìm ra chén đũa ấm đồng cùng vải gốm nàng dùng nước giếng đem mấy thứ này cùng cây tể thái rửa sạch sẽ lại đem vải gốm chứa đầy thủy phóng tới bếp thượng thiêu khai hoa mạn mạn đem nước gấm ngã vào ấm đồng đổ tràn đầy hai đại hồ nàng đem trong đó một hồ nước gấm đưa cho thục phi chính mình xách theo mặt khác một hồ nước gấm cùng cây tể thái trở lại trong phòng hoa khanh khanh thấy nàng thắng lợi trở về phi thường kinh hỉ ngươi thật sự tìm được ăn hoa mạn mạn đem ấm đồng phóng tới trên bàn Đắc ý mà cười nói. Này với ta mà nói bất quá là chút lòng thành mà thôi. Hai người dùng cây tể thái xứng màn thầu. Một cái màn thầu phân hai nửa, một người một nửa. Bởi vì không có nổi cùng gia vị, cây tể thái cũng chỉ có thể ăn sống. Cũng may này đó cây tể thái cũng đủ tươi mới, mặc dù không có gia vị cũng không khó ăn. Ăn xong màn thầu cùng cây tể thái, lại uống một chén nước ấm, hoa mạn mạn rốt cuộc không đói bụng. Hoa khanh khanh một tay ôm thất hoàng tử, một bên thật cẩn thận mà vì hắn uống nước. Đại khái là bởi vì thời gian dài không có uống đến thủy, thất hoàng tử đã sớm khát, lúc này đều không cần có người hống, hắn liền lập tức hé miệng, từng ngụm từng ngụm mà uống nước, thế nhưng so ngày thường còn muốn ngoan ngoan nghe lời. uy xong thủy sau, hoa khanh khanh còn phải uy mãi. Hoa mạn mạn đem trên bàn không chén thu hồi tới, tính toán lại đi bên ngoài tìm một chút, nhìn xem còn có thể hay không tìm được mặt khác có thể nhập khẩu đồ ăn, thuận tiện quan sát một chút nơi này hoàn cảnh, tìm kiếm có thể thoát thân cơ hội. nàng đầu tiên là đi tiền viện lắc lư một vòng theo sau lại đi hậu viện hậu viện bên trong có một mục giếng hoa mạn mạn đối này khẩu giếng ảnh hưởng khắc sâu lúc trước nàng bị ân mỹ nhân ném tới này khẩu giếng thiếu chút nữa bị chết đuối may mắn có cái hảo tâm cung nữ tiểu tỷ tỷ ra tay cứu nàng bên cạnh có cái nhà ấm trồng hoa nhưng bởi vì năm lâu thiếu tu sửa nhà ấm trồng hoa đã sụp hơn phân nửa bên trong hoa cỏ cũng đều đã bị cỏ dại bao trùm lại đi phía trước đi có thể nhìn đến hai cây cây hạnh trên thân cây treo nhất xuyến xuyến nặng trữ quả hạnh hoa mạn mạn vừa thấy đến những cái đó vàng lóng ánh quả hạnh đôi mắt nhất thời liền sáng lên tìm được ăn nàng tả hữu nhìn xem xác định phụ cận không ai sau nàng thi triển khinh công thả người nhảy cả người liền giống như chim én uyển chuyển nhẹ nhàng mà bay đến cây hạnh thượng nàng tùy tay hái được viên quả hạnh lột bỏ ra lộ ra quất hoàng sắc thịt quả một ngụm cắn đi xuống nhập khẩu mềm mại phi thường ngọt lành hoa mạn mạn nhịn không được lại hái được mấy cái quả hạnh Một bên ăn một bên quan sát bốn phía. Nàng nơi này cây cây hạnh lớn lên rất cao, nương độ cao ưu thế, nàng có thể nhìn đến triều dương cung bên ngoài tình huống. mươi 393 ngày nhưng tính đã trở lại. mươi 393 ngày nhưng tính đã trở lại. Hoa mạn mạn đem triều dương cung phụ cận địa hình ghi tạc trong đầu, sau đó dùng và táo bọc một đống quả hạnh, nhảy xuống cây hạnh, về tới tả điện thờ phụ trong phòng. Hoa khanh khanh nhìn thấy nhị muội mội đã trở lại, vội vàng nói. Vừa rồi hiền phi phái người tới một chuyến. Nói là muốn nhìn một chút thất hoàng tử bệnh hảo không hảo. Hoa mạn mạn đem quả hạnh phong tới trên bàn, thuận miệng hỏi, sau đó đâu? Hoa khanh khanh, người tới nhìn đến thất hoàng tử bệnh đã hảo, nói cái gì cũng chưa nói, liền lại đi rồi. Nàng nhớ tới người nọ lúc đi biểu tình, nhìn không được bổ câu. Người nọ thoạt nhìn tựa hồ thực thất vọng bộ dáng. Hoa mạn mạn đại khái có thể đoán ra hiền phi muốn làm cái gì? Đơn giản chính là muốn lợi dụng thất hoàng tử tánh mạng, bức bách nàng ngoan ngoan nghe lời. nhưng hiện tại thất hoàng tử bệnh cư nhiên khỏi hẳn hiền phi kế hoạch ngâm nước nóng tự nhiên sẽ vô cùng thất vọng nhưng hoa mạn mạn vẫn chưa bởi vậy cảm thấy may mắn nàng biết hiền phi sẽ không thiện bãi cam hiu một kế không thành còn có đệ nhị kế đệ tam kế đang chờ nàng đâu hệ thống ở nàng trong đầu đề nghị nói không bằng ngươi mang theo hoa khanh khanh cùng thất hoàng tử chạy đi dù sao ngươi sẽ khinh công có thể mang theo bọn họ mẫu tử trèo tường chạy ra triều dương cung hoa mạn mạn không lưu tình chút nào mà đánh vơ nó ảo tưởng Ta khinh công còn không có thuần thục đến có thể dẫn người phi hành nông nỗi. Nàng chỉ có thể chính mình một người trèo tường, mang bất động hoa khanh khanh cùng thất hoàng tử. Hoa mạn mạn tiếp tục cho nó bắt nước lạnh. Mặc dù ta có thể mang theo bọn họ chạy ra chiều dương cung, chúng ta cũng trốn không thoát hoàng cung, chỉ có thể ở trong cung tìm một chỗ trốn đi. Ta cùng hoa khanh khanh đảo con hảo, nhưng thất hoàng tử còn chỉ là cái nại hoa hoa, động bất động liền sẽ khóc náo. Hắn một khi khóc lên chúng ta che giấu vị trí liền sẽ lập tức bại lộ. Đến lúc đó chúng ta không khác chui đầu vô lưới. Hệ thống yên lặng mà nhắm lại miệng, làm bộ nói cái gì cũng chưa nói qua. Lý tịch mang theo phi long kỵ đuổi tới Nam Thành Môn phụ cận. Đông Nam Tây Bắc bốn cái cửa thành, hiện giờ chỉ có Nam Thành Môn còn không có bị Đông Dương Vương bắt lấy. Biện tử minh đứng ở trên tường thành phương, nôn nóng mà đi qua đi lại. hắn chú ý tới ngoài thành có động tĩnh, thăm dò vừa thấy, nhìn thấy người đến là Triều Vương, lập tức vui mừng con xiết hô lớn. mau mau mở cửa thành. dây nặng cửa thành bị trầm rãi buông, Lý Tịch mang theo 2.000 phi long kỵ thuận lợi tiến vào cửa thành. Biện Tử Minh bay nhanh mà chạy xuống tường thành, đương trưởng chính là một cái hoa quỳ, trực tiếp hoạt tới rồi triều vương trước mặt, khóc lóc hô. Triều vương điện hạ, ngại nhưng tính đã trở lại. trong cung gia đại sự, Lý Tịch mặt vô biểu tình nói, đừng nói nhảm nữa, trong cung tình huống thế nào? Biện Tử Minh lau đem nước mắt, bay nhanh mà nói, thuộc hạ vẫn luôn thủ tại chỗ này, chưa từng vào cung, không biết trong cung cụ thể tình huống. nhưng nghe người ta nói trong cung phi tần cùng hoàng tử các công chúa đều đã bị giam lỏng lên ngay cả thái hậu cũng không ngoại lệ vũ lâm vệ cũng đã bị đông dương vương xối rủ. hiện giờ toàn bộ hoàng cung đều rơi xuống đông dương vương trong tay lý tịch bổn vương vương phi đâu biện tự minh vương phi từ bị trong cung người bắt đi sau liền không có lại lộ quá mặt thuộc hạ cũng không biết nàng hiện giờ thế nào lý tịch cưỡi ngựa hướng trong thành bước vào kết quả không đi hai bước đã bị bách dừng lại nguyên bản rộng lớn con đường bị cắt đá lấp kín Cắt đá thượng phòng còn mắc công sự phòng ngự. Biện tử minh bước nhanh theo kịp, giải thích nói. Mấy thứ này đều là Đông Dương Vương làm người làm cho, vì chính là phòng ngựa chúng ta vào thành. Đông Dương Vương biết biện tử minh trong khoảng thời gian ngắn sẽ không quy phục, liền sai người tu sửa công sự phòng ngự, đem nam thành môn đi thông bên trong thành con đường đổ cái kín mít. Biện tử minh lại chỉ chỉ đường phố hai bên nhà cửa. Này đó phòng ốc cũng đều bị phong kín. Lý tịch lạnh lùng nói, người dẫn người ở chỗ này hủy đi phòng ở. Bổn vương dẫn người vào thành đi xem. Biện Tử Minh đang muốn hỏi hắn muốn như thế nào vào thành. Liên nhìn đến chiêu vương thả người nhảy, thi triển khinh công bay lên phong ốc. Ngay sau đó trần vọng Bắc cùng hai ngàn phi long kỵ cũng đều động tác nhất trí mà bay lên. Bất quá đảo mắt công phu, bọn họ cũng đã bay qua nhà cửa, thuận lợi tiến vào thượng kinh thành. Biện Tử Minh yên lặng mà nhắm lại miệng, từ trên mặt đất bò dậy, vô vô và tháo thượng bùi đất, đối bên người phó tướng nói. Vương gia nói đều nghe được đi. Phải người đi những cái đó phòng ở đều cấp lột. nha. Biện tử minh vuốt cầm nở nụ cười. Thật cho rằng chỉ bằng vào điểm này tiểu kỹ xảo là có thể ngăn cản triều vương vào thành con đường. Đông Dương vương để tránh cũng quá coi thường người. Hiện giờ bên trong thành thực thi giới nghiêm, trên đường phố một cái bá tánh đều không có, chỉ có quan binh ở khắp nơi tuần tra. Không cần tưởng, nay đó tuần tra quan binh tất cả đều đã đầu phục Đông Dương vương. Lý tịch làm cái thủ thế. Phi Long Kỵ nhóm hiểu ý. lập tức tứ tán mở ra trong nháy mắt bọn họ thân ảnh liền tất cả đều biến mất không thấy trong hoàng cung lý hạo ở phòng trong không ngừng đi qua đi lại thần xác lo âu bởi vì thời gian dài không coi cho mắt hốc mắt đã sinh ra rất nhiều hồng tơ máu từ kế võ bước đi tiến vào hắn là hiền phi đường thúc nguyên bản là tuần phòng tư phó lãnh đạo ở bị hiền phi suối rục sau hắn giết chính mình cấp trên đem toàn bộ tuần phòng tư đều nắm ở chính mình trong tay đồng thời còn tiếp quản vũ lâm vệ cùng trong thành sở hữu binh lực dù vậy hắn như cũng cảm thấy nhân thủ không đủ vương ra ta đã dựa theo ngài phân phó bố trí hảo nhưng nói thật nếu thánh nhân thật muốn mạnh mẽ công thành chỉ dựa vào chúng ta điểm này nhân số là không đủ để chống lại lý hạo tự nhiên cũng biết điểm này hắn vẻ mặt đau khổ nói bổn vương cũng muốn nhân thủ nhưng trong thành có thể sử dụng được với binh lực liền nhiều như vậy bổn vương còn có thể đi đâu tìm người từ cái võ ta nơi này nhưng thật ra có cái không tính biện pháp biện pháp lý hạo vội nói ngươi mau nói Từ kế võ biện pháp kỳ thật rất đơn giản, chính là lấy tù đại binh. Chúng ta có thể hướng những cái đó tù phạm hứa hẹn, chỉ cần bọn họ giết chết một cái địch nhân, là có thể triệt tiêu trên người tội danh, nếu giết được nhiều, chúng ta còn sẽ luận công hành hưởng. Lý Hạo Trần cho nói, những cái đó nhưng đều là tù phạm A, trong đó có chút vẫn là cùng hung cực các tội phạm giết người, nếu là đem bọn họ thả ra nói, khủng sẽ khiến cho trong thành rung chuyển. Quan trọng nhất chính là, chuyện này nếu bị nhớ nhập sách sử, hắn đem để tiếng xấu muôn đời. Từ kế võ bất đắc dĩ. Cho nên ta mới nói đây là không tính biện pháp biện pháp. Phàm là có khác lộ có thể đi, ta đều không nghĩ tuyển con đường này. Vương Giàn nếu là cảm thấy này kế không thể, kêu ngài liền nghĩ lại mặt khác biện pháp. Ta phải nhắc nhở ngài một câu, chúng ta thời gian không nhiều lắm. Lý Hạo cắn chặt răng việc đã đến nước này hắn đã không có lựa chọn nào khác. Liền tính làm như vậy rất có thể sẽ để tiếng xấu muôn đời, hắn cũng chỉ có thể nhận. Liền dựa theo ngươi nói làm đi. Từ kế Võ Trấn An nói, Ngài yên tâm, không đến cuối cùng thời điểm, chúng ta là sẽ không đem những cái đó tù phạm thả ra. Ở Lý Tịch chỉ huy hạ, Phi Long Kỵ lạng yên không một tiếng động mà giải quyết rất hảo chút tuần tra quan binh. Lý Tịch cùng Phi Long Kỵ nhóm tất cả đều thay tuần tra quan binh quần áo, làm bộ tuần tra bộ dáng ở trong thành khắp nơi lắc lư. Đợi cho màn đêm buông xuống. Một đội từ Phi Long Kỵ giả trang tuần tra binh xuất hiện ở cửa cung phụ cận. Câu vẽ tháng. mươi 394 thống hận. Chương 394 thống hận. Phụ trách gác cửa cung Vũ Lâm Vệ nhìn thấy có tuần tra binh tới gần, mới đầu vẫn chưa có phản ứng gì, thẳng đến kia đối tuần tra binh càng ngày càng gần, Vũ Lâm Vệ nhóm mới bắt đầu cảnh giác lên. Trong đó một người cao giọng nhắc nhở nói, người không liên quan không được tới gần cửa cung một bước, trái lệnh giả giết không tha. Cơ hồ là giọng nói lạc định trong nháy mắt kia, tuần tra binh nhóm liền đột nhiên ra tay, lưới dao cắt qua bóng đêm, xông thẳng Vũ Lâm Vệ mà đi. bốn gã vũ lâm vệ thậm chí đều còn không có tới kịp phát ra tiếng gạo cũng đã ngã xuống vũng máu chung cửa cung từ bên trong thượng xuyên vô pháp từ bên ngoài đẩy ra ngụy trang thành tuần tra binh phi long kỵ nhóm lấy ra trước đó chuẩn bị tốt dầu hỏa trực tiếp hướng cửa cung thượng một bát đem mồi lửa ném qua đi dầu hỏa ngộ hỏa tức châm hỏa thế nháy mắt nhảy đến lao cao trong nháy mắt liền đem cả tòa cửa cung đều cấp nuốt sống đồng dạng tình huống ở mặt khác mấy cái cửa cung cũng có phát sinh sở hữu cửa cung toàn bộ lọt vào đốt hủy Vũ lâm vệ nhóm sốt ruột hoảng hốt mà bắt thủy dập tắt lửa, như cũ vô pháp ngăn cản hỏa thế lan tràn. Việc này bị truyền tới Đông Dương Vương lỗ thai. Lý Hạo trong lòng giật mình, gấp giọng truy vấn. Không phải nói đã đem bốn cái cửa thành đều đã phong tỏa ở sao. Hiện giờ trong thành hẳn là đều là chúng ta nhân tài đối, như thế nào còn sẽ có người đánh lén cửa cung. Từ kế võ đối này cũng thực ngoài ý muốn, nhưng hắn tuổi tác lớn, trải qua sự tỉnh xa so Lý Hạo muốn nhiều đến nhiều, lúc này như cũ phi thường vững vàng. Vương gia chớ hoảng sợ, thuộc hạ này liền phái người đi tra. Đúng lúc này, lại có một tin tức truyền đến, phụ trách gác nam thành môn hổ khiếu doanh bỗng nhiên bắt đầu hủy đi phong ở, nhìn dáng vẻ là tính toán mạnh mẽ phá vây vào thành. Từ kế võ đem hai việc liên hệ lên, trong lòng lập tức toát ra cái suy đoán. Hẳn là chiêu vương đã trở lại. Lý hạo vừa nghe đến chiêu vương hai chữ, bắp chân liền có chút đúng ra. Hắn nhớ tới phía trước ở sùng văn quán, chiêu vương dạy rộ hắn cưỡi ngựa bán cung. Hắn khi đó còn không biết trời cao đất rộng về phía triêu vương phát ra khiêu khích, muốn cùng triêu vương nhất quyết cao thấp. Kết quả hắn bị triêu vương nhất chiêu liền cấp đánh ngã. Khi đó hắn không ngờ quá một ngày kia sẽ cùng triêu vương là địch, chỉ cảm thấy triêu vương võ công cao cường, bội phục rất nhiều còn có vài phần chờ mong. Hắn chờ mong chính mình tương lai cũng có thể như triêu vương như vậy cường đại lợi hại. Chính là hiện tại, hắn cùng triêu vương thành địch nhân, hai người sắp ở trên chiến trường tương lộ. Những cái đó kính nể cùng chờ mong lập tức tất cả đều hóa thành kinh hoàng cùng bất an. Lý Hạo bạch mặt nói, Triêu Vương như thế nào sẽ nhanh như vậy liền đã trở lại. Từ kế võ trong lòng cũng thực bất an. Từ Triêu Vương lãnh binh phát run tới nay, chưa từng đánh quá bại trận. Cho dù là cùng năng trinh thiện chiến chân quốc công so sánh với, Triêu Vương cũng là không chút nào kém cỏi. Từ kế võ thật không cho rằng chính mình có thể thắng được hắn. Lý Hạo còn ở một cái kính mà truy vẫn làm sao bây giờ. Từ kế võ trầm giọng nói. Trước phái người đi nam thành môn phụ cận ngăn chặn hổ khiếu doanh, đừng làm bọn họ người vào thành, đồng thời làm hình bộ, kinh triệu phủ, đại lý tự nhà tù đều chuẩn bị, một khi tình huống không ổn liền lập tức đem sở hữu tù phạm toàn bộ phong thích. Lý hạo khẽ cắn môi, hảo, liền ấn ngươi nói làm. Từ cái võ, mặt khác ngài đến nhìn kỹ chiêu vương phi, thời khắc mấu chốt nàng có lẽ có thể trở thành ngài bảo mệnh phụ. buồn vương minh bạch, buồn vương này liền phái người đi đem chiêu vương phi mang lại đây. một đội vũ lâm vệ bỗng nhiên nhảy vào chiều dương cung nội cả kinh trong cung mọi người tứ tán mà chạy hoa mạn mạn nghe được ngoài phòng động tĩnh lập tức đứng dậy đi đến bên cửa sổ xuyên thấu qua cửa sổ nhìn ra bên ngoài nhìn thấy một đám vũ lâm vệ chính khí thế rào rạt mà hướng bên này xông tới nàng trong lòng cả kinh quay đầu đối hoa khanh khanh nói các ngươi đãi ở trong phòng không cần đi ra ngoài nói xong cũng không đợi đối phương phản ứng hoa mạn mạn liền đi nhanh đi ra ngoài nàng mới vừa vừa ra khỏi cửa Liên bị vũ lâm vệ nhóm bao quanh vây quanh. Trong đó một người lạnh giọng nói, thỉnh chiêu vương phi theo chúng ta đi một chuyến. Hoa mạn mạn làm bộ sợ hãi sợ hãi bộ dáng. Các ngươi muốn mang ta đi chỗ nào? Chờ tới rồi địa phương ngươi tự nhiên sẽ biết. Vũ lâm vệ nhóm rối tay muốn tới chảo hoa mạn mạn. Hoa mạn mạn sấn này chưa chuẩn bị bỗng nhiên ra tay, rút ra trong đó một người bên hông bội đao, đột nhiên quét ngang mà qua. Khoảng cách nàng gần nhất vũ lâm vệ trực tiếp đã bị lau cổ. Máu tươi văng khắp nơi. Tránh ở phụ cận quan vọng những người đó thấy vậy tình cảnh, đều bị sợ tới mức không nhẹ. Có người nhịn không được phát ra kinh hô. Giết người. Lúc này hoa mạn mạn trên mặt sợ hãi chi sắc đã biến mất hầu như không còn. Nàng châm khuôn mặt, mặt vô biểu tình mà nhìn trước mặt những người này. Mặc dù này đàn vũ lâm vệ không nói, nàng cũng có thể đoán được bọn họ muốn mang nàng đi chỗ nào. Tất nhiên là chiêu vương đã trở lại, Đông Dương Vương muốn dùng nàng đương con tin uy hiếp chiêu vương. Hoa mạn mạn không thể làm hắn như nguyện. Nàng nắm chặt trôi đao, túc sát chi khí bộc lộ ra ngoài. Nàng không biết chính là, ở mọi người trong mắt, lúc này nàng thoạt nhìn thế nhưng cùng chiêu vương có vài phần tương tự. Hoa mạn mạn ngạnh sinh sinh từ vòng vây chung mở một đường máu. Nàng vẫn chưa chạy hướng đại môn, mà là thẳng đến hậu viện mà đi. Thực mau nàng liền lần nữa thấy được kia mấy viên cây hạnh. Hoa mạn mạn thi triển khinh công bay lên cây hạnh, một cái thả người nhảy lên, từ cây hạnh nhảy đến đầu tường, lại khinh phiêu phiêu mà rơi trên mặt đất. Liên ở rơi xuống đất ngay mắt nàng đỗng nhiên cảm giác bụng có điểm đau nàng theo bản năng tạm dừng một chút chờ nàng lại ngừng đầu phát hiện đám kia vũ lâm vệ đã chiều chính mình đuổi theo lại đây hoa mạn mạn xoay người liền phải trốn liền nhìn đến một cái vũ lâm vệ tốn hoa khanh khanh chạy ra tới ngươi nếu là lại chạy một bước ta liền giết ngươi tỉ cái kia vũ lâm vệ đem lưới dao đặt tại hoa khanh khanh trên cổ hoa khanh khanh sợ hãi đến cả người phát run bị nàng ôm vào trong ngực thất hoàng tử nhận thấy được nguy hiểm Cũng lên tiếng khóc lớn lên. Hoa mạn mạn không thể không dừng lại bước chân. Hoa khanh khanh cố nén trụ sợ hãi, run giọng nói. Ngươi đi mau, không cần phải xen vào chúng ta. Hệ thống ở trong đầu kêu to, ký chủ ngươi không thể mặc kệ bọn họ a. Vũ lâm vệ nhóm nhân cơ hội xông tới, lần thứ hai đem hoa mạn mạn bao quanh vây quanh. Có vừa rồi giao hấn, lần này bọn họ không dám lại dễ dàng tới gần hoa mạn mạn. Bọn họ tất cả đều cùng hoa mạn mạn vẫn duy trì một bước xa khoảng cách. đồng thời đem trong tay lưới dao nhắm ngay hoa mạn mạn tiểu tâm để phòng nàng nhất cử nhất động hoa mạn mạn nhìn cách đó không xa hoa khanh khanh lưới dao dính sát vào hoa khanh khanh cổ tuyết trắng da thịt bị vẽ ra một đạo tinh tế vết máu chỉ cần lại một chút lực nàng ít hầu là có thể bị lưới dao cắt đứt Thân hoàng tử khóc đến càng thêm lớn tiếng hoa mạn mạn chậm rãi phun ra một hơi như là nhận mệnh ta và các ngươi đi đừng chạm vào những người khác nói xong nàng biến buông ra ngón tay loảng xoảng một tiếng dao rơi xuống trên mặt đất. Hoa Khanh Khanh mở to hai mắt, ngơ ngẩn mà nhìn trước mắt một màn này. Nàng nhìn Nhị Muội Muội thẳng tóc mà đứng ở nơi đó. Rõ ràng bóng đêm thực ám, chính là Nhị Muội Muội thân ảnh lại phá lệ rõ ràng. Thật sâu dấu vết ở nàng đáy mắt, khắc vào nàng trong lòng, lệ nàng đời này đều không thể quên. Nhị Muội Muội rõ ràng có thể chạy thoát, lại vì bảo hộ nàng cùng nàng hai tử, bị bắt từ bỏ dễ như trở bàn tay chạy trốn cơ hội. không có nào một khắc so hiện tại càng làm cho hoa khanh khanh khắc sâu mà cảm nhận được chính mình vô năng cùng yếu đuối nàng thống hận như vậy chính mình chương 395 trăm thất thủ chương 395 trăm thất thủ vì ngăn chặn hổ khiếu doanh vào thành nam thành môn phụ cận bạo phát vài chàng chiến đấu chờ đường phố hai bên nhà cửa bị hủy đi đến không sai biệt lắm biện tự minh tự mình mang binh sát nhập trong thành tiếng võ ngựa cùng tiếng kêu xé rách bầu trời đêm trong thành các ba cánh mỗi người cảm thấy bất an cùng lúc đó có một phiến cửa cung bị thiêu sụp phi long kỵ dẫm lên ngọn lửa dũng manh không sợ chết mà vọt vào trong cung nguyên bản chỉ cần phòng thủ vũ lâm vệ nhóm không thể không chính diện đối phó với địch binh khí va chạm hỏa hoa vang khắp nơi vũ lâm vệ phó thống lĩnh thấy tình thế không ổn bắt lấy bên người tâm phúc cấp dưới thấp giọng quát mau đi thông chi đông dương vương chính đức môn thất thủ cấp dưới cơ hồ là ké ngã lộn nhào mà hướng tới trong cung chạy tới không ai chú ý tới có cái thân ảnh lén lút đuổi theo trong ngự thư phòng lý hạo đang ở không ngừng đi qua đi lại trong mày thoạt nhìn phi thường lo âu hiền phi ngồi ngay ngắn ở bên cạnh ngồi sụp thượng ôn thanh trấn an nói ngươi đừng nội cục diện còn chưa tới nhất hư kia một bước lý hạo lo lắng sốt rồi nói vạn nhất chiêu vương công vào được làm sao bây giờ vạn nhất chúng ta người thủ không được làm sao bây giờ hiền phi suy nghĩ một chút trước mắt tới rồi cái nông nỗi nàng cũng không có gì hảo cố kỵ đơn giản thẳng lời nói nói thẳng Chiêu vương sớm hay muộn đều sẽ công tiến vào, chỉ bằng chúng ta điểm này người, khẳng định là thủ không được. Lý hạo đột nhiên dừng lại bước chân, quay đầu nhìn về phía nàng, khó có thể tin nói, ngài liền như vậy không xem trọng chúng ta sao. Hiến phi, nay cùng xem không xem hảo không có gì quan hệ, ta chỉ là ăn ngay nói thật thôi. Mắt thấy nhi tử cảm xúc có hỏng mất dấu hiệu, Hiền phi ngay sau đó nói. ngươi không cần quá sợ hãi, ta sớm đã cùng đường thúc thương lượng hảo, một khi hoàng cung bị công phá, chúng ta liền rời đi nơi này. Lý hạo ngơ ngẩn hỏi, chúng ta còn có thể đi nơi nào? Hiền phi, chúng ta có thể đi Tây Nam, Tây Nam vùng nhiều là núi non trùng điệp, địa thế hiểm trở, dễ thủ khó công, chúng ta chỉ có ở nơi đó đứng vững góc chân, triều đình liền rất khó bắt lấy chúng ta. Lý hạo đôi mắt một chút sáng lên. Này thật là cái hảo biện pháp. Hiền phi thở dài, Tây Nam vùng sinh hoạt hoàn cảnh thực các liệt, xa không bằng thượng kinh như vậy thoải mái, chờ chúng ta tới rồi nơi đó, chỉ sợ muốn ăn không ít đau khổ. Lý hạo nắm chặt nắm tay. Ta không sợ chịu khổ. So với bị phụ hoàng chu sát, chỉ là ăn chút đau khổ mà thôi, căn bản là không tính cái gì. liền ở chỗ này, hoa mạn mạn bị mang theo lại đây. Nàng đôi tay bị dây thừng bó trụ, trói tay sau lưng ở sau người. Ở nàng tả hưu hai sườn phân biệt đi theo cái vũ lâm vệ. Vũ lâm vệ đem bắt giữ triều vương phi quá trình đại khái nói một lần. Hiền phi cùng Lý hạo đều thực ngoài ý muốn, bọn họ không nghĩ tới thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược triều vương phi, cư nhiên còn biết võ công. May mắn kia mấy cái vũ lâm vệ cũng đủ cơ trí, thời khắc mấu chốt biết dùng hoa chiêu dung làm con tin, nếu không khiến cho hoa mạn mạn trốn thoát. Để tránh tự nhiên đâm ngang, Hiền Phi không có làm người cấp hoa mạn mạn mở trói, mà là ý bảo nàng ngồi. Trước ngồi xuống nghỉ một lát đi. Hoa mạn mạn sắc thật cảm giác bụng có điểm không quá thoải mái. Nàng không nghĩ cường căng, lập tức đi qua đi, ngồi vào trên sạp nghỉ ngơi. Hiền Phi quan sát tỉ mỉ, chủ động hỏi. ngươi sắc mặt thoạt nhìn không tốt lắm, có phải hay không bị bệnh? Hoa mạn mạn không đáp hỏi lại, ta nếu là nói ta bị bệnh, ngươi sẽ làm thai ý đi cho ta chữa bệnh sao? Hiền phi cười hạ, này liền đến xem biểu hiện của ngươi, nếu ngươi nguyện ý ngoan ngoãn nghe lời, bổn cung nhưng thật ra có thể suy xét cho ngươi thỉnh cái thai ý, ý Hoa mạn mạn, ngươi hy vọng ta như thế nào phối hợp? Hiền phi, ngươi tiếp theo phong cầu cứu tin cấp triều vương, khuyên hắn hướng chúng ta quy phục. Hoa mạn mạn, tay của ta bị trói, viết như thế nào tin? Hiền phi, ngươi khẩu thuật, ta tới viết Cuối cùng ta sẽ từ trên người của ngươi lấy một thứ làm tín vật. Hoa mạn mạn xả hạ khoe miệng, nương nương nghĩ đến còn rất chú đáo. Hiền phi hỏi, ngươi nguyện ý sao? Hoa mạn mạn lễ phép từ chối, xin lỗi, ta không muốn. Một khi này phong chiêu hàng tin bị đưa ra đi, mặc dù chiêu vương cự tuyệt, cuối cùng cũng có thể sẽ mang thai mang tiếng, vì chiêu vương đưa tới mầm thai họa. Lý hạo lạnh mặt nói, mặc dù ngươi không đồng ý, chúng ta có thể lấy ngươi miệng lưỡi đi viết thư, ngươi đừng cho mặt lại không cần. Hiền Phi nhìn hắn một cái, đừng như vậy cùng Triêu Vương Phi nói chuyện. Lý Hạo hừ một tiếng, có vẻ rất là bất mãn, nhưng rốt cuộc không có nói cái gì nữa. Hiền Phi cười đối Hoa Mạn Mạn nói, Hạo Nhi luôn luôn đều là như vậy trực lai trực vãng, ngươi đừng đem hắn nói hướng trong lòng đi. Hoa Mạn Mạn, hắn này không gọi trực lai trực vãng, hắn cái này đều không đầu vóc. Lý Hạo trận mắt giận nhìn, ngươi nói ai không đầu vóc? Ngươi lặp lại lần nữa thử xem, tin hay không buồn vương lộng trên ngươi? Hiền Phi nhũ mày Hạo Nhi. lý hạo không tình nguyện mà nhắm lại miệng hắn xoay người sang chỗ khác không nghĩ lại nhiều xem hoa mạn mạn liếc mắt một cái nhắm mắt làm ngơ ở chiêu vương xuất lĩnh phi long kỵ rời đi ngọc thanh sơn sau không lâu hoàng đế cũng xuất phát bởi vì hoàng đế bệnh tình chưa lành hơn nữa đường núi lướt hoạt bọn họ này một đường đi được phá lệ chậm chờ hoàng đế ngự giá tới thượng kinh thành ngoại thất đã là nửa đêm cùng lúc đó hà nội quận cùng hà đông quận phái tiên phong bộ đội cũng đã đến ngoài thành đại quân còn lành nghề tiến trên đường Nhìn ra nhất muộn cũng muốn ngày mai buổi chiều mới có thể đến Thượng Kinh. Hoàng đế biết được nam thành môn bên kia đã đánh lên, liền hạ lệnh làm người tiến đến tri viện. Nguyên bản bên trong thành phản quân còn có thể miễn cưỡng cùng hổ khiếu doanh đánh cái ngang tay, ở viện binh trình diện sau, hổ khiếu doanh tức khắc liền như hổ thêm cánh, đánh đến phản quân kế tiếp bại lui. từ kế võ thấy tình thế không ổn, lập tức hạ lệnh phong thích tù phạm. Cửa lao một khai, sở hữu tù phạm đều điên rồi ra bên ngoài chạy. Có chút cùng hung cực các tù phạm ở được đến tự do sau, ý đồ nhảy vào bình dân ba tánh trong nhà đốt giết cướp bóc, trường hợp thiếu chút nữa mất khống chế. Thằng đến từ kế võ tự mình giết hai cái tù phạm sau, máu tươi vẩy ra mở ra, những cái đó ở vào cực độ hưng phấn chung tù phạm mới vừa rồi thoáng bình tĩnh chút. Tứ hoàng tử Lý Ảnh cũng bị phóng ra. Lúc này hắn liền đứng ở đông đảo tù phạm bên trong, mặt vô biểu tình mà nhìn những cái đó hung thần ác sát phản quân. Hắn là thật không nghĩ tới, Lý Hạo cũng dám tạo phản. này thật đúng là thiên trợ hắn cũng ở phản quân vừa đe dọa vừa dụ rô dưới tu phạm nhóm không thể không đi trước nam thành môn phụ cận dùng huyết nục của chính mình chi khu kéo dài hổ khiếu doanh vào thành đệm bước trong ngự thư phòng một người vũ lâm vệ vọt vào tới sau lão đảo quỳ dạp xuống đất thở phì phò nói khởi bẩm vương gia chính đức môn đã thất thủ lý hạo cùng hiền phi sắc mặt đều là biến đổi hiền phi đứng lên truy vấn nói biết công tiến vào người là ai sao vũ lâm vệ bay nhanh nói bọn họ ăn mặc tuần tra binh quần áo nhưng xem thân thủ hẳn là phi long kỵ người lý hạo truy vân nói chiêu vương không ở những người đó bên trong sao thuộc hạ vẫn chưa nhìn đến chiêu vương cái này đáp án vẫn chưa làm lý hạo yên lòng ngược lại hắn trong lòng càng thêm bất an tục ngữ nói đến hảo không biết vĩnh viễn đều là đáng sợ nhất Triêu vương vẫn luôn không xuất hiện ai cũng không biết hắn rốt cuộc ở làm chút cái gì liền phảng phất là có một phen kiếm treo ở lý hạo trên đỉnh đầu làm hắn thấp thỏm bất an đúng lúc này một cái trầm thấp thanh âm từ ngoài cửa truyền tiến vào. các ngươi là ở tìm ta sao? chương 396 đại khai sát giới. chương 396 đại khai sát giới. nghe thấy cái này quen thuộc thanh âm, hoa mạn mạn trong lòng ngảy dựng. nàng lập tức ngẩng đầu, theo tiếng nhìn lại. nhìn thấy một thân hắc y kính trang chiêu vương bước qua ngay cửa, bước đi tiến vào. đen lông đầu hạ ấm hoàng ánh sáng, đem hắn dưới chân bóng dáng kéo thật sự trường. hẹp dài hai tròng mắt thâm trầm lạnh thấu xương. Trong mắt so với hắn phía sau bóng đêm càng thêm nồng đậm hát trầm. Dày rơi xuống đất khi không có bất luận cái gì thanh âm, lại vô cớ sinh ra một cổ mãnh liệt cảm giác áp bách, sợ tới mức ở đây tất cả mọi người trái tim kinh hoàng. Lý Hạo cùng Hiền Phi nháy mắt sắc mặt đại biến. Hiền Phi phản ứng cực nhanh. Nàng một tay đem hoa mạn mạn tún đến chính mình trước mặt, nhổ xuống châm cài chống lại hoa mạn mạn điệt hầu, đồng thời lạnh giọng hô: "Có thích khách, mau tới người." Lý Hạo cố nén sợ hãi, soát một chút rút ra bên hông bội kiếm. Tiến lên một bước đem hiền phi hộ ở chính mình phía sau. Hắn kiệt lực làm chính mình biểu hiện đến chân định. Ngươi vào bằng cách nào? Lý tịch chậm gì gì mà nói, tự nhiên là đi theo vị tiểu huynh đệ này đi tìm tới. Hắn dùng dư quang quét về phía quỷ gối bên cạnh trên mặt đất Vũ Lâm Vệ. Vũ Lâm Vệ bị hắn này liếc mắt một cái xem đến lưng phát lạnh, tứ chi nhuận ra, nhịn không được ngã ngồi trên mặt đất, trên trán mồ hôi lạnh đầm địa. Lý tịch cười như không cười, nếu không có vị tiểu huynh đệ này dẫn đường. Bổn Vương một chốc còn tìm không đến các ngươi đâu Vũ Lâm Vệ cuốn quýt biện giải nói Đông Dương Vương điện hạ Thuộc hạ không biết phía sau có người đi theo Thuộc hạ không biết ta Lý Hạo xem đều không xem một cái Vũ Lâm Vệ Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm chiêu vương Ép hỏi nói Là ngươi phái người công hám chính Đức Môn Đi Lý Tịch thừa nhận thật sự là sảng khoái Đúng vậy Lý Hạo sắc mặt càng thêm khó coi Ngoài mạnh trong yếu địa đạo Ngươi hẳn là biết đi Ngươi Vương Phi ở chúng ta trong tay Ngươi cư nhiên còn dám cùng chúng ta là địch, ngươi sẽ không sợ chúng ta lộng chết ngươi vương phi sao. Lý tịch gợi lên khoe môi, trao Phúng nói. Ngươi nếu là dám chính diện đánh với ta một hồi nói, ta còn có thể kính ngươi là điều hán tử. Hiện giờ ngươi lại chỉ có thể dùng nhược nữ tử đương tâm chán, ngươi còn tính cái nam nhân sao. Lý hạo bị nói được mặt đỏ thai hồng. Hắn cũng từng nghĩ tới như chiêu vương như vậy ra trận giết địch, bảo vệ quốc gia, trở thành chịu người kính ngưỡng đại anh hùng. Nhưng ở trải qua quá nhiều chuyện như vậy sau. hắn kia viên xích tử chi tâm đã bị bịt kín một tầng khói mù hiện giờ hắn có thể tự bảo vệ mình đều thành vấn đề đã từng những cái đó khát vọng cùng lý tưởng chỉ có thể trở thành một giấy nói xuông hiền phi đúng lúc mà mở miệng chiêu vương không cần lại tốn nhiều môi lưới hiện tại ngươi chỉ có hai lựa chọn hoặc là hướng chúng ta quy phục hoặc là liền nhìn ngươi nữ nhân huyết bắn đương trường lý tịch tầm mắt lướt qua lý hạo đầu vai nhìn về phía bị hiển phi bắt cóc trụ hoa mạn mạn hai người cách một khoảng cách bốn mắt nhìn nhau Lý tịch rõ ràng mà nghe được hoa mạn mạn lúc này tiếng lòng. Ta bụng thật là khó chịu, chẳng lẽ là giữa trưa kia đốn cây tể thái ăn hỏng rồi bụng. Lý tịch. Cánh mạng du quan thời khắc, nàng cư nhiên còn có thể tưởng này đó có không. Chỉ có thể nói, thật không hổ là nàng. Lúc này đã có mấy trăm danh vũ lâm vệ nghe tin tới rồi. Bọn họ rút ra đao kiếm, bắt đầu vây công lý tịch. Hiền phi hướng lý hạo thấp giọng nói. Nơi đây không nên ở lâu, chúng ta đi mau. Nếu cửa cung đã bị công phá nay tòa hoàng cung thực mau liền sẽ luôn hãm, bọn họ cần thiết muốn đuổi ở triều vương viện binh tới rồi phía trước, mau chóng thoát đi nơi đây. Hiền phi muốn đem hoa mạn mạn cùng nhau mang đi, hoa mạn mạn tự nhiên là không muốn, Lý Hạo trực tiếp ra tay đem nàng đánh ngất xỉu đi, sau đó đem nàng khiêng đến trên vai. Bọn họ sấn loạn ra bên ngoài chạy, Lý Tịch tí đổ tiến lên ngăn trở, nhưng bị Vũ Lâm vệ nhóm bám trụ lại bước, trong khoảng thời gian ngắn phân thân thiếu phương pháp, dưới tình thế cấp bách, Lý Tịch không hề cố kỵ. đơn giản đại khai sát giới mỗi nhất chiêu đều mang theo lệnh thấu xương sát khí chiêu chiêu chí mệnh nơi đi qua không có một ngọn cỏ bất quá một lát công phu mấy trăm danh vũ lâm vệ cũng đã bị giải quyết rất hơn phân nửa trên mặt đất tứ tung ngang dọc mà nằm rất nhiều gãy chi hài cốt lý tịch đứng ở thây sơn biển máu trung máu tươi theo thân kiếm đi xuống nhỏ dọn đen nhánh đồng tử phảng phất bị máu tươi cấp nhiễm hồng giống như từ địa phủ bò ra tới tu la quỷ sát nồng đậm sát khí cơ hồ có thể ép tới người hít thở không thông Còn thừa vũ lâm vệ nhóm đều bị sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, không dám gần chút nữa hắn. đương hắn nước mắt nhìn qua khi, vũ lâm vệ nhóm thiếu chút nữa dọa nước tiểu, không hẹn mà cùng mà sau này lui một bước. Này đó vũ lâm vệ ngày thường chỉ phụ trách hoàng cung bảo vệ công tác, chưa bao giờ chân chính mà trực diện qua chiến trường, càng chưa thấy qua trong lời đồn chiêu vương sát đỏ mắt sau là cái cái gì bộ dáng. Trước kia bọn họ còn tưởng rằng về chiêu vương những cái đó nghe đồn đều chỉ là nghe nhầm đồn bậy. Hiện giờ xem ra Chiêu vương thế nhưng so trong lời đồn miêu tả như vậy còn muốn đáng sợ. Lý tịch nhìn về phía vũ lâm vệ phó thống lĩnh, ách thanh hỏi. Đông Dương vương cùng hiền phi đi nơi nào? Phó thống lĩnh lắp bắp mà nói, ứng, hẳn là hướng phía đông an dương môn đi đi. Nhưng mà hắn trong lòng tưởng lại là. Đông Dương vương cùng hiền phi khẳng định là hướng phía tây thiên võ môn đi. Bọn họ ở thiên võ môn bên kia có điều an bài, có lẽ còn có thể lại mang theo người sát trở về. Lý tịch trong tay trường kiếm vung lên. mũi kiếm ở giữa không trung vẽ ra một đạo lệnh thấu xương độ cung chuẩn xác không có lầm mà cắt vỡ phó thống lĩnh yết hầu phó thống lĩnh đều còn không có phản ứng lại đây đã xảy ra chuyện gì người cũng đã ngã xuống vũng máu chung đôi mắt mở rất lớn chết không nhắm mắt còn lại vũ lâm vệ thấy thế đã phẫn hận lại sợ hãi không một người mới vừa hé răng lý tịch ném rất mũi kiếm dính vào huyết châu, thả người nhảy thi triển khinh công thẳng đến phía tây thiên võ môn mà đi hiền phi đã sớm ở thiên võ môn phụ cận an bài ngựa xe cùng nhân thủ khi bọn hắn đuổi tới thiên võ môn khi lập tức liền có người tiến lên tiếp ứng hiền phi một bên lên xe một bên hỏi từ tướng quân bên kia thế nào thân tín đáp, tiểu nhân đã phái người thông chi từ tướng quân ước hảo ở ngoài thành nguyệt hàn sơn gặp mặt hiền phi gật gật đầu xuất phát đi hoa mạn mạn bị ném tới trong xe ngựa hiền phi cùng lý hạo liền ngồi ở bên người nàng xe ngựa sử ra thiên võ môn thẳng đến tây cửa thành mà đi Mới đầu phản quân còn có thể khống chế được trụ tù phạm, cùng với trên chiến trường thế cục càng ngày càng hỗn loạn, không ít tù phạm đều thoát đi chiến trường. Bọn họ vọt vào vô tội ba tánh trong nhà, bắt đầu gian dâm bắt cướp. Các ba tánh khóc kêu cầu cứu, nhưng mà quan phủ ốp còn không mang nổi mình ốp, nơi nào còn có công phu đi cứu người. Toàn bộ thượng kinh thành đều lâm vào một hồi thật lớn kiếp nạn bên trong. Hiền phi nghe được ngoài xe khóc tiếng la. Nàng nhắm mắt lại, yên lặng mà ở trong lòng niệm thanh A-di đà Phật Lý Hạo nhìn không được sốc lên bức màn, vừa lúc nhìn đến có một hộ nhà đang ở bị tù phạm cướp bóc, trong nhà lão nhân chịu khổ giết hại, sền sệt máu theo trước cửa bậc thang đi xuống chảy xuôi. Hắn đồng tử hơi hơi co rụt lại, tầm mắt như là bị thứ gì cấp năng tới rồi, cũng quít buông màn xe. Hắn biết phóng thích tù phạm sẽ sinh ra không tốt ảnh hưởng, mà khi hắn chân chính trực diện này hết thề thời điểm, vẫn không khỏi cảm thấy hoảng hốt. Hoa Mạn Mạn thực mau liền tỉnh, nàng la bị trong bụng chuyển đến chỗ đau cấp đánh thức, nhưng nàng không dám lộ ra. Đôi mắt lặng lẽ mở một cái phùng Phát hiện chính mình còn ở vào bị bắt cóc trạng thái trung Nàng lập tức lại nhắm mắt lại Làm bộ còn ở hôn mê chung. câu vẽ tháng mươi 397 giữ thai hoàn mươi 397 giữ thai hoàn Ở xe ngựa chạy ra tây cửa thành kia một khắc Hoa mạn mạn trong đầu vang lên hệ thống nhắc nhở âm Chúc mừng ký chủ hoàn thành quan trọng cốt truyện nhiệm vụ Khen thưởng phúc túi một cái Hoa mạn mạn giật mình Nếu là phúc túi có thể khai ra cái vũ khí nói Có lẽ nàng là có thể được cứu rồi. Nàng lập tức ở trong lòng đối hệ thống nói. Mau giúp ta đem phúc túi mở ra. Hệ thống nói tốt. Hoa mạn mạn yên lặng ở trong lòng cầu nguyện. Hy vọng lần này có thể khai ra cái thứ tốt. Một lát sau, nàng nghe được hệ thống có nể nếp mà nói. Chúc mừng ký chủ thành công khai ra giữ thai hoàn một phần. Hoa mạn mạn thiếu chút nữa cho rằng chính mình nghe lầm. Ngươi nói ngươi khai ra thần mã ngoạn ý nhi. Hệ thống tựa hồ cũng cảm thấy thực hoang đường. Cẩn thận xác nhận không có lầm phía sau mới mở miệng, thật là giữ thai hoàn. Hoa mạn mạn ở trong lòng điền cùng sốc bàn di đảo. Các ngươi này phúc túi có phải hay không có tật xấu? Ta đều sắp chết, ngươi đạp mã cư nhiên còn đưa ta giữ thai hoàn. Ta cũng chưa mang thai muốn cái gì giữ thai hoàn A. Hệ thống đối lý, không dám cãi lại. Hoa mạn mạn hoài cuối cùng một tia hy vọng hỏi, có thể trọng khai một lần sau. Hệ thống ngượng ngùng nói, không thể đấu thân. Hoa mạn mạn. Nàng hít sâu một hơi. Yên lặng nói cho chính mình không nên tức giận, khí ra bệnh tới không người thế. Nàng nghiến răng nghiến lợi hỏi, ta có thể khiếu nại ngươi sao? Hệ thống, không thể đâu thân. Hoa mạn mạn vô năng giống giận, cút đi. Hệ thống, được rồi. Hoa mạn mạn tức giận đến quá tàn nhẫn, thế cho nên bụng đau đến cũng càng thêm lợi hại. Chẳng lẽ thật là giữa trước kia đốn cây tể thái ăn hoa bụng? Nếu không chính là đại di mụ tới. Dù sao mặc kệ là loại nào, lúc này đối nàng tới nói đều là dậu đổ bìm leo. Hoa mạn mạn cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại. Nàng nhớ rõ trước vài lần khai phúc túi, khai ra tới đan dược đều là dùng bình sứ trang, lần này hẳn là cũng không ngoại lệ. Vì thế hoa mạn mạn đối hệ thống nói. Ngươi đem giữ thai hoàng cho ta. Hệ thống không biết nàng muốn làm gì, ngoan ngoãn làm theo. Ngay sau đó, hoa mạn mạn liền cảm giác chính mình trong lòng bàn tay nhiều cái lạnh băng tinh tế tiểu bình sứ. Nàng lúc này là nằm nghiêng trên mặt đất, lưng dựa xe vết tưởng, nàng đôi tay bị trói tay sau lưng ở sau người. vừa lúc ở vào hiền phi cùng đông dương vương thị giác gốc chết chỉ cần nàng động tắc cũng đủ cẩn thận liền sẽ không bị phát hiện hoa mạn mạn lặng lẽ đem bình xứ thuốc viên ngã vào lòng bàn tay nhét vào ống tay áo. xe ngựa rời đi con đạo xử nhập một cái hẻo lánh đường núi mặt đường gập gành bất bình thân xe tùy theo kịch liệt sóc nảy lên trong xe người cùng đồ vật cũng đều đi theo đông diêu tây hoảng phát ra loảng xoảng loảng xoảng tiếng vang hoa mạn mạn dùng sức đem bình xứ nện ở xe trên vách bình xứ vỡ vụn phát ra bang dòn vang nhưng bởi vì thùng xe lay động đến lợi hại này một tiếng dòn vang giấu ở loảng xoảng loảng xoảng trong tiếng cũng không như thế nào thấy được hơn nữa hiển phi cùng đông dương vương lúc này đều thực khẩn trương một lòng chỉ nghĩ nhanh lên cùng từ kế võ hội hợp vẫn chưa nhận thấy được điểm này tiếng vang hoa mạn mạn méo mảnh sứ vỡ bắt đầu cắt trên cổ tay dây thừng hệ thống ta hảo khẩn trương hoa mạn mạn kỳ thật cũng thực khẩn trương nhưng đống nhiên bị hệ thống như vậy một gián đoạn nàng ngược lại không như vậy khẩn trương nàng thậm chí còn có tâm tình hỏi nên khẩn trương người là ta mới đúng ngươi một hệ thống có cái gì hảo khẩn trương hệ thống ta sợ ngươi bị phát hiện hoa mạn mạn hài hước nói thống nhi ngươi cư nhiên bắt đầu quan tâm ta thật là khó được a hệ thống muốn phản bác lại bỗng nhiên kêu lên hiền phi nhìn qua hoa mạn mạn lập tức đình chỉ động tác vẫn không nhúc nhích mà nằm giả chết hiền phi tầm mắt ở hoa mạn mạn trên người dừng lại một lát thấy nàng như cũ ở hôn mê trung liền thu hồi tầm mắt Lý Hạo khẩn trương thấp thỏm hỏi. Chúng ta còn muốn bao lâu mới có thể đến Nguyệt Hàn Sơn? Hiền phi cũng không rõ ràng lắm. Nàng vào cung không sai biệt lắm có 20 năm, những năm gần đây nàng chưa từng đơn độc rời đi quá hoàng cung, đối với bên ngoài thế giới hoàn toàn không biết gì cả, càng miễn bản Nguyệt Hàn Sơn ở nơi nào. Nàng chỉ có thể hàm hồ nói, hẳn là mau tới rồi đi. Hệ thống, hảo, nguy cơ giải trừ. Hoa mạn mạn tiếp tục lặng lẽ sờ sờ mà cắt dây thừng, đồng thời ở trong lòng nói thanh cảm ơn. vừa rồi nếu không phải hệ thống nhắc nhở nàng liền bại lộ hệ thống dùng tăng thương ngữ khí nói cảm ơn liền không cần ngươi về sau chỉ cần thành thành thật thật hoàn thành nhiệm vụ không cần lại mắng ta cầu bức hệ thống ta liền cảm thấy mỹ mãn hoa mạn mạn hắc hắc cười một cái vạn hạnh chính là này dây thừng tương đối tế cắt lên nhưng thật ra không thế nào lao lực nhi thực mau dây thừng đã bị cắt đứt hoa mạn mạn tiếp tục trang hôn mê đồng thời âm thầm tìm kiếm có thể thoát thân cơ hội đúng lúc này tiếng xé gió vang lên một mũi tên từ mặt bên bắn ra không nghiêng không lệch vừa lúc bắn chung trước ngựa chân mã phát ra thống khổ hí vang trước chân uốn lượn đột nhiên về phía trước ngã quỵ liên quan phía sau xe ngựa cũng đi theo về phía trước khuynh đảo phụ trách lái xe xe ngựa la lên một tiếng mau xuống xe nói xong hắn liền nhảy xuống xe ngựa theo lầy lội mặt đất lăn đến bên cạnh lùm cây trong xe ngựa hiền phi cùng đông dương vương kinh hoàng thất thố bọn họ muốn nhảy xe đáng tiếc chậm một bước bọn họ cả người lẫn ngựa xe cùng nhau về phía trước hung hăng quăng ngã đi giờ này khắc này bọn họ đã hoàn toàn không có tâm tư đi quản hoa mạn mạn hoa mạn mạn bắt lấy cơ hội này tay chống ở trên mặt đất chân giẫm xe trên vách dùng sức vừa giẫm, mảnh khảnh thân hình liền từ cửa sổ xe bên trong nhảy đi ra ngoài nhưng bởi vì mặt đất quá mức cướp hoạt nàng ở rơi xuống đất khi không có thể đứng ổn không cẩn thận trẹo chân nàng chật vật mà té lăn quay trên cỏ mặt cỏ mềm mại dám chắc đại đại chậm lại lực đánh vào Nàng nhưng thật ra không như thế nào té bị thương, chính là bụng chuyển đến đau đớn càng thêm rõ ràng. Xe ngựa ầm ầm đụng phải ven đường đại thụ, trong khoảnh khắc chia 5 xe 7. Vũ lâm vệ nhóm thấy thế, sôi nổi xoay người xuống ngựa, tiến lên đi cứu người. Hoa mạn mạn chịu đựng đau bỏ dậy, sấn loạn hướng bên cạnh núi rừng bỏ chạy đi. Hiền phi cùng Lý Hạo bị người từ xe ngựa hải cốt giải cứu ra tới. Lý Hạo đầu đập vỡ, chạy không ít huyết. Hắn che lại trên đầu miệng vết thương. liếc mắt một cái liền thấy ý đồ đảo tẩu hoa mạn mạn lập tức hô lớn bắt lấy chiêu vương phi đừng làm cho nàng chạy lập tức có mấy chục danh vũ lâm vệ hướng tới hoa mạn mạn đuổi theo hoa mạn mạn chịu đựng đau thi triển khinh công nhanh hơn tốc độ chạy trốn mắt thấy nàng càng chạy càng xa lý hạo hai mắt sung huyết hung tợn mà nói cung tiễn thủ chuẩn bị nàng nếu là lại chạy liền trực tiếp giết nàng vũ lâm vệ nhóm lập tức kéo cung cài tên mũi tên nhắm ngay hoa mạn mạn bóng dáng Hoa mạn mạn quay đầu lại nhìn mắt, nhìn thấy mấy chục đạo lập lòe hàn mang mũi tên, khẩn trương đến cơ hồ đều đã quên hô hấp, trong đầu cũng chỉ dư lại một cái chữ to. Nguy. Nhưng nàng biết chính mình không thể dừng lại. Nàng một khi dừng lại, liền không còn có chạy thoát cơ hội. Mấy chục chi mũi tên bỗng nhiên bắn ra, giống như trời mưa hướng tới hoa mạn mạn tật bắn mà đi. Hoa mạn mạn theo bản năng nhắm mắt lại. Mạng ta xong rồi. Nhưng mà ngay sau đó, nàng bị dùng sức kéo vào một cái ấm áp quen thuộc ấp. Hoa mạn mạn mở mắt ra. Lọt vào trong tầm mắt đó là lý tịch kia trương hoàn mỹ không tỉ vết khuôn mặt tuấn tú. Hắn một tay ôm hoa mạn mạn, một cái tay khác dùng sức kéo xuống trên người màu đen áo choàng, Áo choàng đống nhiên triển khai, giống như hắc gương rỗi thân mở ra thật lớn lông cánh, đem những cái đó mũi tên toàn bộ đánh rớt, sau đó khinh phiêu phiêu mà dừng ở hoa mạn mạn trên người. mươi 398 lưu đến thanh sơn ở không lo không tuổi đốt. mươi 398 lưu đến thanh sơn ở không lo không tuổi đốt. Mũi tên tứ tung ngang dọc mà chui vào bùn đất, lông đuôi nhẹ nhàng đong đưa. Hoa mạn mạn cả người đều bị áo choàng bao lấy, ngay cả đầu cũng bị mũ choàng cấp bao lại. Nàng yêu cầu thực cố sức mà ngừng đầu, mới có thể nhìn đến trước mặt nam nhân mặt. Hoa mạn mạn cảm giác chính mình như là đang nằm mơ, thực không chân thật. Nàng chấp trước mắt, không tự chủ được mà kêu một tiếng. Lý tịch. Đây là nàng lần đầu tiên thẳng hô hắn tên họ. Kia hai chữ từ nàng nói ra, nghe vào lý tịch lỗ thai. thế nhưng mặc danh nhiều vài phần mềm mại cảm giác như là lông chim từ hắn trong lòng nhẹ nhàng mơ trớn lý tịch đem nàng ôm chặt hơn nữa chút thấp thấp mà ứng thanh ân ta tới nơi xa lý hạo đám người thấy vậy tình cảnh đều bị hoảng sợ bọn họ trăm triệu không nghĩ tới chiêu vương lại là như vậy mau liền đuổi theo lý tịch ở biết được lý hạo cùng hiền phi đi thiên võ môn sau liền đoán được bọn họ hẳn là sẽ từ tây cửa thành rời đi thượng kinh vì thế hắn từ bỏ thiên võ môn đi đường tắt đi tây cửa thành lại thi triển khinh công xuyên qua núi rừng bằng mau tốc độ đuổi theo lý hạo đoàn người vừa rồi đánh lén xe ngửa kia một mũi tên chính là xuất tử lý tịch tay bởi vì này một đường chạy trốn thật sự quá nhanh đã tới lý tịch thân thể thừa nhận cực hạ thẳng đến lúc này hắn hơi thở như cũ có chút xuyễn phía sau lưng quần áo đều bị mồ hôi cấp la ướt. hắn ngẩng đầu nhìn phía lý hạo cùng hiền phi ở lật xe trong quá trình lý hạo cùng hiền phi đều bị thương lúc này mẫu tử hai người thoạt nhìn rất là chật vật Hiện tại bọn họ trong tay đã không có có thể uy hiếp chiêu vương lợi thế, bọn họ trong lòng phi thường thấp hỏng nhìn về phía chiêu vương trong mắt không tự chủ được mang lên vài phần sợ hãi. Hiền phi chịu đựng thương chỗ truyền đến đau nhất, thấp giọng nói, không cần lãng phí thời gian cho hắn dây dưa, chúng ta đi. Bọn họ người đông thế mạnh, chiêu vương thế đơn lực mỏng, thật muốn liều mạng nói, bọn họ chưa chắc không có phần thắng. Nhưng không đáng. Hơn nữa chiêu vương viện binh tùy thời đều có khả năng đuổi theo. bọn họ cần thiết phải nắm chặt thời gian mau rời khỏi nơi này. Vũ Lâm vệ hiểm hộ Hiền Phi cùng Lý Ngạn lui lại. Lý Tịch không có đuổi theo đi. hắn buông ra mạn mạn, kéo cung cài tên, đem mũi tên nhắm ngay Lý Hạo. Vũ Lâm vệ nhóm thấy thế, vội vàng nhắc nhở nói: Vương gia cẩn thận. Lý Hạo lập tức hướng bên cạnh né tránh. nhưng mà Lý Tịch ở Vương ra ngón tay khoảnh khắc, đem mũi tên ngoại một chút. liên như vậy một chút, mũi tên liền thiên hướng một cái khác phương hướng. nó thẳng tắp mà hướng tới Hiền Phi bàn tới. lý hạo cùng vũ lâm vệ nhóm đều còn không có tới kịp phản ứng kia chi mũi tên cũng đã xuyên thủng hiền phi ngực nàng mở to hai mắt chậm rãi quay đầu nhìn về phía chính mình nhĩ tử lý hạo khỏe mắt muốn nước ra mẫu phi hắn cơ hồ là té ngã lộn nhào mà tiến lên dỗi tay tiếp được loạn choạng ngã xuống đi hiền phi lý tịch đâu vào đấy mà lại lần nữa cài tên lần này hắn đem mũi tên nhắm ngay lý hạo hiền phi nằm ở lý hạo trong lòng ngực đại cổ đại cổ máu tươi từ miệng vết thương trào ra nhiễm hồng nàng trước ngực xiêm ý ỉa nàng hơi thở mong manh mà nói câu đi mau lý hạo không chịu đi hắn không thể đem mẫu phi ném ở chỗ này đúng lúc này từ kế võ xuất lĩnh 5.000 binh mã hùng hổ mà chạy đến lý tịch bắn tên động tác hơi hơi một đốn nhìn đến hiền phi ngã vào lý hạo trong lòng ngực một màn từ kế võ biểu tình biến đổi hắn nhìn phía nơi xa đứng chiêu vương trong lòng hận ý áp quá sợ hãi gầm nhẹ nói cung tiên thủ chuẩn bị cung tiến thủ nhóm nhanh chóng vào chỗ Từ kế võ ra lệnh một tiếng, bắn tên. Mũi tên như mưa nhào hướng Lý Tịch cùng Hoa Mạn Mạn. Lý Tịch ôm Hoa Mạn Mạn thả người nhảy lên, thi triển khinh công bay đến bên cạnh trên cây. Lúc này hiền phi trên mặt huyết sắc đã hoàn toàn biến mất hầu như không còn. Nàng con tại lặp lại kia một chữ, "Đi." Lúc này Thượng Kinh hẳn là đã bị công hãm, hoàng đế thực mau liền sẽ phái người tới truy kích bọn họ, để lại cho bọn họ chạy trốn thời gian phi thường hữu hạn, bọn họ không thể đem quý giá thời gian lãng phí ở chỗ này. Lý Hạo khóc đến tê tâm liệt phế, ta không đi, mẫu phi, ta không đi rồi. Nơi xa chuyển đến tiếng võ ngựa. Thanh âm càng ngày càng gần, liên quan bên trong đều hơi hơi rung động. Bởi vậy có thể thấy được người tới số lượng có bao nhiêu khổng lồ. Từ kế võ phục hồi tinh thần lại, ngẩng đầu trông về phía xa, liếc mắt một cái liền thấy được đại biểu hổ khiếu doanh cờ sĩ. Lại là chiêu vương viện quân chạy đến. Từ kế võ biết lại trì hoán đi xuống nói, bọn họ liền tất cả đều đi không xong. lưu đến thanh sơn ở không lo không tuổi đốt giữ được tánh mạng mới là quan trọng nhất từ kế võ cô sức gáp xuống trong lòng hận ý ra mặt tẩn ẩn chịu động lộ ra vài phần giữ tợn chi sắc hắn hung hăng mà cắn chặt răng lui lại lý hạo không chịu đi cuối cùng là bị từ kế võ một chương đánh ngất xịu đi mạnh mẽ ném tới trên lưng ngựa mang đi đến nỗi hiền phi tắc bị lưu tại tại chỗ nàng ngực đã bị mũi tên xuyên thấu máu tươi ở nàng dưới thân lan tràn mở ra cùng dơ bẩn bất ham lẩy lội quệ với nhau Mà nàng đôi mắt trước sau đều nhìn Lý Hạo rời đi bóng dáng. Đó là nàng dùng hết tâm huyết nuôi lớn như tử, nàng yêu hắn thắng qua ái thế gian này hết thảy. Nhưng hôm nay, nàng lại chỉ có thể trơ mắt mà đưa hắn rời đi. Nàng trung quy là chỉ có thể bồi hắn đến nơi đây. Nhân sinh còn có như vậy trường, dư lại lộ chỉ có thể từ chính hắn đi đi. Hiền phi dần dần mà không có hơi thở. Cuối cùng, nàng biểu tình hoàn toàn dừng hình ảnh, không bao giờ động. Lý tịch ôm hoa mạn mạn trở xuống đến trên mặt đất. Nhìn nhanh chóng đi xa phản quân, hoa mạn mạn biết nguy cơ đã giải trừ, liên quan căng thẳng cuối cùng một cây huyền cũng tùy theo lơi lỏng xuống dưới. Thân thể một thả lỏng, phía trước những cái đó bị nàng cố tình xem nhẹ mỏi mệt cùng đau đớn liền gấp bội xuất hiện ra tới. Nàng cảm giác trước mắt từng trận biến thành màu đen, hai chân không được mà run lên. Trong bụng như là có thứ gì đang ở đi xuống truy, nhất chịu nhất chịu đau. Lý tịch nhận thấy được nàng khắc thưởng vội vàng ôm chặt nàng. ngươi làm sao vậy? Hoa mạn mạn che lại bụng. khuôn mặt nhỏ trắng bệnh ta bụng đau lúc này trần vọng bắc đã xuất lĩnh viện quân chạy tới lý tịch một tay đem hoa mạn mạn chặn ngang bế lên tới hắn hướng trần vọng bắc nói các ngươi tiếp tục đuổi theo đông dương vương bổn vương mang vương phi trở về xem đại phu trần vọng bắc nhìn mắt cách đó không xa nằm trên mặt đất hiền phi di thể vội vàng hỏi hiền phi nên như thế nào xử trí mang về giao cho thánh nhân lý tịch lược hạ những lời này liền ôm mạn mạn xoay người lên ngựa ra roi thúc ngựa thẳng đến thượng kinh mà đi Hoa mạn mạn xúc ở chiêu vương trong lòng ngực, cảm giác thân thể càng ngày càng lạnh, bụng cũng càng ngày càng đau. Nàng nhịn không được nhỏ giọng lẩm bẩm, ta nên không phải là muốn chết đi. Lý tịch trong lòng căng thẳng, sắc mặt tùy theo trở nên khó coi đến cực điểm. Hắn cắn răng trách mắng, đừng nói bậy Hắn vung roi, đem tốc độ nhắc tới nhanh nhất. Phong từ bên thai thổi qua, phát ra hô hô tiếng vang. Từ tây cửa thành đến chân quốc công phủ còn có một khoảng cách. Lúc này hoa mạn mạn đã đau đến chịu không nổi Nàng thậm chí có thể cảm giác có một cổ nhiệt lưu từ đùi căn chỗ thông thả chạy ra. Nàng phản ứng đầu tiên là, chính mình nên sẽ không đái trong quần đi. Nhưng thực mau nàng liền đau đến đã quên miên man suy nghĩ. Lý Tịch ngửi được mùi máu tươi, túi đầu vừa thấy, phát hiện mạn mạn làn váy chảy ra một chút huyết sắc, tâm nhất thời liền trầm đi xuống. Thời gian không còn kịp rồi. Chương 399 đều là ta sai. Chương 399 đều là ta sai. Lý Tịch gần đây tìm ra y quán. Ôm hoa mạn mạn nhảy xuống ngựa bối Bởi vì phản loạn duyên cớ Trong thành cửa hàng tất cả đều đóng lại môn Nhà này y quán cũng không ngoại lệ Lý tịch đi ra phía trước Một chân liền đem y quán đại môn cấp đá văng Y quán nội đại phu cùng tiểu nhị Tất cả đều bị sợ hãi Bọn họ nhìn đến cái cao lớn Nam nhân ôm cái nữ nhân đi vào tới Nam nhân sắc mặt âm trầm vào nước Quanh thân sát khí quanh quẩn Vừa thấy chính là cái không dễ chọc chủ nhân Lý tịch nói muốn tìm đại phu Mọi người không dám chậm trễ. Vội vàng đằng ra địa phương, làm lý tịch đem hoa mạn mạn phóng tới trên sạc. Một cái dâu bạc lão đại phu ngồi ở giường biên, hắn đầu tiên là nhìn nhìn hoa mạn mạn dính máu làn váy, lại cấp hoa mạn mạn khám hạ mạch. Lý tịch gấp không chờ nổi mà truy vẫn nói. Ta nương tử thế nào? Từ mạch tượng đi lên xem, phu nhân đã có một tháng có thai, nhưng bởi vì động thai khí, trong bụng thai nhi không xong, đã có sinh non dấu hiệu. Lão đại phu nói tới đây, một bên lắc đầu thở dài, một bên nói đáng tiếc. Lý tịch đầu tiên là bị mạn mạn mang thai tin tức kinh sợ, ngay sau đó lại bị sinh non tin tức sợ tới mức đại nào tròn váng, bên thai ầm ầm vang lên. Qua một lát hắn mới gian nan mà phục hồi tinh thần lại. Hắn một phen méo lao đại phu vào áo, hung tợn mà bức bách nói. Ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, ngươi đều đến giữ được nương tử của ta cùng ta hải tử.